Với cả ngày lắc lắc đầu, Quách Dung Dung hiện tại thanh danh đã hư biến toàn doanh địa, chỉ có thể nói Lý Ngôn Hề ở đại gia trong lòng địa vị đã không thể lay động. Đồ uống chạm sáu gã công nhân cũng không khó chiêu, Lý Ngôn Hề ở trưa hôm đó trở về lúc sau, với cả ngày cũng đã mang theo sáu cá nhân đứng ở nàng trước mặt. Dựa theo doanh địa lớn lên yêu cầu, này vài tên đều là lấy chức có kinh nghiệm. Với cả ngày nói, kỳ thật hắn nơi đó còn có mấy cái dự khuyết, liền xem Lý Ngôn Hề đối này mấy cái hay không vừa lòng. Các ngươi có ai đối hướng phao điều chế tương đối lành nghề? Lý Ngôn Hề cười hỏi. Ta sẽ một ít, trước kia ta chính là khai tiệm bánh ngọt. Vương Chính Nhu nhấc tay nói. Ta trước kia là điều tử sư. Ta là tiệm trà sữa. Ta là bán trái cây trà. Mấy người sôi nổi tỏ vẻ nói. Thực hảo ta nơi này có một ít tài liệu. Các ngươi thử xem như thế nào đem chúng nó điều đến tốt nhất uống. Khẩu vị chủng loại không hạn. Lý Ngôn Hề nhìn này mấy cái người trẻ tuổi. Đây cũng là nàng ý kiến. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ đồ uống chạm, nhưng là nàng tin tưởng công tác cũng không nhẹ nhàng, mỗi ngày muốn vẫn luôn đứng, cánh tay cũng muốn không ngừng thao tác, nếu là tuổi lớn hơn một chút chỉ sợ là không được. Mấy người còn có chút khẩn trương, nhưng thấy Lý Ngôn Hề lấy ra một đống chai lọ vại bình đồ vật, thậm chí còn có một thùng khối băng thời điểm, nguyên bản kia quen thuộc công tác cảm giác lại về rồi. Vài người lập tức động thủ tìm hảo chính mình yêu cầu công cụ cùng phối liệu, nghiêm túc chuẩn bị lên. Lý Ngôn Hề vừa lòng gật gật đầu. Với cả ngày không hổ là trước kia tại địa giới quản lý vũ trường, này mấy nữ sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vừa thấy đều là có chút tài năng. Trừ bỏ các loại quả vị phấn, Lý Ngôn Hề còn cầm không ít có thể thêm tiến đồ uống trung tiểu liêu, thậm chí còn có pha trà nổi cụ từ từ. Các ngươi trước vội vàng, một giờ sau ta tìm người tới thí uống. Lý Ngôn Hề cũng tưởng thuận tiện đi Mỹ Thực Nhà Ăn nhìn một cái, vì thế nói, Mỹ Thực Nhà Ăn còn chưa tới cơm chiều buôn bán thời gian, mẹ diệp đang ở sau bếp nhanh nhẹn lô hàng tiện lợi còn có cùng đại gia cùng trở về đường Đức Vũ cùng cao viễn cũng chính mang khẩu trang hỗ trợ lô hàng. Lý doanh địa trường. Mễ Diệp gật đầu chào hỏi nói. Ân ta đến xem ngươi, gần nhất cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Lý ngôn hề quan tâm hỏi. Mỹ thực nhà ăn giao cho Mễ Diệp về sau, vì bọn họ tiết kiệm được quá nhiều thời giờ cùng nhân lực, Mễ Diệp đã biến thành đóng gói tay thiện nghệ không nói, trước đài thu bạc công tác cũng chưa bao giờ ra quá cái gì đừng dễ Nguyên bản yêu cầu 3 người công tác. Nàng một người là có thể thu phục, sinh ý hảo, nhưng là không mệt. Mễ Diệp cười trả lời nói, nàng chỉ có ở bận rộn thời điểm mới có thể quên những cái đó làm chính mình không cao hứng sự, cũng là bận rộn cho nàng mang đến giá trị cảm cùng cảm giác thanh hiểu, thậm chí tan tầm sau lại trở lại trong đội ngũ cũng không hề giống như trước như vậy tự ti, thả có tự tin. Về sau trong doanh địa người còn sẽ càng nhiều, nếu người bên này yêu cầu gia tăng trợ thủ nói có thể nói cho chúng ta biết. Lý ngôn hề biết Mễ Diệp vẫn cảm. Phía trước Cao Viễn nói muốn lại chiêu một người thời điểm đã bị Mễ Diệp lập tức cấp cự tuyệt. Nàng suy đoán đây là Mễ Diệp tự ti tâm lý, cho nên nàng nói chính là vì Mễ Diệp chiêu trợ thủ. Mễ Diệp hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó trong mắt tràn đầy cảm động trả lời nói, Hảo! Cao Viễn đi môi, như thế nào hắn hảo tâm muốn hỗ trợ nhận người thời điểm được đến liền không phải như vậy đãi ngộ đâu. Lý ngôn hề lúc này mới ngồi ở một bên, cũng từ ba lô lấy ra lạp tọc cùng vừa rồi chu phong làm người đưa tới USB. Nơi đó mặt là lạc, thời Vũ thống kê tốt các bộ môn lợi nhuận số liệu. Tháng này tới nay, bọn họ doanh địa tinh hoạch thu vào lượng quả nhiên không giống bình thường. Lợi nhuận tối cao chính là phòng ốc quản lý trung tâm, tiếp theo đó là doanh địa nhà ăn, ngay sau đó đó là xe hành, cửa hàng, mỹ thực nhà ăn cùng tinh hoạch đổi trung tâm, cuối cùng còn lại là vũ khí cửa hàng. Lý Ngôn Hề vừa lòng nhìn kia nhất xuyên xuyên tập hợp số liệu, này 2 tháng nàng ở 3 lô cửa hàng tiêu dùng cũng rất đại, các hạng vũ khí tân nguồn năng lượng xe cùng với đạo cụ cửa hàng vật liệu xây dựng cùng xăng. Cuối cùng còn có thể kiếm được 600 V đút cái tinh hạch đã xem như thực không tồi. Đúng lúc này, với cả ngày dùng bộ đảm báo cho Lý Ngôn Hề bọn họ bên kia đã hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa, liền đám người đi thử uống lên. Lý Ngôn Hề thấy đại gia cơ hồ đều ở, liền đề nghị cùng đi thi uống tân đội uống, ngay cả mễ diệp cùng chức đại vương mẫn Chi cùng Hạ Tuyết Nhi cũng bị kéo cùng đi. Vương Chính Nhu chờ năm người thấy nhiều người như vậy tới thi uống trong đó còn có chu trưởng khoa cùng với trong doanh địa mấy cái nòng cốt nhân vật trong lòng càng thêm thấp thỏm cái này hảo hảo uống cố giao nếm một ly hồng nhạt đồ uống lập tức giơ ngón tay cái lên thật tốt quá vương chính Nhu cao hứng nói kia ly đúng là nàng điều ra tới ta cảm thấy cái này cũng hảo chu phong cầm một ly quả trà lá trà thanh hương cùng nhàn nhạt trái cây vị làm hắn cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều trương năm trăm linh một lâm hành chuẩn bị này ly cũng không tồi sao Hiểu tinh khẳng định cũng sẽ thích. Cao viên biên uống một ly hơi toan nước trái cây biên nói, hắn làm cố giao giúp hắn ướp lạnh một chút, vị cũng càng tốt. Hào hào uống, ta cảm giác chính mình đều thần thanh khí sảng. Mễ diệp tuyển chính là một ly bạc hà vị đồ uống, cái này nhan sắc vừa thấy liền làm nàng cảm thấy thoải mái thanh tân. Ta ca nếu là uống đến cái này, cũng nhất định sẽ vừa lòng. Phục Anh phát hiện một cái kêu trần kha thế nhưng còn dùng cà phê đậu làm ra tới một ly hiện nấu cà phê, đây chính là Phục đỉnh Du yêu nhất. Chỉ tiếp hắn hiện tại cùng triển hào cùng đi binh đoàn bên kia. Vương Mẫn Chi cùng Hạ Tuyết Nhi cũng đều nếm một lần, phát hiện thế nhưng mỗi một cái khẩu vị đều thực hạ uống. Vì thế một phen thí uống lúc sau, Lý Ngôn Hề quyết định đem này đó tất cả đều làm đồ uống chạm đồ uống đẩy ra. Cũng không thể chỉ bán một loại khẩu vị. Nàng nhớ rõ phía trước nàng xem qua một thiên đưa tin, nam nhân cùng nữ nhân thích đồ uống khẩu vị bất đồng, các tuổi tác yêu thích, thậm chí là tính cách sai biệt đều khả năng bất đồng. Nếu là có thể làm nhân tâm tình biến đồ tốt, nàng liền tính toán tất cả đều đẩy ra. Sáu người trên mặt đều lộ ra vui sướng, nói như vậy các nàng phỏng vấn liền hoàn toàn thông qua. Như thế nào định giá? Ta tìm người làm bảng giá biểu. Chu Phong tiếp tục uống trong tay đồ uống hỏi. Tiện nghi điểm đi, năm cái tinh hạch một ly, các ngươi ý hạ như thế nào? Lý Ngôn Hề tự hỏi sau một lát quyết định nói, đã làm thực phẩm ngành sản xuất nàng nhất rõ ràng, chỉ cần là thủy làm sản phẩm, đều là nhất kiếm lời. Nếu không phải này đó đồ uống còn có thể bổ sung năng lượng, nàng đại khái chỉ biết thu ba cái tinh hạch một ly. Ngôn Hề nói cái gì chính là cái gì, ta nghe Ngôn Hề. Phục Anh tỏ vẻ nói, tuy rằng nàng muốn lại tăng giá. Vậy như vậy định rồi, các ngươi sáng mai đi nhà ăn bên cạnh nhà gỗ đưa tin, buổi sáng điều chế, buổi chiều bắt đầu buôn bán, như thế nào? Lý Ngôn Hề cũng trưng cầu nổi lên 6 người ý kiến. Không, không thành vấn đề. Hoàng Linh Tuệ kích động trả lời nói, nàng thế nhưng liền phải có công tác Buổi sáng không buôn bán. Đại với cả ngày mang theo 6 người rời đi, mẹ Diệp ba người cũng đều vừa lòng dẫn theo một ly đồ uống về tới công tác cương vị thượng lúc sau, Phục anh mới hỏi nói. Chờ thí buôn bán kết thúc, các nàng mấy cái thuận buồn xuôi gió lúc sau, lại từ buổi sáng 10 điểm lại buôn bán đi. Lý luôn hề nhớ rõ, liền tính là ở mạn thế trước, rất nhiều tiệm đồ uống cùng tiệm bánh ngọt cũng hoàn toàn không sẽ mở cửa rất sớm. Nói cũng là, chúng ta như vậy lại nhiều một cái tiến chứng hạng mục, còn có thể qua đi uống đồ uống. Ngẫm lại đều cảm thấy chờ mong. Cố giao nói, rất nhiều tân tiến vào doanh địa người đều kinh hai với thành phố thanh doanh địa phồn hoa, đặc biệt là cái kia liên tiếp nhà ăn phố buôn bán, trên đường cửa hàng các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ, hơn nữa khi bọn hắn nghe nói những cái đó đều là doanh địa phía chính phủ cửa hàng lúc sau liền càng thêm cảm thấy thần kỳ. Chúng ta trước kia doanh địa muốn mua đồ vật nhưng không dễ dàng, càng miễn bàn mua doanh địa thu thập đến vật tư. Ta vừa mới đi vào đều nhìn, nơi này đồ vật giá cả một chút đều không quý. Sớm biết rằng tinh hoạch như thế hữu dụng, ta liền rời đi doanh địa phía trước nhiều cùng người đổi một chút. Các ngươi là không đi kia nhà ăn ăn cơm, quả thực là muốn cái gì có cái gì à, thế nhưng còn có gạo cơm. Gạo cơm tính cái gì? Ta vừa mới còn ăn tới rồi khoai tây cùng một mảnh rau xanh diệp. Lao chân à, ngươi lần này nhưng xem như mang chúng ta tới đúng rồi địa phương à, ta cả đời này đều cảm tạ ngươi. Không đáng ngại, ta đây cũng là nghe người ta nói cái này doanh địa không tồi, không nghĩ tới thật đúng là không tồi. Ha ha ha. Bị gọi là lão Trần Nam Nhân trả lời nói, đến nỗi hắn là từ đâu nghe nói thành phố Thanh doanh địa chuyện này, hắn cũng đã không nhớ rõ, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn yêu thích này sở doanh địa. Quan trọng nhất chính là, thành phố Thanh Tinh hoạch vẫn là thực hảo đánh tới, doanh địa trung quanh Tăng Thi cơ hồ vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị người thanh quang, một ít không có dị năng người cũng có thể cho nhau tổ hảo đội ngũ, dùng các loại vũ khí cùng bấy dập đi đi săn Tăng Thi. Lý Ngôn Hề còn làm Diệp Tử ở doanh địa lễ đường tiến hành rồi một tiết bẫy dập rượu dụng công khai khóa, lấy giáo hội đại gia như thế nào lợi dụng bên người có thể sử dụng đồ vật chế tác bẫy dập do đó giết chết tang thi. Diệp Tử bẫy dập công khai khóa được đến rộng khắp khen ngợi, cũng bị Chu Phong chế tác thành video. Mỗi ngày tuần hoàn ở lễ đường bên trong Bá gia, muốn đi học tập người đều có thể miễn phí tiến vào tiến hành quan khán. Mà chạm xăng dầu xây dựng cũng rốt cuộc ở thành phố Thanh nội các khu vực hoàn thành kế tiếp đó là tiếp tục xây dựng bọn họ sở tuyển định thông đạo màu xanh. ở lâm xuất phát trước một ngày buổi tối, lý ngôn hề lại rửa sạch một chút ba lô tồn kho, đem trong khoảng thời gian này doanh địa nhà ăn sẽ dùng đến lương thực cùng với đồ uống chạm quả vị phấn đều phóng tới kho hàng. đến lúc đó sẽ bởi vì tĩnh trúc cùng kim gia vinh tiến hành đăng ký cùng vận chuyển, trừ bỏ đem chạm xăng dầu du vại tất cả đều chứa đầy bên ngoài, lý ngôn hề dứt khoát lại thả mấy chiếc xe buồn chở xăng ở kho hàng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng nói một thang chỉ cần hai cái tinh hạch, nhưng này một xe cũng muốn vài vạn tinh hạch đi. Theo tới hỗ trợ Cao Viễn hỏi. ân, mỗi xe 5 vạn cái tinh hạch. Lý ngôn hề nhìn như vậy bốn chiếc xe, hơn nữa chạm xăng dầu, nàng vừa rồi mua xăng cũng hoa rớt 30 vạn cái tinh hạch. Con hảo con hảo, có thể hồi buồn, chính là trầm điểm. Cao Viễn nói, cũng chính là bọn họ xe buồn chở xăng là ven đường nhặt được, nếu không lại là kiến chạm xăng dầu lại là mướn nhân công lại là mua xe. Này ba cái tinh hạch một thang sang thật đúng là muốn lô vốn. Ánh mắt thiền cận. Phúc anh đã đi tới, mọi người đều thêm khởi du, mới có thể đi doanh địa bên ngoài xa hơn địa phương sắt tang thi thu hoạch càng nhiều tinh hạch, này sang chính là bọn họ doanh địa vương bài, là ổn định và hòa bình lâu dài hạng nhất pháp bảo. Là đâu? Kỳ thật doanh địa nội trạm xăng dầu sở kiếm được tinh hạch, cũng chỉ đủ chúng ta binh đoàn ngày thường dùng lượng. Lý Ngôn Hề mang theo hai người triệu biệt thự phương hướng đi đến, có thể làm được điểm này, nàng đã thực thỏa mãn. Chỉ là ngày hôm sau ngàn người đội ngũ cùng nhau ra ngoài, nàng tính toán đem đại gia xe tất cả đều đổi thành đạo cụ cửa hàng nguồn năng lượng xe buýt xe, cái này mới là nhất tiêu tiền địa phương. Nguyên bản nàng ba lô chỉ có 4 chiếc nguồn năng lượng xe buýt xe, còn muốn lại mua xăm ít nhất 16 chiếc, nói cách khác còn cần tiêu phí 1.500 vạn cái tinh hạch tả hưu. Đương phục anh đều hô to quá quý thời điểm, Lý Ngôn Hề cảm thấy chính mình đã thói quen, dù sao kiếm tinh hạch chính là vì hoa. Tinh hoạch trừ bỏ thăng cấp ba lô bên ngoài liền không có cái gì giá trị. Ta không phải thói quen, ta là đã đã tê dần. Cao viên thế đội ngũ cảm thấy thì đau, tới một lần tăng thi triều cũng đại khái liền kiếm lời như vậy điểm tinh hoạch đi. Đã tê dần liền hảo, coi như là chúng ta tài sản cố định đi. Khi nói chuyện, Lý Ngôn Hề ba người đã muốn chạy tới biệt thự, lại thấy được một cái hồi lâu không thấy người xuất hiện ở biệt thự trước cửa. Ngươi có việc. Lý Ngôn Hề nhìn về phía Trang nôn. Cái kia đã từng ở thể năng tọa đàm thượng đa quán lô Bắc thị hỏa hệ dị năng giả, không biết vì cái gì, nàng đối với đối phương rất là phản cảm. Đại khái là bởi vì đã từng kiến thức quá hắn giết chính mình đồng đội kia một màn đi. Ta liền phải hồi lô Bắc thị doanh địa, tới cùng ngươi nói cá biệt. Trang Nôn chỉ đương không nhìn thấy Lý Ngôn Hề như mày, dùng phảng phất ở cùng Lão bằng hưu nói chuyện ngự khi nói. Trưng 502 doanh địa dưỡng Lão, thuận buồm xuôi gió. Lý Ngôn Hề chỉ là gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Phúc Anh cũng ở bên cạnh nhẹ giọng nói thầm một câu cái gì. Lần sau lại đến, ta hẳn là chính là cùng lô Bắc thị doanh địa trường cùng nhau tới Nga. Trang nôn bốn tưởng rằng Lý Ngôn Hề sẽ đối chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng nàng tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Haha ha vị này huynh đệ, thành phố thanh doanh địa tới doanh địa trường nhưng cũng không thiếu, còn có doanh địa lớn lên ở chúng ta doanh địa dưỡng lao đâu. Cao viên chỉ là tưởng tỏ vẻ này không xem như cái gì đại tin tức, ai biết bên cạnh lại truyền đến một trận gâu gâu tiếng tê Ngươi là đang nói ta sao? Nắm một con thuần trắng sắt chó mặt sệ vừa lúc đi ngang qua Ngô khang vẻ mặt vô tội hỏi, Hắn trên chân còn đặng một đôi dép lào dày, thoạt nhìn vô cùng thành thơi. Nguyên bản còn muốn tiến lên vui vẻ tiểu chó mặt sệ ở nhìn đến tiểu vũ ra sau, hai chỉ lỗ thai lập tức gục xuống đi xuống, sau đó rôi đầu lươi thành thành thật thật ngồi ở trên mặt đất. Cao Viễn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, như thế nào cố tình gặp trước thành phố cao trạch doanh địa trường. Mà Phục Anh đã ở bên cạnh cười bụng đau lên. Thành phố Thanh doanh địa hoan nên bất luận cái gì một cái tuân thủ doanh địa quy tắc người, cảm ơn ngươi tới báo cho chúng ta. Lý ngôn hề cười tống cổ nổi lên trang ngôn, đương nhiên nàng cười là bởi vì cao viễn. Lý doanh địa trường khí độ phi phạm, là ta nhiều lo lắng. Trang ngôn nhìn thoáng qua ngô khang, tự biết đã không chiếm được bất luận cái gì chú ý, liền nói đừng xoay người rời đi biệt thự trước cửa. Ngượng ngùng, cao viễn không có gì ác ý, hắn chỉ là tương đối hâm mộ ngươi hiện tại sinh hoạt mà thôi. Lý Ngôn Hề đối ngồi sồn một bên đậu cầu Ngô Khang nói. Hiện tại Ngô Khang hiển nhiên đã biến thành một cái lười biếng thanh niên, cùng phía trước đầy mặt nghiêm túc lại tự quyết định thời điểm khác nhau như hai người. Ân, không quan hệ, chủ yếu là bởi vì quá nhiều tinh hoạch đã làm ta đánh mất ý chí chiến đấu. Lý Doanh địa trường các ngươi cần phải hảo hảo cố lên a, ta có không cùng tiểu gia cùng nhau ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già liền rửa các ngươi. Ngô Khang một chút cũng không tức giận, thậm chí còn cấp Lý Ngôn Hề so một cái cố lên tư thế lúc sau. Mới năm kia thuần trắng tiểu cẩu hướng phía trước mặt châu ngọc chỗ biệt thự đi đến. Này đều cái gì cùng cái gì a? Một cái thần kinh một cái thiếu đánh. Cao Viễn nói thầm nói, bọn họ nỗ lực lại không phải vì làm người nọ dưỡng lão. Tùy hắn đi thôi, tốt xấu hắn còn tổ kiến thành phố cao chạy doanh địa, cứu như vậy nhiều người sống sót. Lý Ngôn hề lắc đầu đẩy ra sân đại môn, bên trong cánh cửa dưa chuột cùng trường đầu que tiểu mầm đã bắt đầu dọc theo giá gỗ hướng lên trên bò đằng. Này đó đều là Cao Viễn nhàn khi kế tác thượng một đám trồng ra rau dừa cũng bị hắn phụng hiến cho doanh địa nhà ăn người này vẫn là có vài phần bản lĩnh chính là luôn là nói chuyện có chút tự mình phụng anh trả lời kiến doanh địa lúc sau nàng mới biết được kỳ thật kiến một khu nhà doanh địa không đơn giản như vậy ân kia nhưng thật ra bất quá hắn cũng không gây trở ngại người khác cũng không xúc phạm người khác ích lợi còn có thể cấp chúng ta doanh địa kiếm tiền là cái hảo công dân lý ngôn hề đã đổi hảo dày biệt thự trong đại sảnh cũng một mảnh náo nhiệt Lạc thời vũ vẫn như cũ ở buồn buồn gõ máy tính, tạ kỳ thắng cùng triển hào ở bên cạnh tập thể hình khu chạy bộ cơ thượng chạy vội bước, Phục Đình Du cùng Trương Đảo thì tại cầm một phần văn kiện thảo luận cái gì. Nôn hề các ngươi đã về rồi, chuẩn bị công tác đều thu phục, cố giao đón đi lên, bọn họ ngày mai liền phải xuất phát, cho nên nàng sớm liền trở về xem có hay không cái gì hảo thu thập, kết quả phát hiện nàng hoàn toàn không cần chuẩn bị cái gì, có lý nôn hề tùy thân ba lô ở, bọn họ cơ hồ cái gì đều không cần mang lại không trở lại tiểu vũ gia liền phải bị đói hôn mê lý ngôn hề cười nói tiểu vũ gia cơ hồ mỗi 5 phút đều phải hỏi một câu nàng khi nào hồi biệt thự khi nào ăn cơm vừa rồi lại gặp được trang ngôn đổ ở ngoài cửa khí nó no thiếu chút nữa tặc mao ha ha ha kia trước cấp tiểu vũ gia chuẩn bị ăn ta đi thu thập bàn ăn cố giao vừa nói vừa bay nhanh chạy hướng về phía bàn ăn bữa tối vẫn như cũ rất là phong phú mỗi người trước mặt còn có một đĩa nhỏ sủi cảo đây là bọn họ mỗi lần ra xa nhà trước tất dùng cơm Dùng Lý Ngôn Hề nói là vì bảo bình an. Chu Phong thật sự không ra đi sao? Ta lưu tại doanh địa cũng có thể. Lạc Thời Vũ lại lần nữa xác nhận nói, mấy ngày này đều là hắn lưu tại trong doanh địa chủ trì đại cục, Chu Phong mới có ra ngoài sát tang thi rèn luyện cơ hội. Ta bên này còn có rất nhiều công tác muốn xử lý, kéo nói quá không thói quen. Chu Phong trả lời, người luôn là phải có trọng điểm điểm, hắn phát hiện so với sát tang thi thăng cấp, hắn vẫn là muốn ưu tiên xử lý doanh địa sự vụ, Lý Ngôn Hề lúc trước cũng nhìn ra tới cũng an ủi quá hắn không cần dối dắm với chính mình dị năng cấp bậc. Ok, ta đây liền tùy đại gia đi vạn thành thị bên kia thăm dò đường. Lạc thời Vũ cắt một khối gan ngỗng ăn lên, trong khoảng thời gian này hắn đối chứng thống kê cũng đã làm xong, có một thời gian không có giết tăng thi. Các ngươi đi ra ngoài đại khái muốn bao lâu mới có thể trở về. Đường Đức Vũ hỏi, hắn cũng tính toán lưu tại mỹ thực nhà ăn hỗ trợ, còn có mới vừa khai trương đồ uống chạm cùng bệnh viện dược phòng bên kia, làm một người đủ tư cách đánh tạm nhân viên Hắn mỗi ngày đều là muốn chạy vài cái địa phương. Đại khái nửa tháng đi, trong khoảng thời gian này muốn vất vả các ngươi. Lý ngôn hề nói, nàng sẽ mang theo đại gia mau chóng trở về. Vội đi lên thời gian quá đến cũng liền nhanh, nhưng thật ra hôm nay lại có mấy chi đội ngũ tìm được rồi trước này, tựa hồ muốn cùng chúng ta cùng nhau ra cửa, bất quá ta đã làm người từ chối bọn họ. Lạc thời vũ nhớ tới chuyện này tới, gần nhất bọn họ nhiệm vụ chiêu mộ đã kết thúc, thứ hai bọn họ nguồn năng lượng xe trước mắt vừa vặn đủ dùng. Đại khái là nghe được mấy ngày nay trong doanh địa những cái đó nghe đồn. Phục Đình Du nói, mọi người đều nghe nói đi theo đi ra ngoài những cái đó đội ngũ tìm được rồi không ít thứ tốt, Này vẫn là ở thành phố Thanh Cảnh Nội, có thể nghĩ nếu là đi địa phương khác nói, nói không chừng có thể mang về tới vật tư liền càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, doanh địa trường Lý Ngôn Hề đều đáp ứng rồi những cái đó đội ngũ giúp bọn hắn miễn phí phóng tìm kiếm đến vật tư, doanh địa lớn lên danh dự chính là không ai hoài nghi. Này cũng làm rất nhiều đạt tới điều kiện lại không dám báo danh đội ngũ hối hận không thôi. 4 ngày xuống dưới, những cái đó ra ngoài đội ngũ không một người thương vong, ngẫm lại cũng biết đây là doanh địa lớn lên tinh thần hệ dị năng cùng phục đoàn trưởng lục cấp lôi hệ nổi lên không nhỏ tác dụng. Này 4 ngày xuống dưới, đi theo đội ngũ đã quen thuộc chúng ta phương thức tác chiến, nếu lại thêm người tiến vào cũng khó tránh khỏi sẽ ra cái gì sai lầm, cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Lý Nôn Hề hoàn toàn đồng ý lạc thời vũ cách làm, hướng hồ doanh địa cũng là có nguyên tắc tính. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, không ít đội ngũ đều hâm mộ nhìn cửa thành chỗ tập hợp những cái đó chờ xuất phát nguồn năng lượng xe, không cần chính mình ra du phí, không cần tiêu tiền liền có một ngày tăng cơm, bọn họ phía trước là đầu tú đậu mới không có báo danh đi. Xem ra sau này nếu lại có hợp tác tác chiến nhiệm vụ, chính là muốn dựa đoạt lâu. Vẫn may đội Hoàng Sơn cười ha ha nói, đừng cao hưng quá sớm, lần trước ta chính là nghe nói vạn thành thị tang thi cũng không ít. Đồng đội hứa to lớn nhắc nhở nói, có bọn họ ở còn dùng đến chúng ta lo lắng. Hoàng Sơn chỉ chỉ phía trước mấy chiếc xe, kia mấy chiếc đều là doanh địa binh đoàn xe. Trước 503 mang về tin tức. Ở phía trước 4 ngày thời gian, bọn họ đều kiến thức tới rồi binh đoàn đội viên ở thực chiến khi Hoàn Mỹ phối hợp, cùng với doanh địa trưởng Lý Ngôn Hề bên người mấy người khủng bố thực lực, hơn nữa còn có doanh địa bệnh viện Lê Viện Trưởng đi theo, Hoàng Sơn đã hoàn toàn không lo lắng cái gì. Cùng lúc đó vạn thành thị doanh địa nội. Đương nhiệm doanh địa trường Chu Thừa Thông đang ở vô cùng lo lắng chờ đợi liễu mục dương đội ngũ trở về. Không biết gần nhất mấy ngày này là chuyện như thế nào, hắn phía dưới bảo tiêu một cái tiếp theo một cái lần lượt biến thành tăng thi, hắn liền nửa đêm nằm mơ đều mơ thấy chính mình bị cắn bị bắt biến thành tăng thi. Chứ bỏ những cái đó bảo tiêu, trong doanh địa mạc danh tăng thi hóa người cũng từ từ tăng nhiều, hiện tại đại gia thậm chí liền môn cũng không dám ra, rõ ràng là nóng bức mặt thế thời tiết, trong doanh địa lại một mảnh tiêu điều quặng cu bầu không khí. Chu Doanh Địa Trường, Liễu đội trưởng bọn họ, bọn họ đã trở lại. Một cái chạy thở hổn hển vệ binh đẩy cửa mà vào hô lớn. Liễu Mục Dương đoàn người rõ ràng là bí mật rời đi. Điểm này Chu Thừa Thông cũng là biết được, nhưng là ở bọn họ rời đi về sau, chuyện này lại truyền khắp toàn bộ Vạn Thành Thị Doanh Địa. Nguyên Bản Đại Gia còn ở nghi ngờ mới nhậm chức Chu Thừa Thông vì sao như vậy ăn cây táo rào cây sung, nhưng hiện tại theo tăng thi vi rút tăng lên, toàn bộ Doanh Địa đều bắt đầu ngóng trông Liễu Mục Dương đội ngũ mau chút đã trở lại. Nếu Liêu Mục Dương có thể mang về tới tin tức tốt, ít nhất bọn họ có đệ nhị loại lựa chọn, không cần lại ở trong doanh địa quá loại này chờ chết nhật tử. Mau mau. Trực tiếp làm cho bọn họ tới ta nơi này. Chu thừa thông lập tức mệnh lệnh nói. Liễu Mục Dương đoàn người về tới vạn thành thị doanh địa thời điểm cũng chỉ dư lại ba người, còn thừa người đều ở trên đường hy sinh. Mang nguyên bản liền tâm tình trầm trọng ba người ở tiến vào doanh địa lúc sau liền cảm giác được không ổn, bọn họ đi thời điểm doanh địa còn không phải như thế. Xem ra tình huống đích xác lại nghiêm túc. Không ít còn sống doanh địa quản lý tầng nhân vật cũng thực mau nghe nói này tin tức, sôi nổi chạy tới chu thừa thông văn phòng. Cho nên Mộc Dương, thật sự có thành phố thanh doanh địa A. Cái kia, nam nhân kia nói đều là thật sự. Mọi người đuổi tới thời điểm, liền nghe được Lâm Diễm Bình ở kích động hỏi Liễu Mộc Dương đoàn người. Liễu Mộc Dương gật đầu nói, là thật sự, bên kia Lý doanh địa trưởng rất là hữu hảo, còn thác ta mang đến một cái video. Bọn họ cũng là rời đi thời điểm mới bắt được cái kia USB, Lý Ngôn Hề chỉ nói là bọn họ thành phố thanh doanh địa hướng Vạn thành thị doanh địa vấn an video, bởi vì vẫn luôn ở lên đường cùng tránh né tăng thi, bọn họ cũng đều còn không có xem kia video nội dung. Tiểu ngô, nhanh lên đi lấy máy chiếu. Chu Thừa thông đám người vui mừng quá đỗi bọn họ này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến Vạn thành thị doanh địa bên ngoài doanh địa. Này! Này tiểu cô nương là ai? Lâm Diễm Bình chỉ vào trên màn hình tên kia môi hồng răng trắng nữ tử hỏi, cô nương này tướng mạo hảo A, chẳng lẽ là thành phố thanh doanh địa lớn lên nữ nhi linh tinh? Nàng chính là thành phố thanh doanh địa doanh địa trưởng Lý Ngôn Hề. Triệu Ly ở một bên trả lời nói, cái gì? Mọi người kinh nghi, lại lập tức bị trong video nữ tử nói hấp dẫn. Vạn thành thị đồng bào nhóm, các ngươi hảo, ta là thành phố thanh doanh địa trưởng Lý Ngôn Hề. Nghe nói vạn thành thị doanh địa tao nộ, ta cũng đồng dạng cảm thấy khổ sở nếu quý doanh địa có muốn lại tìm một chỗ an ổn nơi tính toán, thành phố thanh doanh địa đại môn đem vĩnh viễn vì nhân loại đồng bào nhóm rộng mở. nghe đến đó, mọi người đã lệ mục không ngừng. nhân loại đồng bào, nghe một chút, lời này gác ở hiện tại có bao nhiêu ứng áp? nguyên lai like còn có một cái khác doanh địa ở hướng bọn họ đầu lấy hữu hảo quan tâm. đương các ngươi nhìn đến cái này video thời điểm, chúng ta hẳn là đang ở từ thành phố thanh chế tạo một cái đi thông vạn thành thị thông đạo màu xanh, này thông đạo thượng sẽ có một ít trọng đại nghỉ ngơi cứ điểm cùng với chạm xăng dầu. Mặc kệ vạn thành thị đồng bào sau này dùng được đến hoặc là dùng không đến, nay thông đạo màu xanh đều sẽ vĩnh cửu tính tồn tại. Cái này văn phòng nội mọi người không bình tĩnh. Thông đạo màu xanh. Đây là có ý tứ gì? Chu thừa thông ước át trong mắt đều là kinh hỉ, nghỉ ngơi điểm còn chưa tính, còn có kia chạm xăng dầu là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy đúng vậy Mộc Dương, các ngươi nhanh lên nói nói này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trên đầu đã sầu ra hoa dâm tóc trương vệ dân hỏi. Hắn là vạn thành thị doanh địa chủ quản chi nhất, cũng là trước đây vạn thành thị phó thị trưởng Đại gia đừng nóng nội, chúng ta sẽ đem biết đến đều nói cho các ngươi. liễu Mục Dương làm Trần Xanh lấy ra một ít quay chụp tốt ảnh chụp, tinh tế mà cùng người trong nhà giảng giải lên. Ngoài cửa sổ, một người cao lớn thân ảnh càng lúc càng xa, chỉ là người trong nhà đều ở vào kinh hỉ cùng khiếp sợ bên trong, ngay cả dị vãng bảo tiêu cũng ở ngoài cửa nghiêm túc nghe lén, cho nên cũng không có người để ý kia đạo thân ảnh. Có ý tứ đồ uống chạm đều khai đi lên, xem ra rượu nhã truyền đến tin tức không sai, chỉ tiếc, ai? Cam tình châu lắc lắc đầu, chờ cái này doanh địa tham diễn giả đều rời đi đi rồi, hắn còn muốn mã bất định để chạy tới tiếp theo cái doanh địa lỗ bắc thị doanh địa, thân là một con tăng thi, hắn nhưng quá không dễ dàng. ở liễu mục dương ba người trở lại vạn thành thị doanh địa thời điểm, lý ngôn hề ngàn người đội ngũ đã thẳng tiến vạn thành thị, cũng thuận lợi tìm được rồi đệ nhị châu nhưng làm nghỉ ngơi cứ điểm địa phương một chỗ ven đường phòng tranh. Đại gia chú ý, phòng tranh tang thi đại khái có một vạn nhiều chỉ, bao gồm lầu hai cùng ngầm bãi đỗ xe. Lý ngôn Hề dùng bộ đàm nhắc nhở đại gia, tinh thần hệ dị năng bao trùm chung quanh toàn bộ khu vực, một vạn chỉ tả hữu tang thi cũng không tính nhiều, nhưng nàng lại cảm giác được một tia nguy hiểm. Nơi này có bọn họ hồi lâu không có gặp được quá cao cấp tang thi, là thất cấp tang thi ngang Nôn Hề, ở dưới đâu? Tiểu Vũ gia nhắc nhở nói, thất cấp tang thi, liên lạc thời vũ đều nhịn không được khiếp sợ, không cần lo lắng mặc kệ thất cấp vẫn là bắt cấp, nó cũng chỉ là tang thi mà thôi. Phục Đình Du nói, nếu là trước đây hắn, Đại Khái sẽ cảm thấy chính mình lạc hậu với tang thi, nhưng là hiện tại hắn đã biết được chính mình thân ở nơi nào, này cao cấp tang thi xuất hiện nguyên nhân cũng bất quá là tiết mục tổ thiết trí một chuỗi số liệu mà thôi. trái lại Lý Ngôn Hề cũng là một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, Đại gia tạm thời không cần xuống xe, kia chỉ tang thi đã qua tới. Lý Ngôn Hề dùng bộ đàm nói, thất cấp tang thi. Nếu hơi có vô ý nói liền sẽ tạo thành nhân viên tổn thương, vẫn là trước từ bọn họ tới ứng phó tương đối hảo. Lý doanh địa trường, chúng ta cũng có thể hiệp trợ. Vũ khí đội La Hoành Vũ tỏ vẻ nói, cữ ly xa đối phó biến dị tăng thi, bọn họ vũ khí đội cũng hoàn toàn không hạ xuống hạ phong. Chỉ sợ tạm thời không được, nó từ phía dưới lại đây. Lý ngôn hề chỉ chỉ mặt đất, nhìn dáng vẻ đây là một con thổ hệ biến dị tăng thi. Cao viên còn tưởng rằng là bởi vì phía dưới có ngầm bãi đô xe. Lại chỉ nghe Lý Ngôn Hề đã nhanh chóng làm số 3 cùng số 4 xe di động vị trí. Vâng! xi măng mặt đất phía dưới tựa hồ truyền đến đông đưa thanh âm, một trận động tĩnh qua đi, một đống hòn đá đột nhiên từ trên mặt đất vỡ toang mở ra, một con tím màu xám, cả người đều còn ở chảy nước mũ tang thi từ mặt đất phía dưới chạy trốn ra tới. Trước 504 thất cấp tang thi. Không kịp giải thích cái gì, Phục Đình Du đã mở ra cửa xe xông ra ngoài, cùng lúc đó, không đếm được phi nhận cũng xuất hiện ở giữa không trung. Cùng với cả người nở rộ ra điện quang Phục đỉnh Du bên cạnh người, chiều kêu chỉ Tăng Thi không lưu tình chút nào đâm tới. trừ bỏ giúp Phục đỉnh Du dẫn dắt rời đi kêu chỉ Tăng Thi lực chú ý bên ngoài, lý ngôn hề đem còn thừa dị năng đều lưu tại phòng ngự thượng. Bọn họ nơi này chiếc xe bên ngoài, còn thừa 19 chiếc xe tất cả đều bị tinh thần hệ phòng ngự cháo bao vây lên, mặc dù là kêu chỉ thất cấp Tăng Thi đột nhiên hướng những người khác làm khó dễ, cũng một chốc một lát phá không được lý ngôn hề phòng ngự cháo. Và anh... Thất cấp thổ hệ tang thi vì tránh né phi nhận cùng Phục Đình Du công kích, lại đột nhiên chui vào mặt đất dưới, bên trong xe người nhịn không được thế Phục Đình Du lo lắng, mà Lý Ngôn Hề tác hướng Phục Đình Du so một cái thủ thế. Thấy Phục Đình Du gật đầu, Lý Ngôn Hề cũng từ trên xe đi xuống tới. Tinh thần hệ dị năng trải trên mặt đất phía trên, Phục Đình Du có thể cảm giác được chính mình phía dưới bị chặt chẽ bảo hộ lên. Phanh! Lý Ngôn Hề cười cười, kia chỉ tang thi quả nhiên chiều Phục Đình Du nơi vị trí đánh tới. Chỉ là nó lợi trảo mới từ mặt đất vừa tới, đã bị phòng ngự cháo cấp chăn xuống dưới. Máng. Một cây trường đao đột nhiên đâm vào mặt đất một vị trí, ngay sau đó giống lên một tiếng từ trường đao phía dưới truyền đến. Doanh địa trường hảo chuẩn đỉnh đầu. Hoàng Sơn xem kích động, kia căn trường đao thế nhưng chắc chúng thất cấp tang thi phía sau lưng, lý ngôn hề dị năng thật đúng là không phải cái. Bất quá lý ngôn hề lại không lắm vừa lòng, còn kém một chút, trường đao là có thể đâm chúng kia chỉ tang thi đầu, đáng tiếc. Tựa hồ phát hiện chính mình trốn vào ngầm cũng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, thất cấp thổ hệ tăng thi chợt ở giữa không trung ngưng ra hòn đá, chiều phục đỉnh du nem tới. Chỉ thấy thượng một dây còn tại chỗ phục đỉnh du, dây tiếp theo liền xuất hiện ở thất cấp tăng thi phía sau. Máng. Dẫn lôi kiếm nghiêng nghiêng hướng về phía trước huy đi, đi, thất cấp tăng thi hữu nửa bên bả vai thế nhưng bị tức xuống dưới. Rống rống Chém rất nửa bên bả vai chẳng qua qua 2 giây thời gian, liền một lần nữa sinh ra tân bả vai mà kia bả vai lại là từ cục đá khâu mà thành. Phục Đình Du lại tùy tay ném ra lôi cầu, thất cấp tăng thi phản ứng tốc độ đã tương đương mò, ở lôi cầu còn chưa đánh chúng là lúc, nó đã nhảy tới mặt khác một bên vị trí. Mọc ra tới nửa bên bả vai, nhưng thật ra so với phía trước nhìn thuận mắt nhiều. Phục Đình Du cười nói, ít nhất kia tân bả vai là cục đá làm, so đầy người tanh tửi tím màu xám thân thể thoạt nhìn sạch sẽ không ít. Ta trước ổn định cái khác tăng thi. Lý ngôn hề từ Phục Đình Du bên người sẽ qua. Lúc này phòng tranh trong ngoài tang thi đều bị hấp dẫn mà đến, vũ khí đội mấy người đã bắt đầu chuẩn bị xạ kích. Hảo, 2 phút. Phục đình du so ra một cái thủ thế, làm Lý Ngôn Hề yên tâm. Lý Ngôn Hề tự nhiên là tin tưởng, chỉ là này nguyên bản một vạn nhiều chỉ tang thi, hơn nữa vừa rồi tiếng đánh nhau phát ra ra thanh âm mà hấp dẫn tới tang thi, không sai biệt lắm cũng đánh tới 4-5 vạn chỉ. Ở Phục đình du đem kia chỉ thất cấp biến dị tang thi nổ thành một đống phế hồn đá lúc sau, thời gian cũng chỉ qua một phút mà thôi. Lý Ngôn Hề lúc này mới phất tay triệt bỏ mặt khác chiếc xe phòng ngự cháo. Triển Hào cái thứ nhất lao xuống xe tới, hắn rất là buồn bực, vừa rồi hắn rõ ràng cũng tưởng thượng, nhưng lại bị Lý Ngôn Hề vòng bảo hộ cấp chặt chẽ hộ ở bên trong. Bất quá hiện tại tựa hồ cũng không mượt, lại có một con ngũ cấp thủy hệ biến dị tăng thi xuất hiện ở Triển Hào tầm nhìn trong phạm vi. Cố giao đầy mặt thất vọng nhìn bị Triển Hào cướp đi thủy hệ tăng thi, nàng nguyên bản còn tưởng cùng kia chỉ tăng thi luận bàn một phen đâu. Cố Dao tiểu tâm phía sau. Trương Đào nhắc nhở nói: Hai điều không chút nào thu hút dây đằng đã bỏ tới rồi cố giao phía sau, ý đồ đem cố giao kéo vào mặt sau tang thi đàn trung. Mãng, một trận màu trắng cột nước từ cố giao trong tay đánh út về phía mặt đất, mà nàng bản nhân cũng nương cột nước lực lượng nhảy ly tại chỗ, cũng tránh thoát tang thi dây đằng đánh lén. Trương Đào lúc này mới yên tâm xuống dưới, lại chuyên tâm ứng phó nổi lên chính mình trước mặt tang thi. Thấy được không có, nhân gia này thủy lợi tư trưởng khoa cũng là chân chính danh xứng với thật, thủy hệ cùng băng hệ tự do thay đổi, như a. Hoàng Sơn đối bên người người ta nói nói Thật là, thành phố Thanh Trong doanh địa môi cái nhậm chức người đều là danh xứng với thật, cùng thường bình thị doanh địa kia đơn vị liên quan không giống nhau. Đào Nguyên Phi trước kia là vận may bang bang chủ, hiện tại cũng là vận may đội đội trưởng, Hắn thực may mắn chính mình mang theo đại gia lựa chọn cái này doanh địa. Bốn vạn nhiều chỉ tang thi cũng làm ngàn người đội ngũ giết suốt hai cái giờ, bọn họ lần này ra tới có một cái cương chế tính quy định, đó chính là ở thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là dị năng không đủ thời điểm muốn lập tức trở lại trong xe nghỉ ngơi. Cho nên ở hai cái giờ qua đi, trừ bỏ có vài tên bị thương nhân viên bên ngoài cũng không có nhân viên tổn thất. Quả thực không thể tin được, chúng ta không tổn thất một mình đấu bốn vạn nhiều chỉ tăng thi. Là có ông trời ở phù hộ chúng ta đi, nhân loại không thể diệt vong. Rõ ràng là lý doanh địa trường bọn họ ở bảo hộ chúng ta. Ta cảm thấy ta lòng tự tin muốn bành trướng, là ta biến lợi hại vẫn là này đó tăng thi biến yếu. Số bảy xe lại có người ở thang cấp. Đại gia hưng phấn nghị luận thanh không dứt bên hai, Lý Ngôn Hề mỉm cười bên nghe biên bày ra một đài đài kiến trúc người máy, mà trịnh khai cũng mang theo khoa điện công đội từ một chiếc trong xe đi xuống tới. Xem ra đêm nay chúng ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ này. Phục Đình Du nhìn nhìn thời gian, tuy rằng mới là sau giờ ngọ, nhưng là muốn tại như vậy đại một khối địa phương kiến tạo nghỉ ngơi cứ điểm, ít nhất cũng muốn hoa cái nửa ngày thời gian. Ơn, Lão Quý cũ, tự do hoạt động thời gian. Lý Ngôn Hề nói. Ngôn Hề. Giết lớn như vậy trong chốc lát, không tới cái buổi chiều trà thời gian. Phục Anh cũng cười hì hì đã đi tới, hiện tại mọi người đều còn mệt, quan trọng nhất chính là hiện tại quá nhiệt. Mỹ nhân yêu cầu, ta hả có thể không tử. Lý ngôn hề không nói hai lời, liền lôi kéo Phục Anh đi tìm có thể đặt nhà gỗ phong thủy bảo địa đi, mà Phục Đình Du mấy người cũng đều theo đi lên. Có hay không cảm thấy, chúng ta mấy cái giống mấy chỉ trùng theo đôi. Lạc thời vũ ra vẻ hài hước hỏi, loại này nữ sĩ đi ở phía trước, Nam sĩ theo ở phía sau hình thức, hình như là có chút độc đáo. Cái này kêu làm hộ hoa sứ giả hiểu hay không? Như thế nào có thể kêu trùng theo đôi sao? Đi theo lê hiểu tình phía sau cao viễn đi tới phản bác nói. Mấy người vừa nói vừa cười đi tới, mà lý ngôn hề ở tiến vào nhà gỗ nội, liền lập tức bày ra tới một bàn các loại nhan sắc đồ ngọt cùng trái cây, đương nhiên cũng bao gồm mỹ thực cửa hàng đồ uống lạnh. Làm hạ vân phi đem này đó chia đại ra đi, cố giao tới sóng dị năng. Lý Ngôn Hề đem một chồng lại một chồng bình trang đồ uống có ga đặt ở một cái tiểu xe đẩy phía trên, nàng còn tính toán lại miễn phí cung cấp một ít tiểu bánh mì linh tinh đồ ăn vặt. Không thành vấn đề. Cố giao vừa ăn một khối bánh kem, biên đem những cái đó đồ uống đông lạnh thành băng uống, đứng ở bên cạnh đều cảm thấy mát mẻ đến cực điểm. Trước 505 giải quyết dễ dàng. Sáng lập ra tới một cái trong lý tưởng thông đạo màu xanh ở người khác xem ra là khó càng thêm khó nhưng là mọi người đều phát hiện đi theo doanh địa trưởng cùng binh đoàn ra tới này dọc theo đường đi mặc kệ gặp được cái gì vấn đề đều có thể đủ giải quyết dễ dàng an trụ không lo không nói xe cùng trang bị cũng vô cùng hoàn mỹ một giấc ngủ dậy bị mấy chục vạn tang thi vây khốn doanh địa người hầu thân mang theo thả đạn dược quản đủ hỏa tiễn cùng pháo hiểu biết một chút nhịp cầu bị hủy vô pháp thông qua mấy trăm doanh thổ hệ dị năng giả hơn nữa kiến trúc người máy tề ra trận tại chỗ một giờ lập tức tân kiến một cái Trên đường tao ngộ tăng thi đột nhiên tập kích mà bị thương. Ngũ cấp trị liệu sư có thể biên vì ngươi trị liệu biên làm người phong thích dị năng sát tăng thi. Đương nhiên bọn họ ở trên đường cũng gặp một ít mặt khác người sống sót, lý ngôn hề đều sẽ đánh ra thành phố thanh doanh địa danh nghĩa cũng hào phóng cho trợ rút. Chỉ là gặp được người sống sót càng nhiều, đại gia trong lòng nghi hoặc cũng lại càng lớn. Như thế nào liên tiếp mấy cái lớn lớn bé bé doanh địa không phải gặp được tăng thi chiều chính là doanh địa nội xuất hiện tăng thi. Hơn nữa bọn họ mục tiêu tựa hồ đều là thành phố thanh doanh địa Có lẽ thật là có người ở thay chúng ta cực lực tuyên truyền. Thật giống như trước kia ta mua thứ tốt lúc sau cũng muốn chia sẻ cấp những người khác giống nhau. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, cố giao chống cằm ngồi ở một chất trên sofa phân tích nói. Kia chúng ta thật đúng là nên hảo hảo cảm ơn người này, ưu tú. Cao viễn nói, hiện tại đại gia được đến manh mối ít ỏi không có mấy, chỉ biết đối phương là một người nam nhân mà thôi. Người này hẳn là phi thường lợi hại chỉ là mục đích của hắn là cái gì điểm này cũng là ta không nghĩ ra địa phương lạc thời vũ cao mày này quả thực chính là một cái kẻ thần bí một người nói không có khả năng đưa tới tang thi triều hoặc là nhiều như vậy doanh địa phản ứng dây chuyền nếu không có manh mối nói liền không cần dối dám lý ngôn hề không nghĩ làm đại gia quá mức dối dám nàng cho rằng như vậy một người là không có khả năng tồn tại rất có khả năng là tiết mục tổ kết tác không sai chỉ cần không chạm vào doanh địa ích lợi đây là chuyện tốt Phục Đình Du nói trọc đến lạc thời vũ một trận ghé mắt, hắn nhớ do Phục Đình Du là yêu nhất làm rõ ràng nguyên nhân người. Bất quá cũng là kỳ quái, chúng ta đều đi rồi hơn phân nửa còn không có thấy vạn thành thị doanh địa người xuất hiện, giống như đều là mặt khác mấy cái tiểu doanh địa. Phục Anh không cấm hỏi, chẳng lẽ vạn thành thị doanh địa người thật sự không tính toán rời đi doanh địa? Có khả năng là đang chờ chúng ta? Lý Ngôn Hề suy đoán, nàng nhớ rõ liễu Mộc Dương nói qua, vạn thành thị doanh địa là nhất bang không có gì năng người thường ở quản hạt. Mặt thế đã gần 10 tháng, còn có rất nhiều khu vực vật tư đều không có người đi thu, đương nhiên địa hình không thoải mái cũng là một đại nguyên nhân. Tựa như bọn họ này hai ngày sở chạy đoạn đường, cầu vượt cùng đường dốc đông đảo, thường xuyên đi tới đi tới liền có tang thi từ phía trên rơi xuống, cũng hoặc là hẹp hẹp đường dốc đoạn đường bị tang thi đổ cái kín mít. Nơi này lộ đích sắc quá sức. Triển Hào cũng bị mấy ngày nay sở đi lộ làm cho hỏa lớn vài lần, tự do hoạt động trong lúc hắn đã không dám lại mang theo binh đoàn đội viên nhóm đi được quá xa. Đơn giản là có một chi ba mươi mấy người đội ngũ ở phía trước thiên đi khá xa, lại gặp hẹp lộ phá hỏng, cứ việc Lý ngôn Hề ở phát hiện sau trước tiên tiến đến nghị cách cứu viện, nhưng kia đội ngũ vẫn là toàn quân bị diệt. Chuyện này cũng làm mọi người đều cẩn thận không ít, hiện tại liền tính là tới rồi tự do hoạt động trong lúc, cũng không có người còn dám đi xa địa phương. Ngày hôm sau buổi sáng, trước mặt mọi người người lại tiến lên đến gần giữa trưa thời gian, lại ngoài ý muốn gặp một đám tự sưng là từ vạn thành thị doanh địa ra tới. Đi hướng thành phố thanh doanh địa người. nay nhóm người số lượng cũng không thiếu, đại khái ở 300 nhiều người tả hữu, ở biết được bọn họ thật sự gặp thành phố thanh doanh địa tới người lúc sau, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ quỳ xuống. Doanh địa làm chúng ta chờ, chính là chúng ta thật sự là chờ không nổi A. Ngày này thiên chết người so ra tới bị tang thi ăn người còn nhiều A. Một người nam nhân nói xong, những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa, còn có không ít người đường trường khóc lên. Thứ nơi này đến doanh địa còn cần bao lâu? Phục Đình Du hỏi. Cũng liền hơn 30 km, bất quá chúng ta đã đi rồi một ngày, trên đường còn đã chết không ít người. Bên cạnh một cái tương đối tuổi trẻ nam nhân trả lời nói. Các ngươi kia nào vẫn là doanh địa a? Nếu như vậy còn không ra khác như đường ra. Trần Biêu nhịn không được hỏi. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là mọi người đều còn ôm may mắn tâm lý, dù sao cũng là thật vất vả tìm được doanh địa, toàn bộ vạn thành thị như vậy đại. Một cái quần áo có chút lam lũ nữ nhân nhút nhát giải thích. Chúng ta hiện tại khả năng sẽ đi vạn thành thị doanh địa một chuyến, các ngươi là tính toán đi theo chúng ta sao? Phúc Anh hỏi. Chúng ta thật vất vả đi rồi một ngày, lại đã chết như vậy nhiều người. Có người làm khó trả lời nói. Lý Ngôn Hề cũng chú ý tới những người này có trạng, bọn họ 300 nhiều người chỉ có một chiếc đắp màu lục đậm vũ liều xe tải, vũ liều vài chỗ đều phá động, như là ở trên đường tránh né tang thi mà lưu lại. Như vậy xe hoàn toàn không có lực phòng ngự đáng nói. Bằng không như vậy. Lại đi phía trước 4 km chỗ có một cái chúng ta vừa mới kiến thành nghỉ ngơi cứ điểm, bên trong không có tang thi, các ngươi có thể tạm thời ở nơi đó chờ chúng ta mấy ngày, đến lúc đó lại cùng chúng ta cùng hồi thành phố Thanh Doanh Điện, như thế nào? Lý Ngôn hề hỏi, 4 km ngoại nghỉ ngơi địa điểm đời trước là một nhà khá lớn giáo bồi cơ cấu, ở bọn họ kiến hảo tường vây cùng trang có mật mã khóa đại môn về sau, bên trong ít nhất có thể cất chứa thượng và người, hơn nữa này xung quanh cũng tương đối an toàn. Nghe nói Lý Ngôn hề nói như vậy, Chưa 300 nhiều người đều sôi nổi nghị luận lên. Cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định liền dựa theo Lý Ngôn Hề kiến nghị tới. Những người này nếu có thể từ thành phố Thanh Doanh Địa đi đến nơi này, liền khẳng định là có năng lực mang theo bọn họ cùng đi thành phố Thanh Doanh Địa. Chờ một chút, này đó các ngươi cầm đi trước chống đỡ cái 2-3 ngày. Lý Ngôn Hề trở tay từ ba lô lấy ra một ít dương trang mì gói, còn có ở ven đường siêu thị thu hàng rời đồ ăn vật chờ vật tư. Này đó, cho chúng ta. Nam nhân xoay người sau nhìn đến này đó đầy mặt khiếp sợ hỏi. ân, các ngươi không nhiều ít ăn đi. Lý ngôn hề chỉ chỉ kia cực kỳ đơn sơ xe tải nói. Chỉ tùy thân mang theo một ít lương khô. Nam nhân trả lời, cùng bên người người đều giống nhau, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lý ngôn hề bên cạnh những cái đó thoạt nhìn mở ra là có thể ăn đồ vật. Mấy thứ này đặt ở vạn thành thị trong doanh địa nói quả thực có thể nói là thiên kim khó cầu. Nữ nhân này thế nhưng nói muốn tặng cho bọn họ. Đừng hiểu lầm. Chúng ta sở dĩ tới chính là muốn cứu càng nhiều người, không có khác cái gì yêu cầu. Nhìn ra mọi người không tin cùng phong bị, Lý Nôn Hề cũng hoàn toàn không để ý, bọn họ như vậy phản ứng thực bình thường, nhìn đến những người này nàng liền sẽ nhớ tới kiếp trước chính mình. Mọi người ngàn ân vạn tạo vẫn là thu Lý Nôn Hề sở đưa vật tư, bọn họ đích xác từ ra doanh địa về sau liền không có ăn qua đồ vật. Chúng ta tiến bạn thành thị tới nay, thu được vật tư cũng không ít ra, như thế nào những người này thoạt nhìn đều thảm như vậy hề hề. Cao viện nghi hoặc. Trước 506 chu doanh địa trường. Đại khái là vì bảo mệnh đi. Lý ngôn hề đi lên xe, không phải sở hữu địa phương đều giống thành phố thanh doanh địa như vậy phát triển thuận buồm xuôi gió. Ở một cái như thế khủng bố trong hoàn cảnh chung, không có người mang một chút nói sẽ nhiều đi không ít đường vòng. Trưa hôm đó, ngàn người đội ngũ liền tới thoạt nhìn trong ngoài đều thực tiêu điều doanh địa. Lý doanh địa trường, hoàn nên các ngươi. Liễu mục dương cái thứ nhất chạy ra nên đón bọn họ. Trên đường còn thuận lợi. Lý Ngôn Hề đang hỏi qua sau liền có chút hối hận, Liễu Mục Dương thoạt nhìn tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, này cũng mới qua không đến 10 ngày mà thôi. Hẳn là có cái gì không tốt sự đã xảy ra. Đại gia vì bảo hộ chúng ta thuận lợi đem tin tức đưa tới, liên tiếp đều hy sinh. Liễu Mục Dương túi đầu, hắn có chút hối hận lúc ấy không có lựa chọn đi theo Lý Ngôn Hề bọn họ, có lẽ nói vậy liền sẽ không có những cái đó hy sinh. Có một số việc cũng là không có biện pháp xử, vạn thành thị lộ. Đích xác có chút khó đi. Lý Nôn Hề an ủi nói: "Ta mang các ngươi vào đi thôi, Chu Doanh địa trường nghe nói các ngươi tới, liền chạy nhanh trở về thay quần áo, hiện tại hẳn là cũng mau tới đây." Liễu Mộc Dương bất đắc dĩ giải thích nói: "Chu thừa thông hẳn là nhuộm tóc đi, nói là cảm thấy chính mình thoạt nhìn quá già rồi, sẽ làm thành phố thanh người trẻ tuổi cảm thấy có sự khác nhau gì đó. Chúng ta muốn gặp một lần, ngươi phía trước nhắc tới quá nam nhân kia." Lạc Thời Vũ đi lên trước tới nói, quả nhiên hắn vẫn là có chút để ý. Chờ thấy Chu Doanh địa trưởng Ta làm hắn tìm người đi thỉnh người kia. liễu Mộc Dương cũng chưa thấy qua chu thừa thông nói nam nhân, càng không biết đối phương tên, chỉ biết thật là có như vậy một người tồn tại. Thức mau, một người thoạt nhìn rõ ràng là vừa rồi thổi qua mặt trung niên nam nhân đón lại đây, hắn phía sau còn đi theo vài tên thoạt nhìn là bảo tiêu người, những người đó đem hắn chặt chẽ mà hộ ở trong đó. Ai nha, đây là lý doanh địa trường đi. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. chu thừa thông còn có chút không thích hứng. Chính mình hiện tại thế nhưng cùng một cái có thể đương chính mình nữ nhi người Hàn huyên lên. Bất quá Lý Ngôn Hề lại một chút không có cảm giác được nơi nào có không khỏe cảm, cười trả lời, ngài quá khen, chu doanh địa trường. Thấy đối phương cùng video trông được lên giống nhau, không có chút nào kiêu ngạo chi ý, ngược lại còn tương đương lễ phép lại hào phóng, chu thừa thông trong lòng đối Lý Ngôn Hề đánh giá lại cao vài phần. Đồng thời hắn cũng mới chú ý tới Lý Ngôn Hề phía sau xe cùng người. Đó là 20 chiếc giống nhau như đúc xe bít xe. Xe thoạt nhìn vẫn là mới tinh, hơn nữa sạch sẽ vô cùng. Mà những người đó chia làm hai tổ, một tổ chỉnh tề lấy trạng quân tư tư thái lẳng lặng mà đứng ở một bên, mặt khác một tổ người tuy rằng là ở to mò đánh giá chung quanh, nhưng một đám thoạt nhìn cũng là tinh thần đầu mười phần, không có chút nào chật vật chi ý. Xem ra liễu mục dương bọn họ nói chính là thật sự, thành phố thanh doanh địa cao thủ tụ tập A. Đem mọi người đều tạm thời gian xếp hảo. Chu thừa người tài năng đơn độc lại cùng lý ngôn hề một hàng mấy người ở doanh địa phòng khách thấy một mặt. Vị kia vân du tứ hải người ta đi thỉnh, đáng tiếc hắn giống như cũng không có tiếp tục lưu tại doanh địa. Chu thừa thông ngựa ngùng nói, đồng thời hắn trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy một cái đại người sống liền thật sự một người rời đi doanh địa. Đi rồi. Phúc Anh biểu tình phức tạp, còn tưởng rằng nàng có thể cùng đối phương giao giao bằng hữu đâu, rốt cuộc nhân ra như vậy cực lực thế bọn họ tuyên truyền thành phố thanh doanh địa. Đúng vậy. Lần trước nghe nói hắn tiếp theo cái đích đến là lỗ Bắc thị doanh địa, có lẽ là đã trước tiên xuất phát đi. Chu Thừa thông thấu lộ nói. Xem ra muốn gặp hắn một mặt thật đúng là rất khó, bất quá không có quan hệ, chúng ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Lý ngôn hề nói. Ai ai nha. Vị này chính là tuổi trẻ mạo Mỹ Lý doanh địa trường đi. Ngươi nhìn xem, lớn lên nhiều tuấn. Một nữ nhân từ ngoài cửa đi đến, đầy mặt tươi cười biến thành một đóa cốc hoa, hai mắt cũng chính nóng bỏng nhìn Lý ngôn hề. Mà tay nàng còn ôm một cái thoạt nhìn một tuổi tả hữu tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải chính tò mò đánh giá trong phòng người, tựa hồ không rõ như thế nào đột nhiên nhiều ra tới nhiều như vậy người. Chúng ta đang ở nói chuyện chính sự nhi, ngươi lại đây làm gì? mau đi ra. Chu thừa thông nhìn thoáng qua lâm diễm bình, ngữ khí tuy rằng có chút ghét bỏ, nhưng lại đều là thần cận chi ý, thoạt nhìn đây là người một nhà. Ta đến xem sao, ta liền mang theo nhị cầu ở bên cạnh ngồi, bảo đảm không quấy rầy các ngươi liêu chính sự nhi. Lâm Diễm Bình mới không đồng ý đi đâu, vị này chính là có vượng hoàng tới trợ giúp người, nàng là chuyên môn ôm nhà mình tôn tử tới dính dính phúc khí. Nha nha nha, Tiểu Nam Hải tựa hồ còn sẽ không nói, lúc này đã đem lực chú ý tập trung ở Lý Ngôn Hề trên vai tinh bột điều trên người, cũng vươn hai cái tiểu cánh tay muốn đi bính một chút bộ dáng. Nhị cầu quá nghịch ngợm, các ngươi đi về trước. Chu Thừa Thông tiếp tục nói, không có gì đáng ngại Chu Doanh Địa Trường, chúng ta hôm nay cũng cũng chỉ là tâm sự. Lý Ngôn Hề phiên tay cầm ra một hộp thuần sữa bò đưa cho Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải quả nhiên không hề muốn đi bắt Tiểu Vũ ra, mà là phủng kia hộp sữa bò nhìn lại xem. Ai nha? Như vậy quý trọng đồ vật, Lý doanh địa trường ngươi vẫn là thu, Tiểu Hải tử ra sức ăn thiếu. Lâm Diễm Bình vội vàng đoạt lại sữa bò, nhưng ngay sau đó trong lòng ngực tôn tử cũng đi theo khóc lên. Ta nơi này còn có rất nhiều, cấp Hải tử đi. Lý Ngôn Hề nhìn căm nhòn nhọn Tiểu Nam Hải nói, tuổi này hẳn là đúng là khỏe mạnh khéo khỉnh thời điểm đi. Cảm ơn cảm ơn, nhà của chúng ta nhị cẩu còn sẽ không nói chuyện, ta thế hắn cảm ơn ngươi. Chu thừa thông đau lòng nhìn tôn tử, đứa nhỏ này là không đền bù cái gì dinh dưỡng. Ta xem này vài vị cũng đều một cái so một cái tuổi trẻ, các ngươi người trẻ tuổi cũng thật lợi hại a không giống chúng ta bộ xương già này, tồn tại chính là lãng phí lương thực. Đáp ứng rồi chỉ ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Lâm Diễm Bình tựa hồ đã đã quên chính mình vừa rồi sở đáp ứng nội dung, ngồi xuống hạ liền bắt đầu các loại cảm khái lên. không thể nào a chúng ta trong doanh địa cùng ngài tuổi sắp xỉ đều thực có khả năng đâu, bọn họ có thể so người trẻ tuổi cẩn thận chu đáo nhiều. Phục anh nói, như là nhà ăn những cái đó giúp việc bếp núc cùng bọn họ doanh địa bảo vệ môi trường công tư tử, thật đúng là không thể thiếu các nàng. thật sự, kia các nàng đều làm gì a? Này trong doanh địa giống như cũng không có gì hảo làm a. Lâm Diễm Bình nói, liền tính là trước kia vạn thành thị doanh địa cũng không có như vậy nhiều có khả năng công tác. Xem ra nam nhân kia cũng chỉ là hiểu biết chúng ta doanh địa một ít ra lông. Lạc thời vũ nói, hắn lại kiên nhẫn đem thành phố thanh doanh địa các bộ môn tình huống báo cho Lâm Diễm Bình, này càng là chọc đến đối phương hâm mộ không thôi. Lý doanh địa trường, chúng ta sở dĩ hiện tại còn không có rời đi, cũng là vì ta có cái yêu cầu quá đáng. Chu thừa thông nói. Ngài mời nói. Lý ngôn hề đại khái cũng đoán được đối phương kế tiếp muốn nói nói. Ta nghe một dương bọn họ nói. Ngươi dị năng có thể cảm giác đến nơi nào là tang thi nơi nào là nhân loại. Không biết chúng ta doanh địa tình huống hiện tại có không mượn ngươi dị năng tới giải quyết. Chu Thừa thông biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, nếu có thể, ai lại muốn xa rời quê hương. Đây cũng là hắn chậm chạp không muốn rời đi nguyên nhân. Chương 507 kỳ quái sự. Quả nhiên là như thế này. Lý Ngôn Hề trong lòng minh bạch, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy kỳ quái, hiện tại quý trong doanh địa mặt không có tang thi cùng bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Các ngươi đã rửa sạch quá một lần. Không phải nói mỗi ngày đều sẽ có người chuyển biến thành tang thi sao. Nhưng là từ bọn họ mới vừa rồi tiến vào về sau, liền không có phát hiện có tang thi dấu hiệu. Đúng vậy, nói đến cũng là quái, này tang thi cơ hồ đều là mỗi ngày dạng sáng mới xuất hiện, chỉ cần giữa trưa phía trước chúng ta rửa sạch quá, buổi chiều liền sẽ vẫn luôn bình yên vô sự. Chu thừa thông ánh mắt tạm đạm, loại tình huống này liền thật sự như là trong doanh địa chúng ta giống nhau. Vô luận hắn phái đi bao nhiêu người tra tìm nguyên nhân đều là vô giải. Dạng sáng. Lý nôn hề nhìn nhìn đại gia, nàng cùng đại gia hỏa giống nhau, không có bất luận cái gì manh mối. Chu doanh địa trường, nôn hề cảm giác dị năng chỉ là có thể phân chia tăng thi cùng nhân loại, nếu là ngài nói tra do nguyên nhân, khả năng chúng ta cũng không giúp được gì. Phục Đình Du nói. Bọn họ tuy rằng cũng tò mò, nhưng cũng không dám cấp ra cái gì hứa hẹn, có chút lời nói vẫn là muốn trước nói ra tới tương đối hảo. Ta biết, ta biết. Cho nên hiện tại ta chỉ nghĩ khẩn cầu lý doanh địa lớn lên ở tiếp theo cái dạng sáng thời gian giúp chúng ta chú ý một chút tăng thi xuất hiện ngọn nguồn ở nơi nào. Chu thừa thông không dám quá cưỡng cầu, trên mặt tràn ngập hèn mọn hai chữ. Cái này không phải cái gì vấn đề, nếu có thể giúp vạn thành thị doanh địa giải quyết nan đề, kia cũng là vinh hạnh của ta. Lý ngôn hề ứng hạ, bọn họ nguyên bản cũng liền tính toán tại đây vạn thành thị trong doanh địa nghỉ ngơi hai ngày. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không trông cậy vào chính mình có thể tìm ra cái gì nguyên nhân. Rốt cuộc loại này hiện tượng cũng không gần là ở vạn thành thị trong doanh địa phát sinh quá. Chu Thừa Thông thực thích đáng an trí lý ngôn hề mang đến ngàn người đội ngũ, mà Lý ngôn hề mấy người cũng bị đơn độc can bài tới rồi một chỗ đại diện tích bình tầng phòng xếp nội. Này bên ngoài cũng quá an tĩnh đi, rất roài người. Cao Viễn nhìn đã đêm đen tới không trung, từ ngoài cửa sổ chiều doanh địa nội trên đường nhìn lại, càng là nhìn không tới một người người đi đường, những cái đó tối tăm đèn đường chiếu xạ trống giống doanh địa, có vẻ càng thêm quỷ dị. Thích hợp chụp phim ma. Cố giao cũng nói, còn hảo bọn họ tính toán hôm nay buổi tối đều nghỉ ngơi ở trong đại sảnh, liền xem lý ngôn hề có không phát hiện cái gì. Này có cái gì sợ quá? Trước tới ăn cơm, Lê Hiểu tình bảy chén đua hô. Chu Thừa thông nguyên bản là tính toán cấp lý ngôn hề bọn họ chuẩn bị bữa tối, nhưng lại bị huyển chuyển từ chối. Bọn họ đều có thể nhìn ra được tới, vạn thành thị doanh địa vật tư rất là thiếu thốn, loại này thời điểm lại yêu cầu người khác cung cấp đồ ăn liền có chút không cần phải. Lý Ngôn Hề đem tình huống cũng báo cho Tiểu Vũ gia, Tiểu Vũ gia sở cảm ứng được tình huống cùng nàng giống nhau, cũng không có phát hiện trong doanh địa có cái gì dị thường. Nói không chừng không phải tang thi lạc, tỷ như nói là thủy cùng đồ ăn gì đó. Tiểu Vũ gia nói, có khả năng, đêm nay trước nhìn một cái đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nếu này vài loại đều không phải nói, vậy chỉ có thể là bởi vì cái kia. Cũng không biết ở quan khán phim truyền hình khán giả là cái gì cảm tưởng. Đợi cho dạng sáng thời gian. Lý Ngôn Hề đột nhiên ngồi dậy. Trong doanh địa thật sự đột nhiên xuất hiện tăng thi. Chu thừa thông cùng bảo vệ khoa trưởng khoa lộ tuyển cũng vẫn luôn đang chờ đợi tin tức. Ở từ bộ đàm nhận được Lý Ngôn Hề thông chi về sau, hai người liền trước tiên mang theo mấy trăm người đi tới rồi kia chỗ. Nơi đó chỉ là một đống bình thường ký túc xá, biến thành tăng thi người liền ở lầu 1. Ban đêm yên tĩnh làm kia gào giống thanh cùng gó cửa thanh có vẻ phá lệ rõ ràng. Mọi người không cần tốn nhiều sức liền tìm tới rồi kia gian ký túc xá. Lộ tuyên dùng kim hệ dị năng trực tiếp giải quyết kia chỉ tăng thi, kia chỉ tăng thi sinh thời tựa hồ là một cái sống một mình, không hề bất luận cái gì đặc sắc nam nhân. Phong nội thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì dị thường. Đột nhiên, Chu Thừa thông bên hông bộ đàm lại từ từ vang lên. Chu Doanh địa trường, các ngươi nơi cách vách ký túc xá cũng lần lượt có 6 chỉ tăng thi xuất hiện. Lý ngôn hề cảm thấy cái này hiện tượng quả thực kỳ quái cực kỳ. Tăng thi vi rút là thông qua lây bệnh. Nhưng là này sáu cá nhân chi gian khoảng cách cũng không phải dựa gần. Hảo, chúng ta lập tức qua đi. Chu Thừa thông thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua lộ tuyển. Lại tới nữa, mỗi ngày đều là như thế này. Lý Ngôn Hề xuất hiện, tuy rằng tương đối giảm bất tang thi hóa sắc suất, bởi vì những cái đó tang thi đều sẽ bị Lý Ngôn Hề trước tiên tìm ra giải quyết rớt, cũng ngăn trở người truyền nhân hiện tượng. Chỉ là bọn hắn như cũ tìm không ra tới bất luận cái gì nguyên nhân. Thứ ta nói thẳng a chu doanh địa trường. Bằng không các ngươi liền dọn khỏi nơi này được, cái khác doanh địa không đều dọn đến chúng ta doanh địa đi sao. Hiện tại khá tốt. Cao viễn chỉ cảm thấy chu thừa thông thoạt nhìn so trước một ngày lại tiểu tụy không ít. Chính là a, các ngươi cũng thay tà khuyên khuyên hắn đi. liên tính hiện tại không dọn, chúng ta trong doanh địa có thể ăn đồ vật cũng căng không được mấy ngày rồi. Đến lúc đó lại đi những cái đó địa phương tìm ăn, không phải là làm đại gia đi chịu chết sao. Lâm Diễm Bình sốt ruột nói. Nàng biết Chu Thừa Thông tư tưởng còn tồn tại lá dụng về cội cổ xưa ý tưởng, nhưng hiện tại vốn chính là mặt thế, lại không phải làm hắn đi xuất ngoại, lại cố chấp đi xuống vô cớ tử vong người cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Đừng quên, ta đều biết, thật sự không được nói cũng chỉ có thể như vậy. Chu Thừa Thông thở dài nói: Chúng ta hậu thiên liền chuẩn bị xuất phát, nếu là muốn cùng chúng ta cùng đi thành phố thanh doanh địa người, đều có thể đi theo. Lý Nôn Hề cũng hoàn toàn không khuyên bảo, chỉ là nói như vậy nói. Tuy là nói như vậy. Nhưng ta còn không biết trong doanh địa dân chúng ý tưởng, như vậy đoạn thời gian nội ứng nên rất khó hạ quyết tâm. Chu Thừa Thông nói, ngay cả chính hắn cũng rất khó hạ quyết tâm, là cùng vạn thành thị doanh địa cùng tồn vong. Vẫn là mang theo người trong nhà cùng dân chúng đi hướng một con đường khác. Chu doanh địa trường, chúng ta thông đạo màu xanh thượng tổng cộng có 15 cái nghỉ ngơi cứ điểm, cùng với 6 cái trạm xăng dầu, nói cách khác lại đi hướng thành phố thanh trên đường, mỗi đêm đều có thể có một cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Phúc Đình Du quả thực quên lên. Hắn có dự cảm, nếu những người này không đi, lưu lại nơi này sẽ chỉ là tử lộ một cái. Chu thừa thông nghe xong lại tự hỏi một lát, cuối cùng quyết định nói, cũng thế, Lý doanh địa trường nhưng nguyện theo ta đi quảng bá thất. Vui đến cực điểm. Lý ngôn hề cười trả lời nói, Lạc lạc, người không đi sao? Phục Anh đi ở mặt sau, thấy lạc thời vũ cũng không có phải đi tính toán, liền hỏi, ta tưởng ở cái này trong doanh địa nơi nơi nhìn một cái. Hắn vẫn là để ý chuyện này. Hán Tổng cảm thấy chuyện này đầu sỏ gây tội còn không có bị tìm ra, thậm chí cảm thấy đối phương liền giấu ở cái này doanh địa bên trong. Cũng Hảo, ra đây cùng ngươi cùng đi đi. Phúc Anh cũng đối nảy vạn thành thị doanh địa tràn ngập tò mò, lại nói tiếp nói, nàng vẫn là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ có thể đi dạo nhà người khác doanh địa. Hảo A, cùng nhau. Lạc thời vũ cười nhìn về phía Phúc Anh. Hình ảnh liền dừng hình ảnh tại đây một cái trước mắt, một chỉnh tập liền kết thúc. Phúc Anh mẫu thân đường tuệ hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều. Ít nhất nàng có thể thông qua này bộ kịch tới nhìn một cái sở hữu tương quan người nhân phẩm. Cái này lạc thời vũ trước mắt xem ra là một cái thực kiên định người trẻ tuổi. Mà đúng lúc này, trên bàn điện thoại video vang lên. Trước 508 hy vọng cửa sổ. Lao công. ngươi như thế nào hiện tại gọi điện thoại trở về? Đường tuệ có chút kỳ quái hỏi. Nàng cung phục lỗi luôn luôn đều là thích phát điện tử tin tức. Trừ phi là một ít tương đối khẩn cấp sự mới có thể gọi điện thoại. Cũng không có gì đại sự. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi làm ta cha quá quan với có người ở làn đạn thượng mắng lý ngôn hề kia sự kiện sao. Phục lỗi vẫn luôn đều không có quá nghiêm túc đi tra chuyện này, chỉ là gần nhất tập đoàn sự vật tương đối tới nói nhẹ nhàng rất nhiều, hắn lại vừa lúc đụng phải chính mình một cái máy tính cao thủ bằng hưu, vì thế liền làm ơn hắn hỗ trợ tra xét. Kết quả này một tra không quan trọng, kia bằng hưu nói cho hắn phát này đó làn đạn người thế nhưng đều là đến từ cùng cái app địa chỉ, nói cách khác đây là cùng cá nhân. Hơn nữa lại tìm hiểu nguồn gốc cha đi xuống, làm phục lôi giật nảy mình sự đã xảy ra, cái này hấp ti thường chú hộ hào chủ nhân thế nhưng thật sự cùng lý ngôn hề có quan hệ. Là ngôn hề tỷ tỷ Chẳng lẽ thật là nàng phát? Đường tuệ kinh ngạc, là các nàng tỷ muội bất hòa. Bất hòa cũng bình thường, tỷ tỷ lương ngộng dai cùng lý ngôn hề cũng không có huyết thống quan hệ. Phục lôi nói, hơn nữa cái kia hấp ti địa chỉ phát ra làn đạn cơ hồ tất cả đều là chửi rùa cùng nghi ngờ lý ngôn hề. Có thể thấy được đối phương cũng rất là không mừng lý ngôn hề. Ta đã biết, nhưng này dù sao cũng là nhân gia gia ra, ra sự, ta lại không thể chọc thùng nàng. Đường Thuệ đều bị tiếc nuối nói, nàng hiện tại cảm thấy bọn họ là nhìn trộm tới rồi riêng tư của người khác. Không biết ngôn hề có biết hay không việc này, vậy chờ cốt chuyện sau khi kết thúc, chúng ta cũng nghĩ cách nhắc nhở nhắc nhở nàng hảo. Phục Lôi trả lời nói, liền tính là đến lúc đó Phục Đình Du trị không được ngôn hề, tiêu ít nhất bọn họ chi gian hẳn là vẫn là bằng hữu đi. Đặc biệt là Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề, hai người bọn nàng quan hệ thoạt nhìn thực hào đâu. Ân, nay thật đúng là không xem như chuyện nhỏ, nếu là ta có cái như vậy thì muội, ta khẳng định mỗi ngày đều cảm thấy nào nào không thoải mái. Đường tuệ cuộc đời sợ nhất kẻ hai mặt người, hiện tại nàng tức khắc có chút đồng tình khởi Lý Ngôn Hề tới. Cùng lúc đó, mặt thế song trọng tấu gần nhất võng bình phong ba cũng dần dần mà nhỏ rất nhiều, một là cam vũ tích cực đối tâm lý có bị thương người tiến hành rồi bồi thường tư lưỡng, đạt được không ít khen ngợi nhị là nàng cũng cho rằng cam Tinh Châu ở trong đó phát huy quan trọng tác dụng. Chỉ là lúc này cam Tinh Châu lại chỉ có thể tránh ở vạn thành thị doanh địa chung, lý ngôn hề tinh thần hệ dị năng tuy rằng do xét không đến hắn, nhưng hắn vẫn là vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận tận lực không làm cho bọn họ giữa bất luận kẻ nào chú ý. Đặc biệt là hiện tại chính đi ở lộ trung ương phục anh trong tay kia chỉ tinh bột điểu. Cam Tinh Châu bất đắc dĩ kéo lên bức màn, kia tinh bột điểu trên đầu viên điểm là màu xanh lục, chứng minh nó cũng không phải tờ cờ. cờ này rốt cuộc là ai thiết kế ra tới tiểu nhân vật, ai lại sẽ nguyện ý đi diễn một con chim, nào có cái gì dị thường, căn bản không có sao. Tiểu Vũ gia nói phục anh hai người cũng nghe không hiểu, nó chui vào chính mình chuyên trúc tiểu túi sách, một bộ cực kỳ buồn ngủ bộ dáng. Xem ra Tiểu Vũ gia cũng phát hiện không được cái gì. Lạc Thời Vũ thấy thế có chút thất vọng, nếu có cái gì kỳ quái dị thường, Tiểu Vũ gia cũng nhất định sẽ nhắc nhở bọn họ, nhưng hiện tại Tiểu Vũ gia rứt khoát ngủ, vậy Thuyết Minh trong doanh địa mặt an toàn thực. Nhưng ta tổng cảm giác giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta, là ta ảo giác sao. Phục Anh quay đầu nhìn một vòng, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Trở về đi, này trên đường phố cũng không có gì người. Lạc thời Vũ nói, nơi này không giống như là bọn họ thành phố thanh doanh địa, không có các loại chức năng bộ môn, không có phố buôn bán cùng bất luận cái gì cửa hàng, liền tính ở trên đường phố đi tới cũng không hề lạc thú đang nói. Phục Anh cũng cảm thấy như thế, chỉ ở trên đường đi rồi hơn 10 phút nàng cũng đã phi thường thất vọng rồi. Hai người ở trên đường trở về, doanh địa nội quảng bá thanh cũng vang lên. Ven đường cửa sổ liên tiếp bị người mở ra, còn ở trong doanh địa người đều đi ra nghe này. Hồi lâu chưa từng nghe qua doanh địa quảng bá. Chu Thừa Thông thanh âm có vẻ phi thường trầm trọng, nhưng cũng thực kỹ càng tỉ mỉ đưa bọn họ mấy ngày này làm điều tra, kết quả đều nói cho đại gia. Cư dân tăng thi hóa chuyện này, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối cùng nguyên nhân. Nguyên lai like không ngừng là chúng ta doanh địa, mặt khác doanh địa cũng phát sinh loại sự tình này. Có người kinh ngạc hỏi. Xem ra đúng vậy, bất quá ta nhớ rõ từ chúng ta nơi này đến thành phố Thanh cũng không gần đi. Doanh địa trường không phải nói sao. Chỉ có thành phố Thanh doanh địa mới vật tư sung túc, chúng ta muốn đi càng gần một chút doanh địa cũng không có a. Như thế nào đi? Chúng ta nhiều người như vậy, không xe không du, sẽ đều chết ở nửa đường đi. Chú ý nghe, thành phố Thanh doanh địa trường muốn nói chuyện. Thành phố Thanh doanh địa trường cũng tới doanh địa. Lý ngôn hề thanh âm rõ ràng khí thế mười phần rất nhiều. Nàng đem hiện tại thành phố Thanh Doanh Điệu tình huống cùng với thông đạo màu xanh sự cũng báo cho đại gia, Càng là cổ Vũ không biết sau này nên làm cái gì bây giờ người đi thành phố Thanh Doanh Điệu nhìn một cái. Mặc kệ có phải hay không dị năng giả, bọn họ thành phố Thanh Doanh Điệu đều có thể chiếu đơn toàn thu. Nếu nói Chu Thừa Thông nói là mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, kia mặt sau Lý Ngôn hề nói chuyện liền phảng phất lại vì mọi người tân khai một phiến cửa sổ, làm rất nhiều nhân tâm chung đều khát khao lên. Thành phố Thanh Doanh Điệu thật sự có như vậy hảo. Đáng giá bọn họ mạo hiểm đi tìm sao? Lý Ngôn Hề ở cùng ngày buổi sáng liền chuẩn bị mang theo đại gia đi ra ngoài một chuyến, nàng từ lộ tuyến nơi đó biết được một nhà vạn thành thị xe buýt công cộng nơi sản sinh, tính toán đi nơi đó thử thời vận. Nàng không tính toán phụ trách hộ tống, nhưng lại sẽ tận lực vì bọn họ cung cấp phương tiện giao thông chờ, lấy bảo đảm bọn họ có thể càng thêm thuận lợi tới thành phố thanh doanh địa. Đến nỗi vạn thành thị doanh địa nội hiện có phương tiện giao thông, Lý Ngôn Hề cũng bị mang theo đi bãi đỗ xe nhìn thoáng qua. Ở nhìn thấy những cái đó hoặc gì sắt hoặc giải rác xe về sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy hôm trước gặp được kia 300 người sở khai xưởng đồng xe tải đã xem như tương đối rắn chắc. Kia xe buýt công cộng căn cứ tuy rằng đại, nhưng là cũng rất nguy hiểm, Lý Doanh Địa Trường thật sự tính toán đi sao? Lộ Tuyền còn không yên tâm hỏi, thành phố Thanh Doanh Địa Doanh Địa Trường như vậy bình dân sao? Không quan hệ, chúng ta người rất nhiều. Lý Ngôn Hề chỉ chỉ phía sau đội ngũ, nơi đó là thành phố Thanh Trong Doanh Địa tới binh đoàn đội viên cùng với các chi đội ngũ. Nguyên bản nàng là tính toán làm ngàn người đội ngũ lưu tại doanh địa, nhưng là đại gia đang nghe nói sau đều không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội, cho nên nàng dứt khoát mang lên mọi người đều đi, chỉ chưa một ít khoa điện công cùng phi tác chiến nhân viên ở trong doanh địa. Tốt, kia các vị vạn sự cẩn thận. Lộ tuyên tận lực không cho chính mình biểu hiện ra quá kinh ngạc, mặt thế ra cửa đều không phải là người càng nhiều càng an toàn, ngược lại người càng nhiều càng dễ dàng ra sai lầm, vạn thành thị con đường phổ biến hẹp hỏi, bọn họ như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Vạn Thành thị nội, đang tới gần trung tâm thành phố một chỗ tổng hợp thị trường lối vào, mấy đôi chồng chất như núi tang thi thi thể bên cạnh, một cái cung phụ cận hoàn cảnh không hợp nhau nhà gỗ đứng lặng, nhà gỗ thượng treo bên ngoài điều hòa cơ còn ở không ngừng vận chuyển. Lý Ngôn hề mấy người đang ở bên trong thổi khí lạnh nhìn chung quanh bản đồ địa hình. Mà thị trường nhập khẩu bên trong trên đất trống tắc bảy một loạt nhan sắc khác nhau thùng đựng hàng. Trứng 509 thùng đựng hàng vật tư. Này đó thùng đựng hàng thông thường đều là hải vận có ích đến đại hình thùng đựng hàng thùng đựng hàng mặt trên còn dán các chi đội ngũ tên. Vương nhị béo đứng ở dán thành phố thanh doanh địa mập mạp đội thùng đựng hàng bên trong, đang ở bảy đại gia tìm trở về các loại loại hình vật tư. Hắn muốn tận lực đem này đó vật tư bảy biện không chiếm không gian, mới có thể ở trên đường trở về bỏ vào đi càng nhiều đồ vật. Đây là doanh địa cho bọn hắn lần này đi ra ngoài phúc lợi chí nhất. ở từ thành phố thanh doanh địa xuất phát phía trước, Lý Ngôn hề riêng cho bọn hắn này đó tự do đội ngũ mỗi đội một con thùng đựng hàng. Dùng để thả bọn họ trên đường tìm được các loại vật tư, cái này làm cho ngay lúc đó bọn họ hưng phấn thật lâu. Bởi vì dùng loại này thùng đựng hàng nói, không chỉ có các đội ngũ vật tư không dễ dàng hỗn loạn ở bên nhau, hơn nữa này cái dương cũng đủ đại A. Bọn họ có thể trang thượng một phần ba vật tư cũng đã vừa lòng. Nhưng mà nhìn nhìn lại hiện tại lập tức liền phải bị nhét đầy thùng đựng hàng, vương nhị béo trong lòng lại là thỏa mãn lại là ưu sầu, đừng nói một phần ba, hiện tại bọn họ lập tức liền phải chứa đầy A chúng ta đội ngũ cũng là nay còn không có khởi hành đâu liền sắp chứa đầy không biết doanh địa lớn lên còn có thể hay không lại nhiều cấp một chút không gian rùng rùng vương nhị béo bên người một cái khác thùng đựng hàng bên cạnh nam nhân cũng nói Phòng chừng không được chúng ta này một cái dương đều rất lớn doanh địa lớn lên sợ là muốn không bỏ xuống được đi ân ai cùng các ngươi nói doanh địa lớn lên không bỏ xuống được chúng ta đội ngũ đã đi xin cái thứ hai thùng đựng hàng nha bối thượng kiên một cái mới tinh tủ lạnh hàn thần bân nói thật sự Còn có thể lại xin cái thứ hai. Vương Nhị Béo kích động hỏi. Có thể à, Nga đúng rồi, doanh địa trường làm ta truyền đạt cho các ngươi, là ta đã quên, ngượng ngùng ha. Hàn thần bân buông tủ lạnh, trên mặt lại hoàn toàn không có ngượng ngùng cảm giác. Hắn đi muốn cái thứ hai thùng đựng hàng thời điểm Lý Ngôn Hề đã nói với hắn, làm hắn thuận tiện đối đại gia nói thùng đựng hàng không đủ nói có thể lại đi xin, hắn này một vội liền thật sự đã quên. Hàn đội trưởng, chúng ta mới vừa tìm được rồi một ít hạch đảo, muốn hay không cho ngươi bổ bổ nào a. Nắng sớm đội Lữ Dương nghe xong cười như không cười hỏi. Hạch đào chính là cái thứ tốt, bất quá ngươi vẫn là lưu chữ chính mình bổ tương đối hảo, miễn cho lần sau lại tìm không thấy lộ yêu cầu chúng ta doanh địa trường đi tiếp. Hàng thần bân treo chọc nói, hắn cùng Lữ Dương đều là từ thành phố cao trạch doanh địa tới, ngày thường lại trụ gần, cho nên thường xuyên cùng nhau nói giỡn, giống loại này không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói, hai bên cũng đều sẽ không để ý. Vì thế tới rồi tập hợp thời gian lại có mấy chi đội ngũ đều hướng Lý Ngôn Hề xin cái thứ hai thùng đựng hàng. Đều tìm được cái gì thứ tốt. Trang không ít sao. Lý Ngôn Hề cười chiều các đội ngũ thùng đựng hàng đi đến, này đó thùng đựng hàng mỗi chỉ đều có một khu nhà nhà trệ như vậy cao lớn, nhưng rất nhiều cái dương đều đã bị tắc mãn đương đương. Bên trong thoạt nhìn có các loại đồ dùng thậm chí là lớn nhỏ gia điện, còn có một ít dương trang đồ ăn cùng rượu, thậm chí còn tắc một ít nhan sắc khác nhau đỡ lật tiệp tiểu băng ghế. Hắc <cười> hắc, chúng ta trong doanh địa điện đều dùng không xong. Chúng ta nhiều mang mấy cái tủ lạnh trở về. Hàn Thần Bân giải thích nói. Chúng ta tìm được rồi không ít rượu trắng địa, đây chính là thứ tốt ta. Hoàng Sơn cũng khoe ra nói. Chúng ta còn tìm tới rồi không ít vật phẩm trang sức cùng nữ sinh dùng đồ vật linh tinh, không biết trở về bảy quán vỉa hè có thể hay không bán đi. Cùng Lữ Dương đều là nắng sớm đội Trương Thần Hy nói. Chúng ta doanh địa có cửa hàng, từ đâu ra hàng vỉa hè A. Trần Biêu thuận miệng trở về một câu. Vậy đang tiếp. Chúng ta cũng tưởng đem này đó dùng không xong đổ vật bán đi đâu. Không biết hai lại nói một câu. Hàng vỉa hè. Có thể à, các ngươi nếu là tưởng bãi nói, hồi doanh địa về sau liền chuyên môn tìm một khối đất chống bày ra tới bán, chỉ cần là bình thường bán hoặc là vật vật trao đổi, doanh địa sẽ không can thiệp Nga. Lý ngôn hề đem đại gia nói đều nghe vào trong lòng, thành phố thanh doanh địa càng náo nhiệt nàng liền càng cao hứng, phát triển mạnh hàng vỉa hè kinh tế cũng sẽ điều động đại gia tính tích cực, cớ sao mà không làm đâu. Nga cũng doanh địa trường và thuế. Có người cao giọng hoan hô nói, tốt như vậy doanh địa trường thật là đốt đèn lồng đều khó tìm a. Hảo hảo, chúng ta binh đoàn đội viên đã tập hợp xong, đại gia cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Hạ vân phi ở được phục đỉnh du bày miu đặt kế lúc sau hô. Binh đoàn đội viên cũng là có thể tìm vật tư mang về, chỉ là rất nhiều người đều không có muốn mang quá nhiều đồ vật yêu cầu, bởi vì trong doanh địa phúc lợi đãi ngộ phi thường hảo, bọn họ bao ăn lại bao ở. Thậm chí trong ký túc xá đồ dùng gì đó cũng đầy đủ mọi thứ. Đại đa số binh đoàn đội viên chỉ tìm một cái đại ba lô đồ vật, loại này ba lô đặt ở chỗ ngồi phía dưới hoặc là trên xe cốp xe chung là được. Đại mọi người đều đóng lại thùng đựng hàng đại môn, Lý Nôn Hề tắt đem một loạt thùng đựng hàng liên tiếp đều bỏ vào ba lô bên trong. Khương Yên vui thế ở trong doanh địa làm bảo vệ môi trường công mẫu thân vương Mai phân tìm được rồi mấy dương trung láo niên sữa bột, tính toán cho nàng bổ thượng một bổ. Cảm ơn Lý doanh địa trưởng nhìn Lý Ngôn Hề giúp chính mình đem kia mấy dương sữa bột thu lên lúc sau Khương Yên vui tự đáy lòng nói đây là bọn họ gia nhập binh đoàn tới nay lần đầu tiên đi theo Lý Ngôn Hề đám người cùng nhau ra xa nhà trừ bỏ Lý Ngôn Hề dọc theo đường đi tinh thần hệ cảm giác cùng này chữ vật không gian bên ngoài hắn cảm thấy nàng đối trong doanh địa mỗi người đều cực kỳ chiêu cố không khách khí các ngươi tìm được rồi muốn đổ vật chỉ lo phóng ta nơi này ta nơi này vị trí còn trống không rất nhiều Lý Ngôn Hề gật gật đầu lại đối chúng binh đoàn đội viên nhóm nói Bọn họ dọc theo đường đi gặp được vật tư trừ bỏ lương thực loại bên ngoài, trên cơ bản đều để lại cho ngàn người đội ngũ, bởi vì những cái đó vụn vật đồ vật đối doanh điệu tới nói không có gì tác dụng. Vạn thành thị xe buýt công cộng nơi sản sinh liền tại đây chỗ tổng hợp thị trường 5 km bên ngoài, liền ở đội ngũ nhóm tìm kiếm vật tư trong lúc, lý ngôn hề mấy người lại ở tổng hợp thị trường bên ngoài rất không ít bị hấp dẫn mà đến tăng thi, cho nên này lại đi phía trước đi lộ tương đối tới nói cũng không có như vậy khó đi. Frank Phục Đình Du biên hấp thu mấy cái lôi hệ tinh hạch, biên chiều xa tiền phương phóng thích lôi hệ dị năng, lôi cầu mệnh trung phạm vi rất lớn, phía trước đâm hướng xe tới một đám tang thi tức khắc bị điện thành than cốc trạng. Lôi hệ cùng hỏa hệ vô khác biệt công kích có thể cho chúng dị năng giả nhóm ở trên đường cũng công kích tang thi, nhưng là hệ khác dị năng giả liền có một số việc lần công nữa, bọn họ dị năng lành nghề tiến trên đường thực dễ dàng liền sẽ bị mang thiên. Đại gia không cần suốt ruột công kích, chúng ta hẳn là thực mau liền phải dừng xe. Lý ngôn hề nói. Lại đi phía trước đi tang thi càng nhiều, xem tình huống không bằng trước tiên ở nơi này thiết trí một ít phòng ngự chướng ngại vật trên đường, vì những cái đó sắp xuất hiện tang thi làm chuẩn bị. Ha, rốt cuộc đến phiên chúng ta thổ hệ dị năng giả. Hoàng Sơn gấp không chờ nổi đứng lên. Vũ khí đội cũng lập tức chuẩn bị. La Hoành Vũ cũng lấy ra tùy thân vũ khí, tính toán chi viện đại gia. "Nôn hề, nhiều ít tang thi?" Lạc Thời Vũ hỏi, "Nếu muốn trước tiên dừng xe?" Vậy ý nghĩa tang thi không ít trung năm 110 thực lực tăng lên. Không nhiều lắm cũng không ít, đại khái 6 vạn chỉ, không bao gồm những cái đó còn ở tới rồi Tang Thi. Lý Ngôn Hề bình tĩnh trả lời nói, 10 vạn chỉ Tang Thi đã trở thành qua đi, hiện tại có 6 vạn, nàng đã không lo lắng đại gia thực lực. Cũng khó trách nhiều như vậy, nơi này thoạt nhìn đều không có người giết qua Tang Thi đâu. Cố giao nhìn chung quanh một vòng nói, ven đường liền Tang Thi thi thể đều không có, cũng không có gì đánh nhau dấu vết. Nay bất chính hảo. Về sau chúng ta thành phố Thanh tang Thi sát song sau còn có thể tới bên này sát. Phúc Anh nói dơ nói. Bất quá nàng lúc này thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình một câu vô tâm vui đùa lời nói ở về sau thế nhưng cũng biến thành sự thật. Mới vừa thu rất nhiều vật tư các chi đội ngũ cũng đều đi theo binh đoàn đội viên nhóm cùng nhau bắt đầu làm các nơi phòng ngự cùng bấy dập. Đầu tiên là tiểu phê lượng tang Thi bị lạc thời vũ mang theo phong hệ dị năng giả nhóm giải quyết ở phía trước nhất. Ở đại phê lượng tang Thi đuổi tới phía trước. Lâm thời phòng ngự tường đều đã hoàn toàn bị làm tốt. ầm ầm ầm. Từ dương mấy người trước gấp không chờ nổi hướng về phía phía sau tang thi đàn thả mấy cái hỏa tiễn, tức khắc nổ chết mấy trăm chỉ tang thi, làm trần bưu đám người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lý Nôn Hề cũng ngưng ra mấy trăm đem phi nhận, thao tác chúng nó chiều hai bên trái phải rục trèo tường mà đến tang thi cũng tới. Nôn Hề, cái này nhưng không ngừng sáu vạn nga. Tiểu Vũ ra nhắc nhở nói, đại khái là này chung quanh đường phố đều yên lặng lâu lắm. Nguyên bản an tĩnh trên đường phố phát ra thanh âm lại đưa tới phạm vi mấy km tăng thi, như vậy xem ra ly 10 vạn cũng không xa. Ta đã biết. Lý ngôn hề mặc không lên tiếng ở trong đầu đáp lại tiểu vũ gia theo sau nàng nhìn nhìn đều ở cao hứng đại gia, quyết định tạm thời trước không nói ra chuyện này tới. Phục Đình Du lại chú ý tới, Lý ngôn hề mấy trăm đêm phi nhận tựa hồ lại nhiều ra tới gấp hai liền hỏi, tăng thi biến nhiều. ân khả năng muốn thượng 10 vạn. Lý ngôn hề trả lời nói. Nga khó được ngôn hề không nhắc nhở một lần. Phục Đình Du cười nói, đại gia thực lực mỗi ngày đều ở đề cao, chỉ là bọn hắn đều cũng không có ý thức được. Lý ngôn hề cho rằng một lần ra xa nhà giống như là tập trung huấn luyện giống nhau, mặc kệ là binh đoàn thành viên vẫn là tự do đội ngũ, bọn họ tiến bộ đều phi thường kinh người. Thật là, chúng ta cũng muốn cố lên. Phục Đình Du nói xong, hắn dưới chân liền xuất hiện vô số nói màu tím lam lôi điện dị năng, hướng tới bốn phương tám hướng tăng thi đàn lan tràn mà đi Những cái đó lôi điện dị năng cũng không phải điện đã chết khắp tang thi, mà là sen lẫn trong tang thi đàn dưới chân, đối này trong phạm vi tang thi tiến hành vô khác nhau công kích lên. "Giống." Hàng Thần Bân tổng cảm thấy tang thi tiếng kêu tựa hồ lớn hơn nữa một ít, bất quá ngay sau đó thanh nham kia lại bị ầm ầm ầm hỏa tiễn thanh cấp che giấu đi xuống. "Gì?" "Lão la, tang thi có phải hay không biến hay thay đổi dày đặc?" Từ Dương hỏi hướng bên người đang ở cấp hỏa tiễn lên đạn La Hoành Vũ. Quản nó tới nhiều ít?" Tốn nhiều một ít đạn dược mà thôi. La Hoành Vũ khỏe miệng ngậm một cây yên, đây cũng là hắn hướng lý ngôn hề xin đến, thuốc la chính là nâng cao tinh thần hảo vật A. Nói cũng là, từ dương lại đối với tăng thi đàn manh công lên, tới nhiều ít bọn họ là có thể sát thượng nhiều ít. Vũ khí đội mười mấy người lực sát thương tuy rằng cường hãn, nhưng là cũng muốn phối hợp thổ hệ dị năng giả phong ngự, nếu không tăng thi thực mau liền sẽ chạy đến trước mặt tới. Trương Đào mang theo một đội thổ hệ binh đoàn đội viên biên hỗ trợ phòng ngự biên sát chạy đến phía trước nhất tới tăng thi, cũng vì làm vũ khí đội người có thể chuyên tâm với nhắm chuẩn sạc kích. 3 cái giờ sau, đại mọi người đều đã mệt ra đầy người mồ hôi, ngồi ở ven đường nhà gỗ nội tập thể nghỉ ngơi thời điểm. Lý ngôn hề lúc này mới nói cho mọi người. Bọn họ vừa rồi thế nhưng đánh chết gần 11 vạn chỉ tăng thi. Không phải đâu. Lần trước 10 vạn chỉ chúng ta chính là đánh nửa ngày, này hơn 3 giờ mà thôi, thật sự giết 11 vạn. Vương Nghị Béo trong đội ngũ Nguy Húc Phong giật mình hỏi, là thật sự, chỉ là doanh địa trường vẫn luôn không có nói cho đại gia, nàng nói các ngươi thực lực đều tăng lên rất nhiều, đi theo ứng phó này đó không phải cái gì vấn đề. Hạ Vân Phi giải thích nói, hắn tuy rằng sẽ không giết tăng thi, nhưng là cũng ở bên trong xe quan chiến giành mạch, không chỉ có là tân binh đoàn đội viên cùng tự do đội ngũ thực lực được đến rất lớn tăng lên, lý doanh địa trường bọn họ trong đội ngũ mấy người cơ hồ mỗi người cũng đều gần đây thời điểm trở nên lợi hại rất nhiều. Nếu đây là lý doanh điệu trường nói, chúng ta đây liền tin, ha ha ha. Hoàng Sơn cười ha ha nói. Có một trận chiến này, lại đi thông xe buýt công cộng căn cứ lộ liền trở nên đơn giản rất nhiều, thẳng đến đại gia ở kia ấn có lộ lộ thông chứa ô tô căn cứ cửa dừng lại khi, 20 chiếc xe chúng quanh cũng mới vây quanh 5.000 nhiều chỉ tang thi. Xem ra đại bộ phận là nơi này công nhân. phục Anh nói, những cái đó tang thi trên người quần áo lao động tuy rằng đã rách nát thành làm lũ nhưng vẫn là có một ít có thể nhìn ra tới là đồng dạng nhan sắc quần áo. Bên trong tình huống thế nào? Phục Đình Du hỏi. Tang thi hẳn là đều ra tới, bên trong không nhiều ít. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Đêm này đó giải quyết xong ta và người cùng nhau đi vào, làm cho bọn họ có thể lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Phục Đình Du nói bọn họ tự nhiên là chỉ binh đoàn cùng đội ngũ người. Ta xem những cái đó đội ngũ là không có khả năng nghỉ ngơi, vừa rồi còn đang nghe bọn họ nói này phụ cận có mấy cái cỡ trung siêu thị. Lạc thời vũ cười nói, nhìn đến bọn họ như vậy thu đồ vật, ta liền nhớ tới lúc ấy ở Nam Thành Thị thời điểm chúng ta. Cao viên cảm khai nói, hắn nhớ rõ khi đó Lý ngôn Hề vài người cũng là đi theo Nam Thành Thị cứu viện đội mặt sau nhặt của hời, chẳng qua nhặt chính là tinh hạch mà thôi. Cũng không phải là, khi đó triển hảo vẫn là tóc ngắn đâu. Phục Anh cười nói, ở các chiếc xe dựa theo quy định đội hình đình hảo về sau, Lý ngôn Hề thúc giục phi nhận. Cùng phục anh đám người cùng nhau nhanh chóng đem bên ngoài 5.000 nhiều chỉ tang thi cấp giải quyết sạch sẽ. Nay phụ cận tạm thời không có gì nguy hiểm, chỉ cần đại gia mau chóng trở về có thể, chúng ta một giờ sau tập hợp. Lý Ngôn Hề đối Hạ Vân Phi phân phó nói. Hạ Vân Phi làm lần này bọn họ đi ra ngoài hậu cần người phụ trách, thường xuyên đều sẽ đem mỗi lần các hạng sự tình an bài thỏa đáng. Hơn nữa hắn còn có thành phố cao trạch đi ra ngoài kinh nghiệm, cho nên Lý Ngôn Hề đối hắn làm việc vẫn là tương đối vừa lòng. Ta đây liền đi thông chi. Hạ Vân Phi ghi nhớ thời gian điểm liền rời đi, hắn chẳng những muốn thông chi đến các binh đoàn thành viên, còn bao gồm các đội ngũ mỗi người. Bất quá mọi người đều đối Hạ Vân Phi tương đối quen thuộc, này với hắn mà nói cũng không phải một kiện rất khó sự. Cuối cùng, Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du, cùng với Cố giao cùng Trương Đảo cùng nhau tiến vào ô tô căn cứ, những người khác tắc lưu tại bên ngoài nghỉ ngơi cùng với rửa sạch lục tục bị hấp dẫn tới tăng thi. Lộ lộ thông ô tô căn cứ chính là một nhà đại hình nhà xưởng. Trước cửa là một tảng lớn đất trống, phía trước nhất thiết có một loạt bị trong suốt pha lê cháo bao ở trong đó ô tô mô hình. Mô hình phía sau là một loạt cờ, chỉ là mặt trên lá cờ đã bị kéo xuống dưới, hơn nữa bắn đầy ô viết. Nơi này hẳn là nơi sản sinh nhập khẩu. Lý Ngôn Hề mang theo đại gia đi hướng trung gian một đống kiến trúc, nơi đó tuy rằng thoạt nhìn là làm công khu vực, nhưng phía sau là hợp với một cái phương tiện môn. Trước 511 xe bớt căn cứ. Phục Đình Du trước đẩy cửa ra đi vào. Bên trong quả nhiên là hợp với một chỗ sinh sản phân xưởng, chỉ là sinh sản phân xưởng máy móc cùng công tác đài đều đã khuynh đảo một mảnh, đại khái là bởi vì động đất nguyên nhân. Cũng may bên trong cũng không có tang thi, mấy người thực mau liền đi tới sinh sản phân xưởng bên ngoài. Và, không hổ là nơi sản sinh. Cố giao nhìn trước mặt cũng không so một cái sân bay tiểu nhân đô khu vực tán thường nói, nơi này xe không có một vạn chiếc cũng đến có 8-9 ngàn chiếc đi. Hơn nữa thoạt nhìn đều là tân. Trương Đào cũng nói. Trước kia vạn thành xe khách ở cả nước đều là rất có danh khí, không nghĩ tới là ở chỗ này sinh sản. Lý ngôn hề hướng phía trước mặt bậc thang đi đến, đến nỗi dưới bậc thang mặt những cái đó tăng thi, Phục Đình Du chỉ phân biệt hướng hai bên ném đi hai cái lôi cầu, liền nháy mắt giải quyết bọn họ. Thiên A, nơi này. Cố giao Triều một chiếc ngừng phương hướng kỳ quái trong xe nhìn lại, phát hiện bên trong thế nhưng chỉnh tề ngồi một xe bạch cốt. Này đó hẳn là ở trong xe bị buồn chết người. Phục Đình Du nhìn một vòng lúc sau kết luận. Nếu trong xe ngồi nhiều người như vậy, lại thời gian dài đã chịu ngoại giới cực nóng nung nướng, bên trong người thực mau liền sẽ bị sống sờ sờ buồn chết, thi thể cũng sẽ hư thối thực mau. Ta cảm thấy bọn họ có thể hay không là tự sát. Lý ngôn hề chỉ vào bên trong những cái đó bạch cốt nói, bọn họ thống nhất ăn mặc màu xanh biển quần áo lao động, thả chỉnh chỉnh tề tề tư thái bất biến ngồi ở trên chỗ ngồi, thấy thế nào đều không giống như là bị cưỡng bách nhốt ở bên trong. Có khả năng bọn họ là biết chính mình chạy đi cũng là tử lộ một cái cho nên cam tâm tình nguyện lựa chọn phương thức này, cố giao biểu tình khổ sở trong xe tuyệt vọng phảng phát hiện tại còn quanh quẩn ở bên trong, làm nàng cảm thấy những người này đáng thương cực kỳ. hẳn là tự sát. bên kia cũng có mấy chiếc xe bên trong là đồng dạng tình huống. trương đào biên đi trở về tới biên nói, xem ra những người này đều là ước hảo. này thật đúng là làm người khổ sở hồi ức đâu. lý ngôn hề trong lòng tràn đầy đồng tình, bất quá những người này ít nhất này đây người tư thái chết đi. đúng vậy, ai? Cố giao cho rằng Lý Ngôn Hề là ở cảm thán bọn họ hôm nay chỗ đã thấy sự, vì thế thở dài nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, mấy người đều thực trầm mặc, thẳng đến Lý Ngôn Hề đem cuối cùng một chiếc không chí xe thu vào ba lô, mấy người mới hướng ra phía ngoài đi đến. Các ngươi nhân loại thật là không có tâm huyết, chết đã đến nơi còn không biết đua một phen, này nếu là chúng ta động vật, nhất định sẽ cùng những cái đó tang thi đua cái ngươi chết ta sống, sao có thể như vậy bi trắng nhà. Tiểu vũ ra lại một chút đều không hiểu, tang thi như vậy nhược. Lại đều là không có đầu góc đồ vật, nhân loại nếu là ngày nào đó thật sự diệt vong, cũng nên là tự chịu diệt vong đi. Rốt cuộc có như vậy nhiều người lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. ngươi nói, giống như cũng đúng vậy. Lý ngôn hề thế nhưng tìm không ra lời nói tới phản bác, những người này ở chỗ này có nhiều như vậy chiếc hoàn hảo xe khách, còn có cũng đủ công cụ làm như vũ khí có thể dùng, nếu cùng tang thi cứng đối cứng nói, cũng căn bản sẽ không toàn quân bị diệt. hừ lời nói của ta đương nhiên đều đúng rồi. Tiểu Vũ gia thật cao hứng được đến Lý Nôn Hề tán thành, Nôn Hề rất ít nhận đồng nó nói đâu. Tiểu Vũ gia nói không tật xấu, có đôi khi người thật đúng là không bằng động vật đều tâm huyết. Người đều chỉ biết lựa chọn tương đối tới nói nhẹ nhàng nhất phương thức. Nếu đổi làm là ta nói, khả năng cũng sẽ như vậy đi. Ta sẽ không, ta nhất định sẽ mở một đường máu, chẳng sợ cùng Tang Thi đồng quy vu tận. Quá ngốc những người này, nếu đua ra tới nói liền khẳng định cũng có thể hôn đến cái vai phụ đi. Lúc này Lý Nôn Hề đã mang theo lông tóc vô thương ngàn người đội ngũ về tới vạn thành thị doanh địa trung, Mà chu thừa thông cùng lộ tuyển đám người ở biết được tin tức này thời điểm, cũng đều trầm mặc hồi lâu. Không phải bởi vì bọn họ đã trở lại, mà là bởi vì như vậy nhiều người cùng nhau đi ra ngoài loại địa phương kia, thế nhưng một người đều không có hy sinh. Ta đều nói nhân ra là thiên nữ phượng mệnh, có phượng hoàng bảo hộ, đi theo nàng chuẩn không sai. Lâm Diễm Bình lại đúng lúc thế lý ngôn hề cổ suý một chút. Luôn luôn đều là chủ nghĩa duy vật giả lộ tuyền vẫn cứ là một bộ khiếp sợ bộ dáng đi theo hai người phía sau, chẳng lẽ thật sự có thiên nữ phượng mệnh như vậy vừa nói. Chỉ cần đi theo vận khí tốt lý ngôn hề, liền sẽ không có cái gì thương vong. Mà ở lý ngôn hề làm cho không ít người mặt, đồng loạt ở trên đất chống thả ra hôm nay bọn họ ở xe buýt công cộng căn cứ sở thu hoạch một vạn linh một mười lăm chiếc xe khách thời điểm, chung quanh tắc phát ra một tảng lớn kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng nói chu thừa thông đám người đã biết lý ngôn hề dị năng Nhưng là hiện tại hắn không chỉ có trong lòng khiếp sợ, này Lý Ngôn Hề dị năng rốt cuộc có thể phóng đến hạ nhiều ít đồ vật. Đây chính là một vạn nhiều chiếc xe khách ra. Lý Ngôn Hề thần sắc như thường, nói, này đó trong xe trên cơ bản đều đã chứa đầy ru, đại khái đủ dùng 2-3 thiên lâu. Nga, Hảo. Cảm ơn, vất vả các ngươi. Chu thừa thông với vội đồng ý, hắn nhất thời cũng không biết nên nói ra cái gì cảm tạ nói. Như vậy Chu doanh địa trường, kia sự kiện các ngươi thương lượng ra tới kết quả sao? Phục Đình Du hỏi, bọn họ hôm nay ra ngoài, mà Chu Thừa quy tắc Chung lưu tại trong doanh địa thống kê sẽ ở ngày hôm sau đi thành phố thanh doanh địa nhân viên số lượng cùng danh sách. Có kết quả, báo danh người không ít, cũng không biết các ngươi có thể hay không một lần đều mang xong. Chu Thừa thông ý bảo đại gia cùng hắn đi hắn văn phòng. Lúc này trong doanh địa office building phía trước trên đất trống còn đứng rất nhiều người, lộ tuyên nói những cái đó đều là tới hỏi thăm tin tức doanh địa cư dân, có chút người muốn báo danh, mà có chút người còn ở quan vọng trạng thái. Hiện tại có bao nhiêu người? Lý ngôn hề hỏi. 4.000 nhiều người đi, có khả năng lại gia tăng rồi một ít. Lộ tuyên đúng sự thật trả lời nói. Ít như vậy. Cao viễn buộc miệng tốt ra, hắn cho rằng ít nhất đến có cái 2-3 vạn người đâu, là nơi này người quá lưu luyến gia đình sao. Là có điểm thiếu, có thể lại nhiều năm lần. Triền hào nói, hắn là hộ tống quá thành phố cao trạch doanh địa người, cũng có chút kinh nghiệm, thêm chi thông đạo màu xanh đã bị bọn họ kiến hảo, kỳ thật có thể có nhiều hơn người đi theo đi. Nếu không chính là lãng phí lần này rất tốt cơ hội. Này con thiếu. Chu thừa thông bốn tưởng rằng lý ngôn hề mấy người sẽ vì khó, không nghĩ tới bọn họ lại cảm thấy quá ít. ân lần này là một cơ hội, chúng ta còn có thể bảo hộ càng nhiều người. Lý ngôn hề nghiêm túc trả lời nói. Đã tới rồi văn phòng nội chu thừa thông nhìn nhìn trên tay danh sách, quyết định nói, nếu nói như vậy, ta liền thế các ngươi lại tuyên truyền tuyên truyền. Nếu các ngươi có thể vãn một ngày lại đi, liền lại thích hợp bất quá. Vãn một ngày liền vãn một ngày bái, chỉ cần các ngươi không ngại chúng ta đi thu các ngươi vạn thành thị vật tư. Phục Anh nửa nói giỡn trả lời nói. nay đều quyết định dọn doanh địa, kia vật tư các ngươi nếu có thể lấy liền lấy đi, bằng không không đều để lại cho tang thi đi soàn soạt. Chu thừa thông khó được cười nói. Ta biết nơi nào vật tư nhiều, nhưng là nơi đó tang thi cũng rất nhiều. Đứng ở bên cạnh lộ tuyển đột nhiên nói. Không bằng nhường đường đội trưởng ngày mai đi cho các ngươi dẫn đường. Chu thừa thông đề nghị nói. Trước 512 đi tìm vật tư. Có người dẫn đường là có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng, lý ngôn hề đám người cũng đều cầu mà không được. Chu doanh địa trường, lúc này đây ngươi không đi theo chúng ta đi sao? Lạc thời vũ phiên phiên danh sách, phát hiện mặt trên cũng không có chu Thừa thông tên. Ai, ta liền trước không đi theo đi, làm phiền các ngươi mang theo ta thê nhi còn có tôn tử cùng nhau đi trước đi, tuy rằng ta mới đương mấy ngày doanh địa trường, nhưng cũng muốn xem cái này doanh địa đến cuối cùng một khắc. Chu thừa thông thở dài nói, lần này đi người chú định chỉ là số ít, còn có đại bộ phận người có khả năng sẽ ở sau này chậm rãi rời đi, bọn họ yêu cầu một cái doanh địa trưởng tới ổn định dân tâm. Như thế có chút ra ngoài lý ngôn hề đám người dự kiến. Chu doanh địa chiều dài tình có nghĩa, ta rất bội phục. Cao Viễn nhìn một màn này có chút cảm động, lại nói tiếp ở thành phố Thanh trong doanh địa dưỡng Lao Ngô Khang, tựa hồ cũng là ở đem sở hữu nguyện ý đi hướng thành phố Thanh doanh địa người đều hộ tống tới rồi lúc sau mới từ nhiệm nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ý thức trách nhiệm. Không cần bội phúc ta, ta nói đến cùng cũng chỉ là một cái liền dị năng đều không có người hưởng nếu các ngươi có thể bảo hộ trụ người nhà của ta nhóm, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Chu Thừa Thông cũng thay người nhà lo lắng trên đường thời điểm, cho nên nhịn không được lại nói một lần. Xin yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ mỗi một cái đi hướng thành phố thanh doanh địa người sống sót. cố Giao trả lời nói. Vì thế tới gần lúc chẳng vạng, vạn thành thị doanh địa nội quảng bá lại vang lên. Đại gia nghe được rõ ràng, quảng bá là nói do thị doanh địa trường cùng ngày liền giúp bọn hắn miễn phí mang về tới một vạn chiếc giao thông công cộng xe buýt xe, hơn nữa ra ngoài ngàn người thành phố thanh nhân viên không có một người chết oan chết uổng. Tin tức này làm không ít còn ở do dự người hạ quyết tâm, office building trước báo danh chỗ lại bài nổi lên hàng dài. Nghe nói doanh địa trường đều đem hắn thê nhi cũng tiến đi, các ngươi còn đang đợi cái gì? Đúng vậy, cũng liền chu doanh địa trường sẽ lưu lại, mặt khác những cái đó hậu cần mấy lao ra hỏa đều phải đi rồi. Chính là nhiều người như vậy báo danh, tính tính quang xe đều phải mấy trăm chiếc đâu, nhân ra thành phố Thanh chỉ có một ngàn cá nhân, có thể bảo hộ được chúng ta sao? Ta nghe nói nếu về sau lại đi nói, chính là tự hành đi trước, cơ hội chỉ có lúc này đây. Cùng ngay dạng sáng, trong doanh điệu đột nhiên tăng thi hóa người lại gia tăng rồi gần 200 người, mặc dù là lý ngôn hề đều trước tiên thông chi lộ tuyển bọn họ, nhưng vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Giống như là ở đuổi những người này đi giống nhau. Phục Anh Nhữ Mày nói. đúng vậy Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa bọn họ thân thể thượng cũng không có xuất hiện dấu cắn, này liền rất kỳ quái. Lê Hiểu Tình cẩn thận kiểm tra quá rất nhiều chỉ tang thi thân thể, tuy rằng tang thi hóa sau thân thể nào đó bộ phận làn da đã bóc ra, nhưng nếu là có gặm dấu cắn tích nói, nàng vẫn là có thể nhìn ra được tới. Chỉ tiếp chúng ta ngày mai muốn đi. Lạc thời vũ cho rằng này cũng không phải một sớm một chiều là có thể tra được đến sự, nếu này vạn thành thị doanh địa Trung có cả mạ giặt nói liền dễ làm nhiều. Vạn Thành Thị trong Doanh Địa Mặt có rất nhiều địa phương đều không mở điện, ta cũng hỏi qua khoa điện công sư phó chỉnh khai bọn họ ở chỗ này gắn camera có điểm khó khăn. Lý Nôn hề trả lời nói, nàng cũng từng nghĩ tới cả mạ giật sự, nhưng là nơi này không thể so thành phố Thanh Doanh Địa, nơi trốn đều có mở điện cùng hệ thống dây điện. Vậy không tìm, theo chúng ta đi là được rồi. Cao Viễn Hảo khí nói, lấy thực lực của bọn họ, những người này bọn họ có thể nuôi nổi. Này đó cùng chúng ta đều vô quá lớn quan hệ không bằng tới thảo luận thảo luận ngày mai trên đường ăn bài, chúng ta sau đó không phải còn muốn cùng lộ tuyển cùng nhau ra cửa. Phục Đình Du hỏi, lúc này đúng là bọn họ cơm sáng thời gian, Lý Ngôn Hề đã đem đại gia cơm sáng đều dọn xong, chỉ là đại gia còn chưa bắt đầu động đũa Hảo, vì bảo đảm ngày mai thuận lợi đi ra ngoài, chúng ta vẫn là trước kế hoạch một chút tương đối hảo. Bị Phục Đình Du nhắc nhở qua đi, đại gia cũng đều không hề rối rắm với vạn thành thị doanh địa chưa giải chi mê. Mà là ăn xong rồi bữa sáng cũng đàm luận nổi lên ngày hôm sau đội hình. Cơm sáng sau khi kết thúc, lộ tuyên đã ở vạn thành thị doanh địa cửa chờ đợi Lý Ngôn Hề ngàn người đội ngũ. Hắn hôm nay muốn dẫn bọn hắn đi thu thập một ít vật tư, một ít rất là phong phú nhưng là trước đây bọn họ chưa bao giờ có dám tới gần quá khu vực vật tư. Lộ tuyên tổng cộng mang theo 100 hơn người, hơn nữa này 100 nhiều người đều là dị năng giả, cũng là hắn thủ hạ tối ưu lương binh. Ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. Lý Ngôn Hề đi tới xin lỗi nói. Chúng ta cũng vừa đến. Lộ tuyển tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, mà Lý Ngôn Hề ở nhìn đến lộ tuyển phía sau một chiếc bùn đầu xe tải thời điểm, nhịn không được hỏi, đây là dùng để trang vật tư. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã cho nhau thương lượng quá, nếu bọn họ hôm nay thật sự có thể dựa theo lộ tuyển lộ tuyển tìm được vật tư, kia lộ tuyển cũng là có thể đại biểu vạn thành thị doanh địa phân được đến một ít. Đúng vậy, nơi đó vật tư khả năng sẽ tương đối nhiều. Lộ tuyên còn tưởng rằng Lý Nôn Hề cảm thấy kia chiếc hắn chuẩn bị dùng để trang vật tư xe quá lớn. Nếu lộ đội trưởng tin được ta nói, ngươi phóng ta nơi này thì tốt rồi. Lý Nôn Hề không phải ở khoe ra cái gì, mà là cái loại này bùn đầu lái xe khai lên nói tiếng ồn thật sự là quá lớn. Nàng lo lắng trên đường mấy km nội tang thi đều sẽ bị chiếc xe kia cấp hấp dẫn đến. Này, Lộ tuyên có chút lo lắng Lý Nôn Hề nơi đó có thể hay không không bỏ xuống được. Dám can đảm nghi ngờ chúng ta Nôn Hề. Chúng ta nơi này chính là có thể hải nạ Bách Xuyên. Tiểu Vũ ra không phục nói. Liên dung cái này đi, không đủ trang nói ta nơi đó còn có. Lý Ngôn Hề cười cười, phiên tay lại lấy ra tới hai cái thùng đựng hàng. Hai cái thùng đựng hàng dung lượng thoạt nhìn như thế nào đều so với kia chiếc xe tải dung lượng đại. Vậy cảm tạ lý doanh địa dài quá, chúng ta đổi xe. Lộ tuyên thấy Lý Ngôn Hề cũng không khó xử chi ý, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Ngôn Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cũng đi tới cửa thành ngoại đưa bọn họ sử dụng tân nguồn năng lượng xe từ ba lô nhất nhất đem ra. Nay thật đúng là quá phương tiện, liền bãi đỗ xe đều không cần phải. Lộ tuyên phía sau Trần Song Giang hâm mộ nhìn phía trước nói. Đúng vậy, chỉ tiếc chính như liễu mục dương theo như lời, như vậy dị năng cũng liền chỉ nàng một người. Lộ bên suối lên xe biên tiếp nối nói, câu kia thiên nữ phượng mệnh lại xuất hiện ở hắn trong đầu, chẳng lẽ thật sự như Lâm Diễm Bình theo như lời. Lộ tuyên theo như lời có vật tư địa điểm là ở ô tô căn cứ trái ngược hướng Nơi đó là tập vạn thành thị các loại vật tư lớn nhất trạm trung chuyển. Sở dĩ lộ tuyển coi trọng nơi đó, cũng là vì nơi đó có một cái kho hàng đàn, bên trong đều là thực phẩm kho hàng, hơn nữa bó bao phương thức đều thực chuyên nghiệp, bị tăng thi vi rút ối nhiễm khả năng tính cũng không lớn. Chỉ là bởi vì là trạm trung chuyển, cho nên cho tới nay nơi đó cũng là vạn thành thị tương đối tới nói đám người tương đối tụ tập địa phương, cho nên tăng thi đã nhiều đến lệnh người giận xôi trình độ, bọn họ ngày thường liền tới gần cũng không dám. Lựa chọn mang lý ngôn hề bọn họ tới nơi này, cũng là vì đây là lý ngôn hề yêu cầu. tang thi quả nhiên không ít, chúng ta trực tiếp dùng A kế hoạch đi. Còn chưa tới địa phương, lý ngôn hề liền cảm nhận được tang thi số lượng, so lộ tuyên ở phía trước một ngày hình dung chỉ nhiều không ít. Trước 513 tác chiến kế hoạch. Cái gì? Muốn thay đổi phương hướng? Lộ tuyên nghe được bộ đàm nội Phục đỉnh Du theo như lời nói, bất quá hắn thực mau cũng liền minh bạch lại đây, xem ra bọn họ cũng cảm nhận được bên kia tang thi số lượng cho nên mới tính toán từ bỏ nơi đó đi. Kia không phải một chuyến tay không? Trần Song Giang hóa giận nói, bọn họ lúc này sử dụng xe là vạn thành thị doanh địa xe, bên trong xe sở ngồi người cũng đều là người một nhà, cho nên hắn mới dám như vậy và hắn giận. Lộ tuyên muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, hắn vừa rồi còn không có tới kịp cắt đứt bộ đàm. Không phải một chuyến tay không? Quả nhiên, bộ đàm mặt khác một bên Phục đỉnh Du nghe được cũng giải thích lên. A kế hoạch chính là, bọn họ muốn trước tìm một khối đất trống. Tận khả năng đem nhiều tang thi dẫn tới nơi đó tiến hành công kích, cũng là vì bảo đảm những cái đó kho hàng an toàn, nếu liền kho hàng cùng bên trong vật tư cùng nhau tạc rớt thì mất nhiều hơn được. Tạc rớt! Lộ tuyên khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ mang theo địa lôi linh tinh đồ vật? Bất quá đương hết thể ổn thỏa, địa điểm cũng lựa chọn hảo về sau, lý ngôn hề sở lấy ra tới đồ vật tức khắc nhường đường truyền đám người kinh miệng đều hợp không đứng dậy. Pháo! Này! Các ngươi còn có này thứ tốt đâu! Trần Song Giang đồng dạng kinh ngạc hỏi. Ân, có, kế tiếp khả năng liền phải phiền Toái đại gia đi đi một chuyến. Lý Ngôn Hề cười nói, nàng muốn tận khả năng nhiều tăng thi bị hấp dẫn đến phía trước hạ sần núi trên đất trống, càng nhiều càng tốt. Cái này dễ làm, chúng ta đi chạy một vòng phải. Trần Biêu dứt lời liền tại chỗ bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Không cần như vậy phiền Toái, chúng ta ngôn hề có xe cấp chúng ta đại gia hỏa dùng, ha ha ha. Cao Viễn nói xong, Lý Ngôn Hề quả nhiên lấy ra một loạt mới tinh màu đen xe máy xe máy dưới ánh mặt trời phản xạ tương đối chói mắt quang lại cũng lóe hoa một chúng nam sĩ mắt này lưu sướng thân máy quá khốc ta cũng phải đi vương nhị béo yêu thích không buông tay vớt ve trong đó một chiếc xe máy này thoạt nhìn so với bọn hắn trong thôn gia dụng mổ tỏ muốn cao cấp không ít ta mấy chục chiếc xe máy thực mau đã bị tự do trong đội ngũ hán tử nhóm cấp cấp sạch vạn thành thị doanh địa trần song giang đám người tuy rằng hâm mộ nhưng là tưởng tượng đến là lấy huyết nhục của chính mình chi khu hấp dẫn tăng thi liền lại do dự Bất quá này một do dự, bọn họ liền không có lựa chọn cơ hội. Nhìn những cái đó cười ha ha người cưới lên xe máy một trận chạy như điên đi ra ngoài về sau, lộ tuyển cũng có chút hối hận không tuyển một chiếc. Hoạt động phạm vi là 500 mễ trong vòng, đại gia chú ý an toàn. Hạ vân phi ở chạy như bay mà ra đại gia phía sau lại một lần lặp lại hô lớn. Biết rồi tiểu phi phi, yên tâm đi. Hàng thần bân vấy vây cánh tay, cười ha ha đi theo mặt sau. Thật sự không thành vấn đề sao bên kia tang thi không phải giống nhau nhiều lộ tuyên còn tưởng rằng đi dẫn tang thi sẽ là những cái đó ăn mặc thống nhất binh đoàn đội viên không nghĩ tới lại là một đám trong đội ngũ người không thành vấn đề tiên tâm hảo lý ngôn hệ trả lời nói báo cáo nhét vào đã xong nhưng tùy thời nã pháo la hoành vũ đã đi tới chuẩn bị sẵn sàng nghe doanh địa trường mệnh lệnh phục đình du chỉ vào ở binh đoàn đội viên bên kia lý ngôn hệ tang thi tới nơi nào ngôn hệ là nhất rõ ràng Mà lúc này Lý Ngôn Hề đang ở từ ba lô không ngừng ra bên ngoài cầm cái gì. Đó là một đám thật lớn hình tròn thạch cầu, cùng thành phố thanh doanh địa trước cửa những cái đó thạch cầu bấy dập thạch cầu cũng không quá lớn khác biệt. Lý Ngôn Hề ước chừng từ ba lô lấy ra tới 15 cái thạch cầu. Đó là có ý tứ gì? Lộ tuyên nhịn không được hỏi. Cái kia a, xem như bấy dập một loại đi, nơi này có độ dốc, đợi lát nữa chờ tàng thi tới liền dùng chúng nó lăn xuống đi, nhưng hảo chơi. Cố giao cười giải thích nói. Kỳ thật không ngừng là thổ hệ thạch cầu, mặt khác các khắc hệ binh đoàn đội viên nhóm cũng đều làm tốt chuẩn bị. Lại sau một lúc lâu, đái đại gia tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc sau, lý ngôn hề đối đại gia nói, còn có đại khái 7 phút tới tác chiến khu vực. Là, mọi người đồng loạt trả lời nói, lộ tuyển chú ý tới những người đó biểu tình thượng đều tràn ngập hưng phấn chi ý. Lúc này, từng đợt tiếng gầm rú tựa hồ gần, mọi người đều có thể nghe được ra tới, đó là các chiếc xe máy phản hồi thanh âm. Từng chiếc xe máy lần lượt phản hồi, Hạ Vân Phi đếm đếm nhân số, mới vừa lòng gật gật đầu cũng báo cáo cho Lý Ngôn Hề, tuy rằng hắn biết báo không báo cáo nhân số, Lý Ngôn Hề đều sẽ biết được. Thật sự không có một người bị thương A. Trần Song Giang nghe được lúc sau lặng lẽ nói, Lý doanh địa trường, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Lộ tuyên lúc này mới ý thức được, bọn họ chỉ lo thấy rõ thị doanh địa người chuẩn bị, người của hắn giống như đều ở mờ mịt đứng ở một bên vậy phiên toái lộ đội trưởng đem đại gia dựa theo dị năng tách ra đi chúng ta binh đoàn các hệ trong đội ngũ hỗ trợ đi lý ngôn hề chút nào không thấy ngoại bọn họ công kích là thuộc về đoàn thể công kích người nhiều lực lượng đại tốt lộ tuyên vừa nghe ngược lại ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng tổ chức nổi lên đại gia tới giống giống giống tăng thi gào giống thanh thực mau tiếp cận các chi tự do đội ngũ cũng thuần thục dựa theo chính mình dị năng phân biệt đứng ở các hệ binh đoàn đội viên phía sau la đội trưởng chuẩn bị một phút Lý ngôn hề hô, La Hoành Vũ vội vàng đồng ý, đôi tay cũng đồng thời phóng tới pháo khởi phát khí thượng. Một đám lại một đám thoạt nhìn dơ bẩn bất kham tang thi chạy tới mọi người trong tầm mắt lộ tuyên bọn người có chút khẩn trương, bọn họ còn chưa bao giờ có đối mặt quá nhiều như vậy tang thi. Nếu mặt sau còn vẫn luôn là nhiều như vậy nói, này đó tang thi ít nhất phải có mười mấy vạn đi. ầm ầm ầm, pháo phóng ra tới rồi phương xa tang thi đàn trung cũng tạc nổi lên từng trận mây nấm. Lại quá hai phút, tiếp tục. Lý Ngôn Hề đứng ở vũ khí đội bên cạnh hô. Hai phân nhiều chung sau, lại là từng đợt thật lớn tiếng nổ mạnh xuất hiện, trung quanh phòng ốc cũng có bị lan đến sập, lộ Tuyền tuy rằng nhìn không tới hạ sân núi chỗ vị trí, nhưng là hắn cũng có thể phỏng đoán đến kia vài cái là nổ chết nhiều ít tang thi. Xem ra Trần Biêu bọn họ đưa tới không ít sao. Phúc Anh nói, nếu không Lý Ngôn Hề cũng sẽ không hạ lệnh liền phát hai lần. Kia cần thiết, Biêu ca hết hầu đều mau kêu phá, còn ở bên kia. Ô ô Vương Nhị Béo miệng bị Trần Biêu che lại, Trần Biêu đầy mặt đỏ bừng thấp giọng trách cứ nói, ngươi cho ta im miệng. Hắn mới sẽ không làm Vương Nhị Béo nói ra hắn ở bên kia còn tiểu một cái sự đâu. Tang Thi đối nhân loại hết thảy đều cảm thấy hứng thú, bao gồm nước tiểu, cứ việc không có máu tươi có như vậy đại lực hấp dẫn, nhưng đối với nơi này đói lâu rồi Tang Thi tới nói cũng đủ. Nhanh như chớp. Thạch cầu lăn lộn tiếng vang lên, mặt khác một bên Phục Đình Du đã chỉ huy chúng thổ hệ dị năng giả lăn lộn thạch cầu. Tuy là nghe cô giao giải thích quá một lần, Lộ Tuyền vẫn là nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Những cái đó tang thi tuy rằng thanh âm lớn đến rung trời vang, số lượng cũng nhiều đến lệnh người giận sôi, nhưng là hết hạn nói hiện tại không có một con tang thi có thể từ dưới sườn núi chối bò đến bọn họ này chỗ cao điểm tới. Đặc biệt là những cái đó thạch cầu nghiền áp, uy lực kinh người. Chương 514 bên này bên kia. Cho nên xin hỏi Lý doanh địa Trường, chúng ta lúc này trước mặt đến tụt cùng có bao nhiêu chỉ tang thi a? Hoàng Sơn tò mò hỏi, ban đầu có 16 vạn chỉ tăng thi, hiện tại, đại khái 14 vạn nhiều đi. Lý ngôn hề cảm thụ một lần lúc sau trả lời nói, vừa rồi kia mấy phát pháo huy lực thật lớn, nàng sở dĩ hạ lệnh liên tục phong ra, cũng là vì kia trong chốc lát phía dưới tăng thi quá nhiều, thậm chí xuất hiện thượng tầng giấm hạ tầng tình huống. Nga, kêu còn hảo, so ngày hôm qua nhiều thượng như vậy một chút. Hoàng Sơn trong lòng lập tức hiểu rõ, mà những người khác nghe được về sau cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là lộ tuyển lại không bình tĩnh, 16 vạn. Đó là cái gì khái niệm? So với bọn hắn doanh địa hiện tại dân cư còn nhiều gấp đôi số lượng. Đội trưởng, ta chân có điểm mềm. Trần Song Giang tưởng tượng đến bọn họ hiện tại đang ở đối mặt 16 vạn. tang thi liền có chút ra đầu phát khẩn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng nhiều như vậy. tang thi chiến đấu qua. Huynh đệ bình tĩnh điểm, ngươi nhìn xem nhân ra. Ngũ kiến nghiệp chỉ chỉ những cái đó chấn định tự nhiên thành phố thanh người liên tính hắn biết bọn họ hai cái doanh địa chi gian có chênh lệnh nhưng là không nghĩ tới chênh lệnh lại là như vậy đại này đích xác cùng chúng ta có chút không giống nhau lộ tuyên đã thu hồi chính mình khiếp sợ mà là nghiêm túc nhìn những cái đó binh đoàn đội viên nhóm phương thức chiến đấu tăng thi ở tới mọi người trước mặt phía trước đích xác bị vũ khí đội cùng các hệ dị năng bấy dập công kích cấp giải quyết một bộ phận ở mấy chục đạo hỏa tiễn xạ kích đi ra ngoài về sau từ bốn phía vọt tới tăng thi rốt cuộc tới kim hệ dị năng giả dựng lâm thời rào chắn trước Kim hệ rào chắn ngoại sơn tất cả đều là căn căn gai nhọn, chỉ cần là có thể đối tang thi tạo thành thương tổn phương pháp. Đại gia cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mắt thấy tang thi đều tới rồi cách đó không xa phía trước, nhưng lý ngôn hề đoàn người vẫn là vẻ mặt chấn định bộ dáng, lộ tuyền bọn người có chút sốt ruột. Đột nhiên, bên cạnh bể hồ có người hạ lệnh, tiếp theo một đám thật lớn hỏa cầu xuất hiện ở rào chắn bên ngoài, những cái đó hỏa cầu càng đổi càng lớn, số lượng cũng có gần 20 cái tả hữu, hướng phía trước phương tang thi đàn bay nhanh lăn đi. Cho đen sắc xương khói chung, một đám lại một đám tang thi bị đâm bay, lại bị hỏa cầu nghiền áp cũng thiêu đốt, thật vất vả bò lên tới tang thi đảo mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Nhưng mà những cái đó hỏa cầu huy lực vẫn cứ không giảm, lại bị chúng hỏa hệ dị năng giả nhóm không chế được chiều sườn núi trên mặt tang thi lăn đi. Bọn họ là dùng như thế nào như vậy nhiều người đồng thời không chế dị năng chiều một phương hướng mà không loạn. Lộ tuyền trong lòng nổi lên nghi vấn, bất quá hắn thực mau liền phát hiện. Những cái đó tự do trong đội ngũ hỏa hệ dị năng giả nhóm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm hướng kia hỏa cầu trung dốt vào hỏa hệ dị năng kế tiếp khống chế đều là từ binh đoàn đội viên tới khống chế. Xem ra là huấn luyện hiệu quả. Lộ tuyên nhớ tới phía trước liêu mục dương nhàn khi cùng hắn liêu khởi thành phố thanh doanh địa binh đoàn. Hắn nói hắn chưa bao giờ có gặp qua nào một nhà doanh địa lạ như thế này nuôi quân, không chỉ có ăn trụ toàn bao, còn có các loại phúc lợi cùng kỳ nghỉ phát. Hơn nữa ở trong doanh địa các hạng đãi ngộ cũng là nhất đẳng nhất. Chỉ là tương ứng, bọn họ yêu cầu cùng huấn luyện cũng thực khắc nghiệt là được. Hiện tại xem ra, thành phố Thanh Doanh địa Binh Đoàn Thực Lực quả nhiên danh bất hư truyền, Nhưng mà càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau, đại các hệ dị năng giả đều phát huy ra kinh người thực lực về sau. Lý Ngôn Hề cùng Phục Đình Du, cùng với hai ngày trước cùng bọn họ cùng nhau kia mấy cái người trẻ tuổi, mới lần lượt thi triển nổi lên dị năng. Lý Ngôn Hề còn có kim hệ dị năng. Trần Song Giang trợn mắt há hốc mồm. Tiết từng đạo như bạc xả phi nhận rõ ràng chính là bị lý ngôn hề khống chế được. Hơn nữa đau đao chí mạng, nay hẳn là không phải kim hệ. Ta nhớ rõ mục dương nói qua, nàng tinh thần hệ có thể thao tác vật thể. Lộ Tuyền tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời nói. Mà Phục Đình Du chỉ là hướng tăng thi trong đàn thi triển mấy cái lôi cầu, liền có tảng lớn tăng thi nháy mắt biến thành cho đuổi trạng. Còn có cái kia dùng phong hệ người trẻ tuổi, phía trước chiến trường bị hắn mấy cái long cuốn giả giống như cắt bay đá chạy giống nhau. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mạnh mẽ, phong hệ dị năng. Trong lúc cũng có một ít cao cấp tăng thi tránh đi công kích muốn nhảy vào rào chắn nội, nhưng cũng bị một tầng nhìn không thấy phòng ngự cháo cấp ngăn cách ở bên ngoài. Này nơi nào là cái gì thiên nữ phượng mệnh? Lộ Tuyền trong lòng than thở, Lý Ngôn hề bao gồm đi theo nàng những người này quả thực chính là thực lực hóa thân, bọn họ sở dị thương vong thiếu hoặc là linh thương vong, hoàn toàn là chính bọn họ nỗ lực kết quả. Bất quá ở phát hiện chuyện này lúc sau, Lộ Tuyền lại đối đại thành phố thanh doanh địa người. Đặc biệt là lý ngôn hề mấy người thời điểm, trong ánh mắt đã nhiều một ít nóng bỏng. Hắn cũng muốn thi triển chính mình khát vọng, không phải ở dần dần đi hướng tiêu vong vạn thành thị doanh địa, mà là ở dùng thực lực nói chuyện thành phố thanh doanh địa. Một hồi cùng 16 vạn tang thi chiến đấu, ở năm cái nhiều giờ sau rốt cuộc kết thúc. Nói không mệt là giả, rất nhiều người đều tại chỗ rửa vào một bên mồm to uống hạ vân phi chia bọn họ bình trang thủy, lê hiểu tình cũng ở vội vàng trị liệu người bệnh. Năm cái giờ chiến đấu xuống dưới. Tổng cộng có ba người mất đi tính mạng, trong đó một người là binh đoàn đội viên. Triển hào yên lặng mà đem ba người thi thể đốt cháy, cũng làm Hạ Vân Phi nhớ kỹ tên của bọn họ. Tên kêu binh đoàn đội viên là bởi vì không có chú ý tới dưới chân dây đằng, bị tang thi dùng dây đằng cấp kéo đến rào chắn chỗ. Đại gia liền ở chỗ này nghỉ ngơi một giờ đi. Lý Nôn Hề nói xong, liền đem nhà gỗ cũng tất cả đều đem ra, mọi người đều có thể nhìn ra được tới, mỗi một lần gặp được có người tử vong khi. Doanh địa lớn lên cảm xúc liền phi thường suy suốt. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đều phá lệ tích mệnh, không phải hoàn toàn bởi vì doanh địa trường, mà là bởi vì có người coi trọng bọn họ mệnh. Nếu bọn họ đã chết, không chỉ có đồng đội sẽ vì bọn họ khổ sở, còn có vị kia luôn là ôn nhu như tiểu nguyệt lý doanh địa trường A. Thật sự thực ghê gớm, lý doanh địa trường. Lộ tuyên hiển nhiên không thấy ra tới cái gì, mà là hưng phấn đối lý ngôn hề nói. Một ngàn người đối kháng 16 vạn, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng mà lúc này đây lại chỉ tử vong ba người. Cảm ơn. Lý Nôn Hề xả ra một cái tươi cười trả lời nói. Lộ đội trưởng ngươi lại đây một chút. Cao viễn sách một tiếng, đem lộ tuyển kéo đến một bên. Nôn Hề, không cần khổ sở lạc, này cũng không phải ngươi sai. Nhà gỗ nội, cố giao cùng phục anh ngồi ở một bên an ủi nói. ân, ta chỉ là có điểm. Đáng tiếc. Đều là bị nàng mang ra tới người, nàng chỉ là hy vọng mỗi người đều không hối hận theo tới. sinh tử xem đạo. Nói không chừng chờ chúng ta đều tới rồi bên kia thời điểm, còn có thể cùng nhau uống điểm tiểu diệu đâu. Phục Đình Du nhìn như nói giỡn dường như nói. Cũng đúng, người luôn là phải có như vậy một ngày, hy vọng bọn họ ở bên kia cũng quá vui vẻ đi. Lý Ngôn Hề cũng cười tỏ vẻ nói. Các người hai cái khi nào như vậy mê tín. Cái gì bên này bên kia? Chạy nhanh ăn một chút gì đi, ta mau đói bẹp. Phục Anh ưỡng rửa vào trên sofa, thiếu khí vô lực nói. Đối Nga. Chúng ta đến bây giờ còn không có ăn cơm trưa đâu đi. Cố giao lúc này mới nhớ tới. Như vậy vừa nói, nàng bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu lên. Trước 515 vạn thành thị kho hàng. muốn tới cơm trưa làm đại gia ăn đặc biệt thơ ngọn. Cứ việc vừa rồi còn đã xảy ra không thoải mái sự. Nhưng là doanh địa cũng đều đem ba người thích đáng xử lý. Đại gia trong lòng dư lại cũng chính là cảm động cùng cảm khái. Mặt thế có người cho chính mình nhặt xác. Kỳ thật cũng là một kiện may mắn sự a. Một gian nhà gỗ nội. Trên mặt bàn phát cơm thực nhường đường tuyển chờ 100 hơn người kinh hãi. Mỗi, mỗi người đều ăn cái này. Trần Song Giang không xác định hỏi, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là khách nhân, cho nên đặc biệt ưu đãi. Không cần lo lắng, ta vừa rồi đã nhìn, mỗi người đều là, nghe nói đợi chút còn sẽ có đùi gà phân. Ngũ kiến nghiệp hưng phấn trả lời nói, mặt thế lâu như vậy, hắn nhưng chưa bao giờ có ăn qua như vậy cơm cùng đồ ăn. Này thế nhưng là một phần phân lượng sung túc tiện lợi. Hơn nữa bên trong là chay mặn phối hợp cầu vị cũng ăn ngon khẩn, ta tưởng đều không đỡ, về sau liền phục thành phố thanh doanh điện, có đồng đội cũng kích động mà vừa ăn biên hồ, có thức ăn như vậy còn có cái gì hảo do dự? Liên tính lần này không báo danh thành công, bọn họ kế tiếp cũng nhất định phải đi thành phố thanh doanh điện. đợi cho cơm trưa sắp tiến hành không sai biệt lắm thời điểm, quả nhiên có người đẩy một cái y nộn thực thùng đi đến, nói là mỗi người đều có thể lén đến một cái đùi gà. nhìn đại gia ngửa quen đường cũ bưng chính mình hộp cơm bài nổi lên đội. Lộ Tuyền cũng theo đi lên, xem ra này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên thêm cơm, ngay cả ra ngoài đều có thể ăn đến bực này hảo vật. Kia thành phố thanh trong doanh địa mặt hẳn là tuyệt đối sẽ không càng kém. Hắc Hắc, doanh địa trưởng nói, chờ hạ tìm vật tư thời điểm chỉ cần chúng ta dựa theo trật tự, nàng không keo kiệt cho chúng ta phân cái thứ ba thùng đường hàng. Ăn cơm trong lúc có người hưng phấn thảo luận, các ngươi cũng có thể thu vật tư. Lộ Tuyền còn không biết có như vậy một chuyện, cái thứ ba thùng đường hàng. Là chỉ nơi này mọi người cất vào đi vật tư sao? Kia đương nhiên. Chúng ta đội ngũ cái thứ hai cái dương đều mau chứa đầy. Hôm nay chính là chúng ta doanh địa trưởng chuyên môn mang chúng ta tới thu vật tư. Vừa rồi tên kia nam nhân trả lời nói. Trải qua một phen dò hỏi cùng giải thích, lộ tuyển đám người cũng minh bạch lại đây. Lý ngôn hề thế nhưng đem trên đường đại bộ phận vật tư đều giao cho này đó tự do đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều có thể xin thùng đựng hàng, hơn nữa là miễn phí. Ngắm lại buổi sáng lý ngôn hề lấy ra tới thùng đường hàng, hắn cũng nhịn không được hâm mộ lên. Liên tính không thể gia nhập thành phố thanh doanh địa binh đoàn, ở thành phố thanh gia nhập một chi đội ngũ tựa hồ cũng không tồi a Cho nên nói ta cũng không biết các ngươi doanh địa người ở dối dăm cái gì kính nhi, thành phố thanh doanh địa như vậy hảo bọn họ còn luyến tiếc đi, ta đều không nghĩ nói cái gì. kia nam nhân một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Lộ tuyển. Mà ở mọi người nghỉ ngơi xong, theo lộ tuyển sở chỉ phương hướng đi đến không bao lâu. Quả nhiên tới một cái cùng loại với có rất nhiều kho hàng địa phương. Tuy rằng trung quanh cũng tản mát ra một ít thanh tử hương vị, nhưng là này cũng không gây trở ngại đại gia cùng nhau khai bở lai bộ tâm tình. Này gian là bài bánh quy cùng đồ hộp, kiếm lớn Nga. Phụ trách mở cửa phục anh từ kho hàng bên trong đi ra, cười đối đại gia nói. Một trận tiếng hoan hô qua đi, các chi đội ngũ mới lần lượt bài đội đi vào lĩnh vật tư, nhường đường tuyển cảm động chính là, lý ngôn hề đem còn thừa nhiều nhất vật tư đều để lại cho bọn họ vạn thành thị doanh địa. Này vốn dĩ chính là vạn thành thị đồ vật, hiện tại bên trong cư dân lại vật tư khan hiếm, hẳn là. Lý ngôn hề nói. Lý doanh địa trường thâm minh đại nghĩa, ta thế vạn cư dân thành phố cảm tạ ngươi. Lộ suối nguồn không có chút hơi hơi ướt ác, quá nhiều cảm tạ nói bọn họ đã cũng không nói ra được. Phân xong đệ tứ ra kho hàng, mọi người lại chiều tiếp theo chỗ kho hàng đi đến, nơi đó thế nhưng là một chỗ trọng đại kho lúa. Vừa thấy đến là kho lúa, chúng đội ngũ rất phối hợp đứng qua một bên. Lương thực là muốn để lại cho doanh địa Điểm này đạo lý bọn họ vẫn là hiểu được Bất quá Lý Ngôn Hề cũng không có hoàn toàn thu xong kia chỗ kho lúa Mà là lại cấp vạn thành thị doanh địa để lại một bộ phận Đương nhiên nàng cũng ở kia kho lúa thu đại bộ phận lương thực Dung lạc thời vũ nói chính là cũng đủ hiện tại trong doanh địa nhân số an thượng nửa năm Chết không được lộ đội trưởng kiến nghị chúng ta tới nơi này Nơi này đích xác phi thường đáng giá gần nhất Lý Ngôn Hề tỏ vẻ nói Bọn họ đã vào mấy chục cái kho hàng Trên cơ bản đều là thực phẩm kho hàng, cũng có kho hàng bên trong trống giống, nhưng là làm các chi đội ngũ chứa đầy 3 cái thùng đựng hàng là không thành vấn đề. Vạn thành thị doanh điệu thùng đựng hàng cũng từ lúc ban đầu 2 cái chứa đầy tới rồi 4 cái, lý ngôn hề tựa hồ không chút nào bùn xịn, lại nhiều lấy ra 2 cái thùng đựng hàng làm người dán lên vạn thành thị doanh điệu nhãn. Hôm nay là ta đời này tới nay nhất sảng một ngày, ha ha ha. Hoàng Sơn cười to nói, bởi vì bọn họ lại tìm được rồi một cái kho hàng. Bên trong phóng đầy thuốc lá và rượu thực phẩm phụ. Đồng ý đồng ý, ta muốn chụp ảnh xuống dưới, trở về làm những cái đó không tới ra hỏa nhóm hâm mộ chết. Hàn Thần Bân đặc ý nói, các binh đoàn đội viên nhóm cũng phân tới rồi một ít vật tư, bất quá tạm thời từ lý ngôn hệ thế bọn họ bảo quản. Thằng đến đem sở hữu kho hàng đều siêu tầm xong, mọi người lại tìm được rồi hai nơi lương thực kho hàng, bất quá đều là lấy đậu nành cùng khoai lang đỏ phấn là chủ, còn có một cái đại hình thùng trang lương du thương, làm phục anh cũng hô to đã g})\n Lại các chi đội ngũ đem bốn cái thùng đựng hàng đều trang thất thất bắt bắt lúc sau, bọn họ quyết đoán không tính toán lại thu vật tư. Đúng vậy, chúng ta đã thu đủ nhiều, dư lại để lại cho doanh địa đi. Ngay cả luôn luôn nhất hộ thực vương nhị béo đều như thế tỏ vẻ nói. Hành, về sau này đó cũng sẽ làm doanh địa phúc lợi, lấy khen thưởng hình thức phát cấp trong doanh địa người. Lý ngôn hề còn là phi thường vui mừng, những người này tuy rằng thấy vật tư mắc ai, nhưng đều không phải tham lam hạng người, này dọc theo đường đi nàng cũng không bạch đái bọn họ. Lộ tuyên nhìn dán vạn thành thị tám hào thùng đựng hàng, đột nhiên có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Hôm nay buổi sáng đi thời điểm, hắn còn chỉ tính toán khai một chiếc xe tải tới, mà hiện tại này đó vật tư đại khái cũng liền có 8 chiếc xe tải. Xem ra chúng ta có thể đi trở về. Ở đem ven đường xe vận tải cũng đều nhất nhất mở ra kiểm tra rồi một lần lúc sau, Phục Đình Du nói. Là đến trước thời gian trở về, ngày mai còn phải về thành phố Thanh Đô. Phục Anh dối dối người. Thu vật tư thời điểm nàng cùng cố giao mấy người toàn bộ hành trình đều ở đi theo nhìn. Nói thực ra xem qua nam thành thị đào lý kho hàng cùng thành phố thanh dự chữ kho lúa trở đại hình kho hàng lúc sau, này đó kho hàng đồ vật ở bọn họ trong mắt cũng bất quá là linh tinh vụn vật vật nhỏ mà thôi. Hồi trình trên đường có lý ngôn hề chỉ lộ, đoàn xe so buổi sáng tới khi dùng khi càng đoạn phản hồi tới rồi vạn thành thị trong doanh địa. Lúc này vạn thành thị doanh địa bởi vì báo danh đi thành phố thanh doanh địa nguyên nhân, thoạt nhìn tựa hồ hơi chút có chút có nhân khí. Ven đường bố cáo lan bên cạnh cũng top năm top ba có người ở thảo luận cái gì. Không biết hôm nay báo danh có bao nhiêu người. Cao Viễn vừa đi vừa nói chuyện nói, hắn đã gấp không chờ nổi muốn biết nhân số. So ngày hôm qua hảo rất nhiều, đã có 9.000 hơn người. Ven đường, Liễu Mộc Dương đột nhiên cười chiều bọn họ đã đi tới, thoạt nhìn hắn là ở nơi đó chờ đợi người nào. Trước 516 lâm hành chuẩn bị. 9.000 nhiều người. kia còn có thể. Một nửa phiên vừa lật. Cao viên cảm thấy tựa hồ cũng coi như còn có thể. Đoan người ở tiến vào doanh địa về sau, lý ngôn hề khiến cho các binh đoàn đội viên cùng ngàn người đội ngũ đều trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương, cũng làm tốt ngày mai xuất phát làm nguyên vẹn chuẩn bị. Lúc này bọn họ chính chiều doanh địa nội Office Building đi đến. Ta chính là đang đợi các ngươi. lúc này đây ta cũng tính toán cùng lý doanh địa trưởng cùng đi hướng thành phố Thanh. Trên đường, Liễu Mục Dương giải thích nói, lần trước trở về về sau. Hắn trong đội ngũ liền hắn cùng nhau chỉ còn lại có ba người, không có đi theo Lý ngôn Hề đội ngũ vãn một đoạn thời gian lại đến, đây là hắn mấy ngày nay vẫn luôn hối hận nhất sự. Mà trong doanh địa còn có một bộ phận bọn họ đội ngũ người, cho nên lúc này đây hắn tính toán mang theo còn thừa chỉnh chi đội ngũ cùng đi hướng thành phố thanh doanh địa. Đương nhiên không có vấn đề, hoan nền nói ta đã nói nỉ. Lý ngôn Hề cười nói, mặc kệ tới bao nhiêu người nàng đều không sợ, liền tính về sau có một ngày trong doanh địa mặt đã chủ không dưới. Nàng sở suy xét cũng là mở rộng doanh địa, mà không phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Chu thừa thông ở biết được lộ Tuyền không chỉ có bình an trở về, thậm chí còn mang về tới rất nhiều vật tư về sau, càng là cao hứng mà không khép miệng được, hợp với sáng sớm thời điểm bởi vì lại có mấy trăm người tang thi hóa mà bực bội bất an tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tìm được vật tư là chuyện tốt, nhưng là liền không cần lộ ra. Chu thừa thông nói, vì cái gì? Lộ Tuyền khó hiểu, trước kia bọn họ doanh địa đối vật tư cũng hoàn toàn không bảo mật. Chờ doanh địa vật tư hoàn toàn hao hết kia một ngày, có lẽ liền không có người còn tưởng lưu lại nơi này đi, nếu biết lại có vật tư tiếp viện, nói không chừng lại muốn nhiều chết một ít người. Chu thừa thông trả lời, mỗi ngày tử vong nhân số áp hắn không thở nổi, nếu không có thành phố thanh doanh địa người vứt tới cảnh ô lưu, hắn đại khái sẽ đã tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này thông đạo màu xanh hẳn là còn tính hảo tẩu, chờ chúng ta lại đi sau quá đoạn thời gian, nguy hiểm hệ số liền phải gia tăng rồi còn hy vọng chu doanh địa trường tận lực nhiều khuyên nhủ kế tiếp người sớm ngày đổi kịp. Lạc thời Vũ nói, cho các ngươi lo lắng, ta sẽ tận lực mỗi ngày đều làm động viên. chu thửa thông tự nhiên đồng ý, kế tiếp thời gian, hai bên người lại cụ thể thảo luận một chút về ngày hôm sau xuất phát tương quan công việc, Lý Ngôn Hề mới đi theo đại gia về tới sở trụ phòng xếp. Đêm nay không biết lại sẽ xuất hiện nhiều ít tăng thi. Phục Anh đồ thật dày phơi sau chữa trị xương nói, xuất hiện một chút quy luật đều không có liền ngôn hệ đều tìm không thấy đâu. Cố Giao cũng là có thể tích nói, khả năng vẫn là có một cái quy luật. Trương Đào nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình nghi hoặc nói ra. Dựa theo xác suất tới xem, tăng thi hóa người phân bố ở trong doanh địa mỗi một đống trong lâu, nhưng là trong ba ngày này, duy độc bọn họ thành phố thanh doanh địa người lại một cái cũng không có chúng chiêu. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Cũng đúng vậy, chẳng lẽ là bởi vì ăn đồ vật? Cao Viễn nghĩ nghĩ. Bọn họ cũng liền ăn đồ vật cùng nơi này người không giống nhau. Chỉ tiếc, về ăn đồ vật ở trước kia cũng đã có người bài tra qua. Lạc Thời Vũ còn chuyên môn đi tìm hiểu một ít tương quan nội dung, vạn thành thị doanh địa người vì bài tra nguyên nhân cũng là hạ công phu, chỉ tiếc vẫn cứ là huyền mà chưa quyết. Phúc Đình Du nhìn về phía Lý Ngôn Hề, phát hiện nàng đang ở hết sức chuyên chú sửa sang lại ba lô, mấy người nói chuyện nội dung tựa hồ cũng hấp dẫn không đến nàng. Bởi vì ba ngày thu vật tư quá mức hỗn độn, Lý Ngôn Hề dứt khoát đem chúng nó cũng đều thống nhất để vào thùng đựng hàng. Ở nàng bên cạnh sẽ thường thường xuất hiện một con thật lớn thùng đựng hàng, lại từ nàng sửa sang lại bên trong đồ vật. Tâm tắc, cũng mất công chúng ta trụ chính là như vậy một cái đại bình tầng. Cao viễn nhìn một đầu chui vào thùng đựng hàng Lý Ngôn Hề nói. Không có biện pháp à, ta nơi này thùng đựng hàng không phải thực vậy là đủ rồi, vạn nhất trở về trên đường lại dùng được đến đâu. Lý Ngôn Hề muộn thanh muộn khí thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Thùng đựng hàng bánh quy cùng mì gói nhiều nhất còn có không ít kẹo loại đồ ăn vặt, tuy rằng từ những cái đó cắt điện kho lạnh lấy ra tới thời điểm kẹo châu cô lết đại bộ phận đều ở trong túi hòa tan, bất quá nàng vẫn là cảm thấy ném đáng tiếc, tính toán lại mang về xử lý một chút phân cho trường học bọn nhỏ. trừ bỏ này đó bên ngoài, thậm chí còn có thạch trái cây, quả hạch loại cùng các loại loại chế phẩm đồ ăn vặt. Lý ngôn hề tính toán trở lại doanh địa lúc sau cùng nhau đem chúng nó phóng tới cửa hàng, có khoán người đều có thể dùng thương phẩm phiếu hối đoái đi đổi. mặt khác mấy người lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Liên triển hào cũng bắt đầu cầm dao nhỏ hỗ trợ đi mở ra những cái đó bó ở bên nhau vật tư Cố dao tìm kiếm tới rồi một bao que cây, ngồi sổm bên cạnh ăn lên Que cây hương vị dẫn tới Phục Anh cùng Cao Viện đều nhịn không được đi ăn mấy cây Lý ngôn hề thấy thế, dứt khoát đem những cái đó que cây đều đơn độc thu vào ba lô Lưu trữ cấp mấy người làm về sau đổ ăn vật tới ăn Ban đêm một đêm không ngại, thẳng đến dạng sáng thời gian cũng không có tái xuất hiện tang thi Đang lúc mọi người đều thả lỏng cảnh giác Sắc trời đã bắt đầu hơi lượng thời điểm, dị biến vẫn là bắt đầu rồi. Đang ở phòng nội từ ba lô ra bên ngoài cầm rót canh bánh bao nhỏ Lý Nôn Hề đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, theo sau nhanh chóng lấy ra Chu Thừa Thông cho nàng bộ đàm, đem tình huống báo cáo cho Chu Thừa Thông. Cái gì? Toàn bộ ký túc xá 16 cá nhân tất cả đều đồng thời dị biến. Lạc thời vũ nghe xong nhịn không được đứng lên, này rốt cuộc nên như thế nào giải thích? Còn có, còn ở tiếp tục. Lý Nôn Hề nhíu mày. Lần này cho nàng cảm giác chính là thế tới rào rạn. Đứng ở bên cửa sổ Phục Đình Du cùng Triển hào cũng đều nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng kêu thẳng thiết. Ta đi xem đại gia tình huống như thế nào. Triển hào không yên tâm binh đoàn đội viên nhóm tình huống, vì thế nói. hào, ta cùng ngươi cùng nhau. Phục Đình Du hai người hướng đại gia chào hỏi, liền vội vàng ra cửa. Tiểu Vũ ra cùng Lý Ngôn Hề giống nhau, đồng dạng cảm giác không đến nguy hiểm, chỉ biết những người đó đột nhiên liền biến thành Tăng Thi. Ngôn Hề Ngôn Hề. Ta cảm thấy cái này ngạch địa phương hảo tà môn, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Tiểu vũ ra nói. Ngươi rõ ràng là thần thú còn sợ hãi tà môn đồ vật. Lý ngôn hề cảm thấy buồn cười, tuy rằng nàng hiện tại cũng cười không nổi, gần bất quá là hơn 10 phút, tăng thi hóa nhân số cũng đã đạt tới 200 hơn người. Lạc lạc đâu? Phục Anh phát hiện lạc thời vũ lúc này đã không ở phòng nội. Hắn vừa mới nói ra đi gặp, liền đi ra ngoài. Lê Hiểu tình chỉ vào cửa phương hướng. Lúc này lạc thời vũ chính cao cao trôi nổi ở vạn thành thị doanh địa thượng giữa không trung hắn nhìn về phía mấy chỗ bảo vệ khoa người nhằm phía địa phương. Những cái đó địa phương hiện tại đều cực kỳ hỗn loạn, bởi vì chung quanh xuất hiện tăng thi, rất nhiều người đều rứt khoát từ phòng trong chạy ra tới tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ cảm thấy như vậy càng an toàn một ít. Một cái có chút hình bóng quen thuộc xuất hiện ở góc đường, lạc thời vũ nhíu mày nhìn lại, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kia đạo thân ảnh liền xoay cong mà hắn lại dùng như thế nào phong hệ dị năng biến hóa chính mình vị trí, cũng sẽ không còn được gặp lại kia đạo thân ảnh. Trước 517 rời đi người, sáng sớm dần dần tang thi hóa người đã đạt tới 500 người nhiều, đây cũng là xưa nay chưa từng có. Cứ việc đi hướng thành phố thanh doanh địa báo danh đã hết hạn, nhưng vẫn cứ có người tranh nhau cướp nói cái gì cũng muốn đi theo đội ngũ rời đi nơi này. Nói giỡn, dựa theo như vậy tốc độ ngày mai khả năng chính là 1.000 người. Ta lần này nói cái gì cũng muốn đi rồi. Này nào vẫn là doanh địa a, Này quả thực chính là ở tại tang thi trong nhà. Đúng vậy, cùng với ở chỗ này lo lắng đề phòng, còn không bằng đi ra ngoài cùng tang thi đua một hồi. Vì thế một cái sáng sớm qua đi, nguyên bản 9.000 hơn người báo danh giả danh sách biến thành vạn 1.3.000 người, lý ngôn hề cũng không có cự tuyệt, mà là chiếu đơn toàn thu vào danh sách. 3. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi được không? Ta thật sự không yên tâm làm ngươi lưu lại nơi này. Chu bạch tục trong tay ôm nhi tử nhị cậu. Bên phải còn lại là Lâm Diễm Bình. Đúng vậy, ngươi nói ngươi lúc này trang cái gì anh hùng, đi theo chúng ta cùng nhau đi không hảo sao. Lâm Diễm Bình đầy mặt toán khí nhìn Chu Thừa Thông, nàng đã cho hắn làm mấy ngày tư tưởng công tác, hy vọng bọn họ người một nhà cùng nhau đi, nhưng là không biết vì cái gì Chu Thừa Thông chính là không đồng ý, nói nhất định phải lưu lại nơi này chờ cuối cùng một đám lại đi. Cho các ngươi đi trước các ngươi liền đi trước, đừng ở chỗ này cọ sát. Chu Thừa Thông một bộ ghét bỏ bộ dáng thuốc dục nói. ba Chu Bạch tục thấy một chỉnh xe người đều đang xem hướng bên này, cuối cùng vẫn là hốc mắt hồng hồng nắm khóc thành lệ nhân Lâm Diễm Bình đi lên xe. Chu Doanh địa trường, chúng ta muốn đi, kế tiếp nếu có người muốn tới thành phố thành, thỉnh nhất định phải đi chúng ta quy hoạch tốt con đường kia. Lý Nôn Hề ở trước khi đi dặn dò nói, yên tâm đi, liền tính là có cái khác lộ bọn họ cũng không dám đi. Chu Thừa thông lưu luyến nhìn phía trước từng hàng chiếc xe, có lẽ hắn lúc này đây thật sự phải đối không dậy nổi người nhà. Lạc lạc. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phúc Anh chọc chọc lạc thời vũ, nàng tổng cảm giác hắn ánh mắt tựa hồ vẫn luôn ở trong đám người tìm tòi cái gì. Hẳn là ta nhìn lầm rồi đi, nếu là thật có thể phát hiện cái gì thì tốt rồi. Lạc thời vũ chỉ là cười cười nói. Yên tâm đi, loại chuyện này không tới phiên chúng ta doanh địa. Phúc Anh cho rằng lạc thời vũ là ở lo lắng thành phố thanh doanh địa cũng sẽ có ngày này, vì thế An Ui nói. Ta biết, lạc thời vũ đã không còn quay đầu lại nhìn cái gì. Chỉ cần bọn họ thành phố thanh doanh địa tường an không có việc gì, những cái đó sự liền tạm thời không cần để ý tới. Lúc này Lý ngôn Hề đang ở dùng bộ đàm nói cái gì đó, nàng dùng chính là nội tuyến, bộ đàm mặt khác một đầu trực tiếp liền tuyến tới rồi đội ngũ cuối cùng một chiếc xe, mà cuối cùng một chiếc trong xe cầm bộ đàm còn lại là Phục Đình Du. Ta đã biết, ta lập tức thông chi đại gia. Phục Đình Du chân dài dựa vào cửa xe biên, phía trước còn lại là thật dài đoàn xe. Lần này đồng hành người ước chừng có một vạn bốn nghìn người. Chiếm dụng 200 nhiều chiếc xe buýt xe, đại khái mỗi 10 chiếc xe mặt sau sẽ có một chiếc thành phố thanh doanh địa xe, lấy bảo hộ trước sau chiếc xe an toàn. Lý ngôn hề nơi xe là ở đệ nhất chiếc, mà cuối cùng một chiếc bên trong là Phục Đình Du mang theo mấy chục danh binh đoàn đội viên. Bởi vì trên đường cơ bản sẽ không có cái khác chiếc xe, cho nên đoàn xe là xếp thành hai bên trái phải đồng loạt tiến lên, như vậy từ phía trên nhìn lại cũng liền cũng không có có vẻ đoàn xe có rất dài. Bọn họ muốn ở phía trước cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm tạm thời dừng lại, theo lý ngôn hề cảm giác tới xem, mấy ngày hôm trước gặp được bọn họ kêu 300 hơn người vẫn cứ còn ở kia chỗ nghỉ ngơi điểm, chỉ là chung quanh đã vây thượng thượng vạn chỉ tăng thi. Thành phố Thanh Doanh địa binh đoàn cùng các đội thỉnh xuống xe nên chiến, những người khác thỉnh tạm thời không cần xuống xe, để tránh gia tăng không cần thiết phiền toái. Từ tính giọng nam từ các xe bộ đàm truyền đến, chính không rõ tình huống vạn cư dân thành phố nghe xong đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bên ngoài. Không phải đâu ta không nhìn lầm đi. Cái kia nữ sinh không phải thành phố thanh doanh địa trường sao. Nàng xuống dưới làm gì? Nàng là muốn cùng bọn họ cùng nhau sát tang thi. Lộ tuyên cũng ở trong đó một chiếc trong xe ngồi, ở nghe được đại gia nghi vấn sau trả lời nói. Làm bảo vệ khoa trường khoa, hắn lín nên là muốn tiếp tục cùng Chu thừa thông cùng nhau lưu tại trong doanh địa, nhưng là Chu thừa thông vẫn là làm hắn đi theo đi thành phố thanh doanh địa, gần nhất là muốn làm ơn hắn chăm sóc một chút thê nhi. Thứ hai cũng là cảm thấy làm hắn lưu tại vạn thành thị trong doanh địa quá mai một nhân tài. Doanh địa trường cũng có thể sát tăng thi. Ta cho rằng doanh địa trường đều là tọa chấn chỉ huy đâu. Nàng còn. Rất lợi hại. Một nữ nhân nhìn bên ngoài bay lên không phiên khởi Lý Ngôn Hề lẩm bẩm nói. Khó được gặp được một lần lục cấp một hệ tăng thi. Lý Ngôn Hề cũng muốn làm chính mình nhiều luyện luyện tập. Vì thế liền dẫn đầu đón nhận kia chỉ lục cấp một hệ tăng thi. Bá. Từng đạo phi nhận chặt đứt một hệ tăng thi đạo đạo dây đằng đưa một đạo dây đằng lưới eo chiều nàng cắt ngang lại đây khi Lý Ngôn Hề chỉ mũi chân trẻ xuống đất, không biết dùng cái gì phương pháp chuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, lộn ngược ra sau, sau đó rơi xuống đất. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, mà ở nàng rơi xuống đất kia trong ngay mắt kia nói thô thô dây đằng đã bị phi nhận chạm thành vấy đoạn. Máng, hai quả phi nhận đồng thời đem một hệ tang thi hai chân mặt đinh ở trên mặt đất. Kia chỉ một hệ tang thi thấy Lý Ngôn Hề chiều nó nên diện công tới, lại không biết đau đớn ngưng ra một thứ chiều nàng trọc đi. Lý Ngôn Hề vừa chạy vừa nhanh chóng nghiêng người tránh thoát một thứ, tay nàng thượng lại đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo con công sắc bén vũ khí, chỉ thấy nàng chợt lại một lần bay lên không nảy lên. Triều mục hệ tăng thi mặt thẳng tắp bổ tới, thật nhanh. Thấy như vậy một màn người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thành phố thanh doanh địa trường không chỉ có có như vậy dị năng, thế nhưng vẫn là cái người biết võ. Một vạn chỉ tả hữu tăng thi, những cái đó xuống xe người đại khái có một ngàn người bộ dáng. Bất quá là hơn 10 phút thời gian liền đem những cái đó vây đi lên tang thi tất cả đều giải quyết sạch sẽ. Thì tốt rồi. Trong xe có người không thể tin được hỏi, những người này thật sự giống Quảng Bá nói như vậy lợi hại a? Còn có những cái đó thật sự chỉ là thành phố thanh doanh địa tự do đội ngũ sao. Những người đó dị năng cấp bậc thoạt nhìn đại bộ phận đều ở tứ cấp trở lên. Bọn họ trong doanh địa tứ cấp dị năng giả, cũng chính là liễu mục dương mà thôi. Mà thành phố thanh trong doanh địa cũng đã mọc lên như năm sao. Lúc này đại gia mới chú ý tới, ven đường còn có một loạt không biết khi nào nhiều ra tới tường viện, kia tường viện đem ven đường một đống kiến trúc vây quanh ở bên trong, đột nhiên, tường viện ngoại một cánh cửa bị người nào cấp mở ra. Ngay sau đó, một đám người chen chúc mà ra, tất cả đều khóc lóc nhào vào lý ngôn hề đám người trước mặt. Các ngươi chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, đời này cũng không dám quên A. Tôn trí văn một phen nước mũi một phen nước mắt la lớn. Bọn họ thật sự chờ tới này nhóm người. Hơn nữa vừa mới bọn họ lần thứ hai cứu bọn họ mệnh, cho nên hắn cảm thấy nói như vậy một chút cũng không khoa trương. Người đều không có thiếu đi. Nơi này ở còn tính an toàn. Lý ngôn hề không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, mà là hỏi. Không có thiếu không có thiếu, chúng ta một bước cũng không dám đi ra ngoài, chỉ cần không ra đi, nơi này liền tuyệt đối an toàn a Tôn trí văn lập tức trả lời nói. Trước 518 một đường đi theo. Bên trong xe người lúc này mới biết được. Nguyên lai like những người này cũng là vạn thành thị doanh địa người, chỉ là xuất phát tương đối sớm, mà Lý Ngôn Hề không chỉ có cứu bọn họ, còn chỉ cho bọn họ an toàn nghỉ ngơi cứ điểm. Cũng khó trách những người đó như thế cảm kích. Bất quá bởi vì con đường này ở phía trước một ngày đã bị rửa sạch quá một lần, từ doanh địa tới nơi này cũng chỉ dùng hơn một giờ thời gian, Lý Ngôn Hề cũng không tính toán như vậy nghỉ ngơi. Vì thế đoàn xe liền lại nhiều ra tới 5 chiếc xe bít xe, tiếp tục hướng phía trước phương bước vào. Đồng hành Liễu Mục Dương cùng Trần Xanh nhất kinh ngạc con đường này biến hóa, bởi vì liền ở 20 ngày trước bọn họ mới đi qua con đường này, khi đó trên đường ủng đổ bất kham, hai bên đường tất cả đều là sập phòng ốc hòn đá cùng với bị đâm hư vứt đi chiếc xe. Nhưng mà hiện tại phóng nhãn nhìn lại thế nhưng thông suốt, đừng nói vứt đi chiếc xe, ngay cả những cái đó tảng đá lớn khối cùng tang thi thi thể cũng đều bị rửa sạch chẳng biết đi đâu. Tình hình giao thông tốt đẹp, liền tính là gặp được một ít tang thi, tài xế cũng sẽ trực tiếp giẫm lên chân ga nghiền áp qua đi. Đây là thông đạo màu xanh A. Trần Xanh đã xem ngay người, lý ngôn hề bọn họ là như thế nào ở 15 thiên thời gian làm được loại tình trạng này. Chúng ta thị lộ có tốt như vậy đi sao? Một chiếc xe tài xế ở lái xe thời điểm cũng nhịn không được lẩm bẩm, hắn không phải không ra tới quá, nhưng là giống như vậy tình hình giao thông lại không có gặp được quá. Bằng không như thế nào nhân ra sẽ kêu thông đạo màu xanh đâu. Tên này nhi cũng không phải là bạch khởi. Bên trong xe có người đáp lại nói. Cơ hồ môi chiếc vạn thành thị doanh địa người trong xe đều một bên khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ xe, một bên ở bên trong xe nhiệt liệt thảo luận con đường này biến hóa cùng với thành phố thanh doanh địa tới những người đó bản lĩnh. Ta ban đầu còn lo lắng bọn họ có thể hay không đem chúng ta cấp bán đâu, hiện tại xem ra bọn họ thật là có chút tài năng. Tường bở, đem người bán lúc sau có thể làm gì? Còn phải dùng vật tư giữa ngươi. Này ngươi cũng không biết đi, ta nghe nói có chút địa phương còn ăn thịt người. Ba ba. Mãi mãi. Ra ra đâu, Tiểu Nhị Cẩu cũng ở trong đó một chiếc trong xe, hắn lúc này chính nghi hoặc hỏi. Nhị Cẩu kỳ thật là có tên, chỉ là bởi vì là ở mặt thế, Chu Thừa Thông Kiên chỉ phải cho hắn dùng một cái hảo sinh dưỡng tiện danh, nói như vậy là có thể đủ sống lâu trăm tuổi. Nhị Cẩu ngoan, trước ngủ đi, ra ra quá chút thiên liền tới rồi. Chu Bạch Tục xoa xoa Nhị Cẩu đầu, ngạnh xả ra tươi cười đáp lại. Ngồi ở mấy người phía trước lộ tuyền nghe xong, trong lòng cũng rất hụt hẫm nhì. Chu Thừa Thông cùng Lâm Diễm Bình ở hắn nhận chi đều là tương đương người sợ chết, nhưng mà lúc này đây Chu Thừa Thông lại chủ động yêu cầu lưu tại nơi đó. Ta lúc sau khả năng còn sẽ lại hồi vạn thành thị doanh địa một chuyến, nếu... Đến lúc đó ta sẽ tận lực mang Chu doanh địa trường lại đây. Lộ tuyên vẫn là mở miệng an ủi nói. Cảm ơn Lộ đội trưởng, nếu có thể nói, ta cũng tính toán cùng người cùng đi. Chu Bạch Tục nói. Lâm Diễm Bình nghe xong tâm tình cũng dễ chịu một ít, có lẽ người một nhà lần thứ hai đoàn tụ vẫn là có hy vọng đối với Chu Bạch Tục ba người Lý Ngôn Hề vẫn là rất là chiếu cố bọn họ ngay cả giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm đều là cho ba người đơn độc chuẩn bị một bộ nhỏ lại nhà gỗ chúng ta chính là đáp ứng quá Chu Doanh Địa Trường phải hảo hảo chiếu cố của các ngươi đừng đến lúc đó các ngươi ngược lại đói gầy ta nhưng không hảo công đạo Lý Ngôn Hề cười đối Lâm Diễm Bình nói nàng lại lấy ra hai vại nhi đồng sữa bột cùng một ít tương đối khỏe mạnh đồ ăn vặt đưa cho nhị cậu Chu Bạch Tục cũng liên thanh nói lời cảm tạ nay nhưng làm chúng ta nói cái gì hảo chúng ta cũng không thể không duyên cớ chịu lý doanh địa lớn lên chiếu cố a lâm diễm bình kỳ thật cũng không ái chiếm người khác tiện nghi cũng không phải không duyên cớ nga chu doanh địa trường giao cho chúng ta một bút tinh hoạch này đó đều là phó quá lãng phí đâu đi theo lại đây cố giao cũng nói như vậy vừa nói chu bạch tục cùng lâm diễm bình quả nhiên trong lòng yên ổn không ít hơn nữa có một cái đơn độc không gian đích xác làm cho bọn họ thiếu rất nhiều rời nhà không khỏe này phân cảm kích cũng bị lâm diễm bình ở trong lòng yên lặng mà nhớ xuống dưới Bọn họ lúc này là ngừng ở cái thứ hai nghỉ ngơi cứ điểm bên trong, nơi này ban đầu còn lại là một chỗ thương nghiệp đại lâu, bên ngoài đã bị cao cao tường vây cấp ngăn cản lên, mà thương nghiệp đại lâu phía trước tảng lớn đất trống đó là đoàn xe bãi đỗ xe. Còn có mấy đống đơn độc nhà gỗ bảy biện ở trong viện thương nghiệp đại lâu phía trước, cái này làm cho đi theo vạn thành thị người cảm thấy càng thêm thần kỳ. Ra xa nhà cư nhiên còn có thể mang theo phòng ở. Nghe nói không có. Chờ lát nữa chúng ta có thể đi trung gian nhà gỗ nơi đó mua cơm ăn. Thiệt hay giả. Không phải nói trên đường mặc kệ chúng ta ăn sao. Có người hầu nghi hỏi. Ở đi ra ngoài phía trước, Chu Thừa Thông cũng đã cùng bọn họ trước đó báo cho quá. Lần này chuyển rời đến thành phố Thanh Doanh Địa trên đường. Lý ngôn hề bọn họ sẽ miễn phí cung cấp một đường sang tiêu hao Cũng sẽ bảo hộ bọn họ an toàn. Nhưng là một ngày tam cơm là muốn tự hành giải quyết. Nay cũng không có người cảm thấy có cái gì không ổn tương phản thành phố thanh doanh địa trường cho bọn hắn cung cấp một đường sang điểm này còn làm cho bọn họ nói chuyện say xưa hồi lâu đến nỗi một ngày tăng cơm này ở mạn thế chính là chân quý nhất đồ vật là thật sự ta cũng là nghe được cái kia kêu, kêu hạ vân phi cùng lộ đội trưởng bọn họ nói nghe nói hiện tại là ở chuẩn bị đâu nam nhân hương phấn nói kia khẳng định thực quý đi bánh quy những cái đó ta nhưng mua không nổi các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi hương như là cơm hương vị còn có đồ ăn hương vị La ta quá đói bụng sao Lúc này mọi người đều ở thương nghiệp đại lâu nội thừa lương nghỉ ngơi Không ít người lấy ra chính mình tùy thân mang lương khô liền thủy găm lên Này đồ ăn mùi hương làm cho bọn họ một lần tưởng chính mình ảo tưởng ra tới Thương nghiệp đại lâu ngoại một gian nhà gỗ Lý ngôn hề tất mang theo đại gia cùng nhau lô hàng cơm trưa Vì tiết kiệm thời gian Lý ngôn hề lấy ra tới chính là một chồng trang mì phở dùng một lần hộp cơm Chỉ cần đem cơm trang nhập Mặt trên lại xối thượng các loại xứng đồ ăn là được Bất quá liền tính là trình tự làm việc đơn giản, Cao Viễn vẫn là cảm thấy cánh tay đều toan, hắn dứt khoát tế ra hai điều dây đằng tới chợ giúp chính mình lô hàng. Bán như vậy tiện nghi chúng ta có thể hay không lộ vốn A. Cao Viễn lẩm bẩm nói, này một phần cơm trưa, lý ngôn hề chỉ tính toán bán 40 cái tinh hoạch, này liền xem như ở thành phố thanh doanh địa nhà ăn cũng coi như là phá lệ chưa bao giờ có sự. Đây chính là lạc lạc tính ra tới tốt nhất giá cả, sẽ làm đại gia lấp đầy bụng, lại có thể làm chúng ta ít lợi lớn nhất hóa. Ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Phục Anh bên người hai cái kim loại cơm muông đang động hướng hộp cơm đựng đầy đồ ăn. Đây cũng là nàng nghĩ ra được phương pháp, chỉ cần dùng chút ít dị năng là có thể khống chế cơm muông, nàng chỉ cần cái cái nắp là được. Mà Lý Ngôn Hề cũng đã chịu Phục Anh dẫn dắt, nàng càng là đồng thời khống chế mười đem cái muông ở tự động lô hàng, còn thừa cố giao đám người thậm chí là Phục Đình Du đều ở nàng bên cạnh vội đưa không ngừng cái cái nắp. Đương nhiên nếu không gian đủ đại nói, nàng có thể khống chế càng nhiều đem Chỉ là nhà gỗ nội cũng liền lớn như vậy địa phương. Trước 519 tin được. Tiểu hạ tiểu hạ, có thể chuẩn bị làm đại gia lại đây mua. Lạc thời vũ ở một bên nhìn nhìn lô hàng số lượng lúc sau, dùng bộ đàm đối hạ Vân Phi nói. Này đó đồ ăn cũng không tất cả đều là mỹ thực cửa hàng mua đồ ăn, có một bộ phận là dùng lý ngôn hề đào lý liệu lý bao nấu ra tới đồ ăn, chỉ ở bên trong bỏ thêm chút ít mỹ thực cửa hàng đồ ăn, cho nên định giá ở 40 cái tinh hạch cũng không sẽ hao tổn. Quan trọng nhất chính là hắn ở vạn thành thị trong doanh địa liền điều tra qua mọi người sức mua, nếu bán lại quý một ít, vượt qua đại gia thừa nhận năng lực nói không chỉ có bán không ra đi nhiều ít, ngược lại sẽ khiến cho phản hiệu quả. Chỉ là kế tiếp, tiểu vũ gia chỉ sợ cũng muốn đảm đương bọn họ lâm thời thu bạc cơ. Nếu là kiếm tinh hoạch, ta liền cố mà làm giúp các người một phen đi, không cần quá cảm tạ ta. Đã rượu đủ cơm no rồi tiểu vũ gia tâm tình vẫn là thực không tồi, nó vừa rồi ước chừng ăn luôn 30 chỉ bổ câu non. Còn có mấy mâm bạch trước tôm biển cùng với tám phân mỹ ý. Phiên thoái ngươi lạp tiểu Vũ ra. Lý Ngôn Hề đem tiểu Vũ ra đặt ở nhà gỗ một cái phía trước cửa sổ bàn nhỏ bên cạnh, từ phía bên ngoài cửa sổ góc độ là nhìn không tới bên trong tiểu Vũ ra. Ngay sau đó nàng lại đem ba lô quần sáng giao diện mở ra, cũng ngồi ở Lạc Thời Vũ một bên. Nàng cũng là có thể thu tinh hoạch, chỉ là lúc này nàng còn muốn khống chế được kia 10 đem cơn uổng. Cửa sổ bị mở ra sau, Lạc Thời Vũ phát hiện quả nhiên như Lý Ngôn Hề theo như lời. Bên ngoài đã có không ít người ở vây xem. Chào mọi người, vì tiết kiệm thời gian, thỉnh đại gia chuẩn bị tốt phí dụng, mỗi phần cơm chưa 40 cái tinh hoạch, nếu cô ý hướng mua sắm nói, đến ta nơi này phó tinh hoạch là được. Lạc thời vũ lời nói không nói nhiều, đem một chồng lô hàng tốt cơm hộp đặt ở một bên. Vây xem trong đám người tức khắc nghị luận sôi nổi lên, một người nam nhân xoa xoa nước miếng đã đi tới hỏi. Là 40 cái tinh hoạch mua được này một phần cơm hộp sao? Đúng vậy. Cửa sổ nội Lạc Thời Vũ trả lời nói Ta mua Nam nhân bước chính mình bẹp đi xuống bụng Sau đó lấy ra 40 cái tinh hạch đặt ở cửa sổ phía trước hộp Tinh hạch ở tiến vào hộp về sau liền lập tức bị tiểu vũ gia thu đi vào Lạc Thời Vũ cùng Lý Ngôn Hề trước mặt quần sáng giao diện Cũng biểu hiện bình thường tinh hạch 40 Vì không cho tinh hạch tự động về tập đến trước kia ba lô lưu lại tinh hạch bên trong Nàng đã đem trước kia tinh hạch tất cả đều bỏ vào mấy cái thùng đường hàng Mà thu vào 40 cái tinh hạch cũng nhanh chóng bị Lý Ngôn hề lôi ra ném vào bàn hạ thu nạp dương nam nhân bắt được một hộp nặng chịu cơm hộp về sau còn ngẩn người này cơm hộp thế nhưng vẫn là ấm áp ở cái nắp bị mở ra lúc sau đồ ăn mùi hương tức khắc mặt tiền cửa hiệu mà đến thẳng đến bị lạc thời vũ nhắc nhở nam nhân mới như đạt được trí bảo phủm cơm hộp rời đi phía trước cửa sổ vừa rồi hắn ngửi được hương vị quả nhiên không phải hảo giác nếu không hắn cũng không có khả năng chảy ra nước miếng có người đầu tiên thì mua Thực mau cửa sổ trước liền bài nổi lên hàng dài, mọi người chỉ nghe được tinh hoạch dừng ở phòng nội xôn sao tiếng vang, lúc sau một phần ấm áp cơm hộp đã bị bày biện ở bọn họ trước mặt. Số tinh hoạch nhanh như vậy. Một cái thanh toán 400 cái tinh hoạch mua thập phần cơm chưa người không cấm nghi hoặc nói, bất quá hắn thực mau đã bị đồng đội thúc giục chạy nhanh đi bên trong ăn cơm, cho nên cũng liền không có để ý. Thành phố thanh doanh địa lý doanh địa trường không những có thể tùy thân mang theo phòng ở, còn có thể làm ra có sẵn đồ ăn nàng thật sự không phải thần tiên sao. Thức ăn như vậy bọn họ đã có hơn nửa năm không có ăn qua, mặt thế thế nhưng còn có thể ăn đến cơm. Bất quá Hạ Vân Phi cũng ở thương nghiệp đại lâu nội cấp mọi người giải thích nguyên nhân, đại gia thế mới biết, nguyên lai like lý ngôn hề nơi đó không những có thể phóng đồ vật, thậm chí còn có thể cấp đồ vật giữ tươi. Đột nhiên Hảo muốn khóc, ăn ngon như vậy đồ ăn lý doanh địa trường cũng chỉ thu 40 cái tinh hạch, nhất định là suy xét đến chúng ta nguyên nhân đi. Ta cũng cảm giác, Lý doanh địa trường bọn họ quả thực chính là đại tử thiện gia, Có thể lặp lại mua. Có thể lặp lại mua. Ta muốn tiếp tục đi nhiều mua mấy hộp. Một người nam nhân bởi vì ăn quá nhanh, không ngừng biên đánh cách biên kích động nói. Nguyên lai like là liệu lý bao A, ta liền nói hiện tại như thế nào còn có thể ăn đến cà rốt, bất quá thật là ăn ngon cực kỳ. Ta phía trước thế nhưng còn do dự không nghĩ tới, thiếu chút nữa bỏ lỡ này một cơm. Đội ngũ càng bài càng dài, bất quá bởi vì không cần tìm linh tổng số tinh hoạch. Cho nên bán ra tốc độ cũng mau, đại gia chỉ cần thanh toán tiền là có thể đủ lập tức bắt được một phần cơm hộp. Ngựa ngùng tiên sinh, ngươi thiếu thanh toán 18 cái tinh hành A. Lạc thời vũ cũng không có lấy ra bên người cơm hộp đưa cho trước mắt cái này muốn mua 7 phần cơm hộp nam nhân, ba lô tính toán không có khả năng có sai. Xin lỗi ha. Ta trong túi giống như còn thật sự không móc ra tới xong. Nam nhân mặt đỏ lên, thật sự là bởi vì hắn phía sau còn bài rất dài đội ngũ. Giờ phút này mọi người đều ở dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn. Không phải nói này bán cơm chưa người không số tinh hạch sao. Vì cái gì hắn vừa mới bỏ vào đi, bên trong người liền biết hắn thiếu 18 cái. Ở nam nhân đem còn thừa 18 cái lại để vào hộp nội, cửa sổ nội quả nhiên đưa ra tới 7 phân cơm hộp. Bất quá cứ như vậy, không còn có người vô tình hoặc là cố ý thiếu phóng tinh hạch. Hơn nữa một phần như vậy trọng lượng cơm hộp cũng chỉ yêu cầu 40 cái tinh hạch nay còn chưa kịp bọn họ vạn thành thị trong doanh địa bán một bao bánh quý quý, cho nên căn bản không có người hoán giận cái gì, tương phản đại bộ phận người đều mang theo cảm kích tâm tình ăn bọn họ mạt thế tới nay để nhất phân mỹ vị. Nhà gỗ, đang ở cái nắp hộp mấy người đã ở nhanh hơn tốc độ, thật sự là này đó cơm hộp bán nhưng quá nhanh, bất quá là hơn 40 phút, bọn họ trước đó chuẩn bị 3.000 nhiều phân cũng đã còn thừa không có mấy. Này đại khái chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Phục Đình Du nói, Lạc thời vũ không chỉ có suy xét tới rồi đại gia sức mua, còn bảo đảm này đó cơm hộp doanh số, không thể không nói mặc dù là tiến vào phim truyền hình nội hơn nữa đã không có ngoại giới ký ức lạc thời vũ vẫn là giống nhau ưu tú. Nguyên lai ưu tú người đến nơi nào đều sẽ là ưu tú. Ơn, chính là có điểm tay toan. trương đào cảm thấy này có thể so thi triển dị năng mệt nhiều, lặp lại tác nghiệp quả nhiên tương đối khảo nghiệm người. Ta đi nhiều kêu vài người tới hỗ trợ, đại gia ý hạ như thế nào? Phục Đình Du trưng cầu đại giao ý kiến, hiện tại chỉ cần lô hàng cùng cái nắp hộp mà thôi, hắn cho rằng không có gì không thỏa đáng. Ta tan thành, nôn hề nơi đó còn có dư thừa nhà gỗ, có thể không ảnh hưởng chúng ta nơi này nha. Lê hiểu tình biên cái cái nắp biên nói, có thể. Lý nôn hề cũng gật gật đầu, nếu là Phục Đình Du đều tin được người, nàng cũng hoàn toàn không có ý kiến. Vì thế đương Khương Yên vui cùng Tô Hạo Cường chờ 10 cái người bị mang nhập đến một gian mát mẻ nhà gỗ. Nhìn đến trước mặt dọn xong tác nghiệp đài thời điểm, không cấm ngây ngẩn cả người. Đoàn trường nói chuyện quan trọng là cái này. Xin lỗi, khả năng muốn làm ơn các ngươi lâm thời khách mời một ít múc cơm viên, quay đầu lại có khoản khen thưởng. Phục đình du đối mấy người nói, có thể làm hắn tương đối tin được, cũng chính là nhà mình binh đoàn đội viên bên trong người. Trước 520 cơm hộp tiền. Làm ta sợ muốn chết, ta cho là cái gì đại sự đâu, liền đơn giản như vậy sự, bác ở chúng ta trên người. Năm người tổ cũng đều bị Phục Đình Du gọi tới, Di Tử Bình vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đoàn trưởng, ngài không cần phải nói xin lỗi, chúng ta biết chúng ta doanh địa vẫn luôn đều ở làm tốt sự, có thể trợ giúp đến người khác chúng ta cũng rất vui lòng. Cùng Khương Yên vui cùng nhau lưu minh từ trước đến nay tương đối có thể nói, bất quá đây cũng là hắn chân thật ý tưởng là được. Đúng vậy, chúng ta hiện tại cũng là nhàn rỗi, khai làm đi. Khương Yên vui biết đây là đại biểu cái gì? nay chứng minh Phục Đình Du cùng Lý Ngôn Hề là tín nhiệm bọn họ mấy người này, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ tiếp xúc đến trong doanh địa quý giá vật tư. Cảm tạ đại gia lý giải, đừng quên này đó. Phục Đình Du chỉ vào trên bàn tiêu độc nước rửa tay cùng khẩu trang nói. Này bộ ai phim truyền hình các chi tiết đều hoàn mỹ đến vô cùng chân thật, nếu người dùng lộn có chứa tăng thi vi rút đồ ăn, cũng sẽ lập tức tăng thi hóa, cho nên Lý Ngôn Hề đều sẽ nghiêm khắc yêu cầu đại gia tiêu độc cũng làm tốt bảo hộ thi thố. Có 10 cái người gia nhập Cơm hộp chế tác quả nhiên ra tốc rất nhiều, cố giao cùng trương đào mấy người thậm chí còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Ở lại bán một giờ dần dần qua cơm điểm về sau, Hạ Vân Phi cũng thông chi mọi người cơm chưa đình chỉ bán thời gian. Đại gia không cần suốt ruột đi chữa hàng cơm hộp, nếu là dừng lại ở nghỉ ngơi khu, chúng ta mỗi cơm đều tận lực sẽ vì đại gia chuẩn bị, đây là đệ nhất cơm, nhưng không phải cuối cùng một cơm. Hạ Vân Phi dùng khuyết đại âm thanh loa nói, thật sự a, ta còn tưởng rằng về sau liền không có đâu. Ta cũng là, thành phố thanh doanh địa cũng quá cấp lực đi. Cấp lực chính là lý doanh địa trường, nhân gia cũng không có nâng lên giá hàng, thật là cái thiện lương người A. Hạ Vân Phi nghe trong đám người nghị luận tiếng động cười đi ra ngoài, cấp doanh địa làm việc chính là có điểm này chỗ tốt, hắn mặc kệ tuyên bố cái gì tin tức, đều là làm người ủng hộ tin tức, nhìn đến chính mình mang đi tin tức làm mọi người đều kích động rơi lệ đầy mặt thời điểm, hắn bản nhân cũng sẽ đi theo cao hứng lên. Lý Ngôn Hề đem nhà gỗ nội thu mấy dương tinh hạch tất cả đều thu vào ba lô, phát hiện bọn họ một cái giữa chưa xuống dưới thế nhưng cũng thu 50 vạn tinh hạch, cái này làm cho mỗi người đều thực ngoài ý muốn, Còn rất kiếm tiền. Lê Hiểu Tình cười nói. Đúng không, không nghĩ tới đi. Ta liền nói lạc lạc định giá ok. Phục Anh đắc ý nói, Phục Đình Du nhịn không được hơi hơi lắc lắc đầu, trước kia Phục Anh sùng bái trò chơi giới mộ vị tuyển thủ chuyên nghiệp thời điểm, cũng là cái dạng này biểu hiện. Xem ra nàng đối lạc thời vũ là tương đương sung bái. Là ngôn hề ba lô cấp lực, ta nhiều nhất chỉ là phụ trợ công tác mà thôi. Lạc thời vũ cũng khiêm tốn nói. Vất vả đại gia, chỉ tiếp chúng ta lại nghỉ ngơi một lát liền muốn xuất phát. Lý ngôn hề bất đắc dĩ nói, nếu không bọn họ trước khi trời tối liền đuổi không đến tiếp theo cái nghỉ ngơi cứ điểm. Một vạn nhiều người ăn ngủ ngoài trời ở rừng núi hoang vắng vẫn là tương đối nguy hiểm. Không vất vả ngôn hề, chúng ta có thể ở trên xe nghỉ ngơi. Cố giao nói xong. Đại gia cũng sôi nổi tỏ vẻ nói. Ở phim truyền hình ở ngoài Lý Ngôn Hề là cái dạng gì người, Phúc Đình Du cũng không hiểu biết, chỉ là ở nhìn đến nàng giờ phút này ôn nhu ý cười lúc sau trong lòng pha hụt hững. Rõ ràng mệt nhất người là nàng, nàng lại bận tâm mỗi người cảm thụ, sau đó liền tính là ở trên đường, nàng cũng muốn dùng dị năng liên tục dò đường đi. Chờ hạ tới rồi trên xe ngươi cũng ngủ một lát, ta làm triển hào ở phía sau nhìn. Ở Lý Ngôn Hề thu xong nhà gội chuẩn bị lên xe lúc sau, Phúc Đình Du ở bên người nàng nói. Ta không mệt, yên tâm đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, dù sao nơi này là phim truyền hình, mọi mệt cảm tuy thật, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm người chết đột ngột. Nghĩ đến đây nàng cũng tự dễ cười cười, không giống như là kiếp trước nàng, những cái đó phẫn nộ thêm bảng hoàng ban đêm đều chỉ có thể trận mắt vượt qua, dẫn tới nàng cuối cùng trái tim sậu đỉnh. Nghe lời, liền một giờ. Phục Đình Du cũng không để ý tới Lý Ngôn Hề kiên trì, nói xong cũng đi hướng triển hào nói vài câu lúc sau, liền lên xe đội đệ nhất chiếc xe. Lý Ngôn Hề dở khóc dở cười, nàng nhớ tới kiếp trước một thiên về phục đỉnh du đưa tin, chính như kia thiên đưa tin theo như lời, hắn trong xương cốt liền có một ít chuyên chế tắc phong, bất quá hắn chuyên chế chỉ đối người một nhà mới khởi hiệu. Cho nên xem ra viết kia thiên văn chương người cũng không phải loạn viết một hơi. Lý Ngôn Hề đến cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì bên trong xe người đều biết nàng muốn nghỉ ngơi, cho nên xe lành nghề từng vào trình trung thùng xe nội vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh trạng thái. Hừ, ngọ an Ngôn Hề. Cố giao tiểu tiểu thanh nói. Lý ngôn hề nhận mệnh nhắm lại hai mắt, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, dù sao nàng nghỉ ngơi trong quá trình dị năng cũng khôi phục càng mau. Em này xem như đường sao. Vì cái gì nam chủ liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói. Tỷ như ta lo lắng ngươi ngươi mệt mỏi thời điểm ta bả vai vĩnh viễn có thể cho ngươi rửa vào linh tinh đâu. Trên lầu cái quỷ gì. Ta tuy rằng duy trì hai người bọn họ ở bên nhau, nhưng nam chủ nếu là trở nên như vậy dầu mỡ nói vẫn là đánh đổ đi. A a a. Luôn hề ngủ nhan hảo mỹ Ta muốn chụp hình làm giấy gián tượng Biên sát tang thi biên lên đường Cộng thêm kiếm tiền đường xá kỳ thật cũng không gian nan Ở đội ngũ tiến lên đến ngày thứ 5 thời điểm Vạn thành thị một vạn nhiều dân chúng cũng sẽ ở nghỉ ngơi Thời điểm tự phát ngăn cản đi bên ngoài sát tang thi lấy thu hoạch tinh hoạch Bao gồm ở trên đường gặp được số lượng không tính nhiều chặn đường tang thi khi Phục Đình Du cũng sẽ đem những cái đó sát tang thi cơ hội để lại cho bọn họ Rốt cuộc nếu muốn ăn thượng doanh điệu bán một ngày tăng cơm. Một ngày ít nhất yêu cầu 100 cái tinh hoạch, mà bọn họ cũng nghe nói đến thành phố Thanh Doanh Địa về sau, các phương diện đều là phải bỏ tiền. Như thế nào cảm giác chúng ta rõ ràng là bảo hộ những người này, ngược lại hồi chỉnh càng nhẹ nhàng đâu. hàn thần bân có chút nhàm chán ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài những cái đó tranh đoạt sắt tang thi người. Hiện tại mỗi khi gặp được tang thi, bọn họ liền xuống xe đều không cần. Như vậy không hảo sao. Chúng ta dọc theo đường đi thu hoạch đã rất lớn. Quân sư Kiều Nghi Xuân nói. Hảo. Đương nhiên hảo, ta chính là có điểm không thích ứng. Hàng thần bân nguyên tưởng rằng trên đường trở về nhất định là gian nan hiểm trở, thậm chí còn có thể ở này đó vạn thành thị người trước mặt thi thố tài năng, làm cho bọn họ cũng nhìn xem thành phố thanh doanh địa người bản lĩnh. Hẳn là còn có 3 ngày tả hữu là có thể đến doanh địa, đến lúc đó ta cần phải phong mấy ngày giả cho chính mình. Hoàng Sơn ngáp một cái, này lữ đồ tuy rằng không mệt, nhưng là khẳng định không có trong doanh địa chính mình giường ngủ thoải mái, hắn trở về lúc sau nhất định phải ngủ cái mấy ngày. Ở thành phố Thanh Dân chúng nhón chân mong chờ Lý Ngôn Hề đám người có thể thuận lợi trở về thứ 26 ngày, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi ra ngoài trở về Lý Ngôn Hề. Chỉ là kia đồ sộ gần 300 chiếc xe buýt xe đoàn xe, cũng làm trở ở cửa thành vạn sự hưng nhiều chụp mấy tấm ảnh chụp. Bọn họ doanh địa chính là lợi hại, như vậy vạn người đội ngũ đã là lần thứ hai Như vậy số lượng tới xem, hẳn là vạn thành thị người sống sót. Trước 521 xây dựng thêm, ta lật cái đi. Đây là thành phố Thanh Doanh địa. Trần Song Giang xoa xoa đôi mắt, hắn nguyên tưởng rằng thành phố thanh doanh địa trăm phế đại hưng, cho nên mới kéo người qua đi, không nghĩ tới chỉ là ở bên ngoài xem liền như thế chấn động nhân tâm. Mau xem những cái đó to lớn bấy dập. Nay liền tính ra cái mười mấy vạn tang thi cũng không có việc gì đi. Có người chỉ vào hai bên bấy dập trang bị nói, sở dĩ biết những cái đó là bấy dập, cũng là vì ngoại sần rào chắn thượng dán có bấy dập chớ xúc đánh dấu. Những cái đó to lớn bấy dập đều chỉnh tề sắc hàng không chỉ là phân lượng cảm mọi phần cũng làm người cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn liếc mắt một cái vọng không đến hai bên cao lớn tường thành cũng lóe hoa lâm diễm bình mắt ngay mãi cao cao nhị cẩu cao hưng cố lấy tiểu béo tay hắn trong ấn tượng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy cao tưởng gần mười ngày lữ đồ chung bởi vì lý ngôn hề thường xuyên sẽ cho hắn đưa tới có dinh dưỡng đồ ăn hiện tại nhị cẩu đã không có lúc trước xanh sao vàng vọt ngược lại tinh thần mọi phần rất nhiều cao thật là cao Cùng kia trong Tivi Thiên Cung giống nhau. Lâm Diễm Bình trả lời nói, nàng là gặp qua thành phố Thanh Doanh Địa ảnh trụ, chỉ là ở hiện trường xem cùng xem ảnh trụ cảm giác lại là hoàn toàn không giống nhau. Lộ Tuyên cũng kích động mà nhìn nơi này, trên đường thời điểm hắn vẫn luôn tại tưởng tượng thành phố Thanh Doanh Địa bộ dáng, lại không nghĩ rằng nó làm chính mình như thế kinh hỉ. Hoan nên đại gia đi vào thành phố Thanh Doanh Địa, vì biểu thành ý, các vị ở ta nhân viên công tác chỗ tập trung đăng ký lên tập sau, có thể được hưởng đầu nguyệt thuê nhà giảm bốn ưu đãi. Thành công lãnh tạm sau người có thể cẩn thận đọc này phân doanh địa chỉ dẫn. Chu Phong cùng Lý Ngôn Hề đoàn người đánh qua tiếp đón, cũng đã làm mệt nhọc một đường đại gia đem nơi này giao cho hắn. Chật chật chật, đến không được, chúng ta doanh địa về sau càng náo nhiệt liệt. Từ đan chân nhìn đến Lý Ngôn Hề đám người bình an trở về cũng rốt cuộc kiên tâm, quả nhiên kia tiểu cô nương chính là không đơn giản, vừa đi liền mang theo nhiều người như vậy trở về. Bởi vì chúng ta doanh địa trường người mỹ thiện tâm nha. Ngươi gặp qua cái nào doanh địa trường như vậy nhiệt tâm cứu người sao? Thôi Nu cười nói, chưa thấy qua, cũng chưa thấy qua so ngươi càng sùng bái doanh địa lớn lên tiểu mê muội. Từ Đan chân trêu ghẹo nói, mấy ngày này nàng làm đăng ký nhất rõ ràng, trong doanh địa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thành công trăm hơn một ngàn tân nhân tiến vào, hơn nữa này một vạn nhiều người, chỉ sợ này thành phố thanh doanh địa lập tức liền phải biến thành cả nước lớn nhất doanh địa. Mà đi theo Lý ngôn hề cùng binh đoàn trưởng cùng nhau ra ngoài những cái đó đội ngũ. Khi trở về mang theo tam đại dương vật tư tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, không có báo danh cùng với kế tiếp báo danh lại không có bị chọn chúng đội ngũ ở nghe được tin tức này lúc sau, càng là hối hận tới rồi muốn hộp máu nông nỗi. Kia chính là ba cái thùng đựng hàng vật tư. Hơn nữa những người đó trở về lúc sau có sáu thành nhân viên đều hướng lên trên thăng cấp một bậc. Tuy rằng nói tài không ngoài lộ, nhưng là những cái đó đội ngũ có như vậy nhiều người ở, muốn nối vật tư bảo mật nói cũng không dễ dàng. Sáng sớm dưới ánh mặt trời. Lý Ngôn Hề đang ở cùng Phục Anh cùng với cô Giao cùng nhau tản bộ đi ở trong doanh địa, tựa như trước kia các nàng sẽ ở Đại học Nam Thành Sân thể dục bên trong tản bộ biên nói chuyện phiếm khi giống nhau. Không có việc gì cô Giao, chúng ta trong doanh địa nơi nơi đều là cả mạ giặt cùng chị An đội viên, không ai dám đi làm loại chuyện này. Phục Anh cũng đối cô Giao nói, cô Giao là có chút lo lắng nếu có người đối những cái đó đội ngũ vật tư có ý tưởng không an phận nói có thể hay không không an toàn, nhưng là nghe được hai người nói như vậy, nàng cũng yên tâm xuống dưới. Nói cũng đúng vậy, bất quá ta cảm giác chúng ta mới đi ra ngoài hơn 20 thiên, này trong doanh địa mặt biến hóa thật lớn a. Cố giao nhìn đông nhìn tây nhìn doanh địa chung quanh, trước kia rất nhiều trên đất trống đều đã mền thượng ký túc xá, biển rừng không hổ là học kiến trúc, mặc dù là lại hậu kỳ quy hoạch nhiều như vậy đống ký túc xá, toàn bộ doanh địa thoạt nhìn vẫn cứ là ngay ngắn trật tự bộ dáng. Cái này liền không cần lo lắng không có chỗ ở. Lý Ngôn Hề cũng vừa lòng nhìn. Nàng trước khi đi cấp biển dừng để lại hơn 40 đài kiến trúc người máy cùng thượng trăm vạn tinh hạch gạch đỏ, xem ra kiến trúc đội mấy ngày này vẫn là trước sau như một kiên trì doanh địa kiến tạo công tác. Đúng vậy, trước kia ta nhưng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chúng ta mấy cái sẽ kiến thành một cái lớn như vậy doanh địa, tấm tắc, Phúc Anh tự nhận là chính mình cách cục không nhỏ, nhưng lý ngôn hề cách cục tựa hồ so nàng lớn hơn nữa. Chỉ là kế tiếp có vội, người một nhiều cái gì đều phải xây dựng thêm, một xây dựng thêm lại muốn thông báo tuyển dụng nhân thủ. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ nói, trừ bỏ bệnh viện trước mắt còn hảo bên ngoài, doanh địa nhà ăn, nhân sự khoa, phòng ốc quản lý chỗ, chị An Đội thậm chí là thủy lợi tư trợ bộ môn đều phải xây dựng thêm. Này lại sẽ là một cái đại công trình. Hơn nữa, vẫn là tương đương tiêu phí tinh hạch đại công trình. Thành phố Thanh doanh địa bên trong xây dựng thêm ước chừng tiêu phí nửa năm thời gian, cứ việc ở người xem trong mắt chỉ là từ một màn thiết tới rồi tiếp theo mạc mà thôi, nhưng là này nửa năm thời gian tập trung người lại đều là rõ ràng chính xác vượt qua mỗi một ngày xây dựng thêm sau thành phố thanh doanh địa bên trong nhìn càng thêm trình tề thả quy mô khổng lồ phun hoa phố buôn bán quả thực bị vẽ ra hàng vỉa hè khu từng hàng mục chất đỉnh hóng rõ phía dưới là không ít đang ở tiến hành tự do giao dịch người ta xem ngươi cũng đừng bán này đó hậu áo đông hậu trăn này đều mặt thế năm thứ hai từ đâu ra mùa đông a một cái người mua bộ dáng người đứng ở một cái chồng chất cao cao quần áo mùa đông đông bị quầy hàng trước mặt khu đủ kia nhưng không nhất định, vạn nhất ngày mai liền hạ tuyết đâu. Quan chủ tin tưởng vững chắc thời tiết sẽ biến, đến lúc đó hắn mang về tới này đó quần áo mùa đông đông bị thế tất sẽ trở thành đoạt tay hóa. Đi ngang qua lý ngôn hề đồng tình nhìn thoáng qua vị kia quan chủ, đừng nói mặt thế năm thứ hai, toàn bộ mặt thế đại khái đều sẽ không có dùng tới vài thứ kia cơ hội. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không hảo mở miệng khuyên bảo, rốt cuộc chính mình hiện tại tùy tùy tiện tiện ở trong doanh địa nói một lời, ngày hôm sau đều có thể đủ trở thành đại tin tức. Ngôn hề ngôn Hề. Chờ hạ tân phẩm làm ra tới về sau, đừng quên cho ta mang một ly Nga. Tiểu vũ gia tuy rằng là ở túi sách, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới Lý Ngôn Hề trong thai. Hôm nay là thành phố Thanh Trong doanh địa đệ tứ ra đồ uống chạm chi nhánh khai trương thời điểm, Lý Ngôn Hề hiện tại đang muốn qua đi nhìn một cái tình huống. Lúc trước với cả ngày ở lều trại khu giúp doanh địa thông báo tuyển dụng tới rồi một vị mặt thế trước chuyên môn làm đồ ngọt sư phó, hắn dùng Lý Ngôn Hề sở cấp tài liệu làm được tân khoản đồ uống thâm chịu đại gia yêu thích Hành. Quay đầu lại ta làm hắn nhiều làm ra tới mấy chén. Lý Ngôn Hề đáp ứng nói. Tân Đồ Ngọt Sư Phó là một vị 27-28 tuổi nam nhân, cứ việc Lý Ngôn Hề ý đồ là đều thông báo tuyển dụng tuổi trẻ nữ sinh, nhưng là với cả ngày vẫn là đem hắn cấp mang theo qua đi. Sự thật chứng minh, từ hắn sở làm được tiểu mới đồ uống lập tức chinh phục ở đây mọi người, tiểu vũ gia cũng rất tưởng thử một lần, nghề hà người trước chỉ có thể nhìn đại gia uống, cho nên nó đã nhớ thương vài thiên. Tân đồ uống chạm như cũ là dùng nhà gỗ sở chế tạo mà thành, bên trong khí lạnh cùng giữ tươi tủ lạnh cùng với thủy quản lại mọi thứ không ít. Doanh địa trường, ngươi đã đến rồi. Nguyên bản là đệ nhất gia đồ uống chạm Lưu Tử Phượng thấy lý ngôn hề, lập tức ánh mắt sáng ngời. Trước 522 ngôn hề hiệu ứng. Lưu Tử Phượng nguyên bản là tinh thông quả trà, vẫn luôn cùng mặt khác 5 người phụ trách đệ nhất gia đồ uống chạm. Chỉ là sau lại đồ uống chạm gia tăng tới rồi đệ tứ gia mà các nàng 6 người lại phân biệt bị phân phối đến tân đồ uống chạm cũng là vì phụ trách dẫn đường tân nhân. Nơi này là đệ tứ gia tiệm đồ uống, một ít lớn nhỏ thích hợp đều là từ nàng tới thu xếp. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi hướng Lý Ngôn Hề đánh qua tiếp đón. Buổi sáng tốt lành, chuẩn bị thế nào? Lý Ngôn Hề cười đáp lại nói. Đều đã có thể, Đồng Thu Dương tân phẩm tài liệu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Tử Phượng trả lời nói, mà tên kia kêu, kêu Đồng Thu Dương, giờ phút này còn tại phòng trong điều phối cái gì? Ân, này đó cái ly cùng ống hút ta liền phóng nơi này. Mặt khác, Đồng Thu Dương, có thể phiền thoái ngươi hỗ trợ làm mấy chén loạn thế giai nhân sao? Lý Ngôn Hề đi vào phòng trong phòng làm việc hỏi. Trung quanh trừ bỏ Lưu Tử Phượng bên ngoài mặt khác bốn gã tân nhân đều ngây ngẩn cả người. Doanh địa trường Hảo Ôn Nhu A, nay thật là cái kia ở doanh địa trước cửa đem người sống đút cho tang thi doanh địa trường sao? Chân chính tiếp xúc xuống dưới nói, doanh địa trường người thật tốt. Lưu Tử Phượng cười tủm tỉm nhỏ giọng đối mấy người nói, có thể. Đồng Thu Dương buông trong tay công cụ. Lập tức túi đầu hiện bắt đầu làm hắn tự mình điều phối cũng mệnh danh quá loạn thế giai nhân. Loạn thế giai nhân nhân sử dụng tiểu liêu rất nhiều, cố giao thi uống sau phản ứng này một ly đều có thể làm nàng ăn no, cho nên định giá cũng hoàn toàn không tiện nghi, một ly giá cả ở 35 cái tinh hoạch. Nếu không ngươi đem công tác đài sửa ở bên ngoài, lý ngôn hề nhìn đồng thu dương làm tốt một ly lúc sau nói. Vì cái gì? Đối phương lúc này mới ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi lớn lên rất tuấn tú a Lý Nôn hề trực ngôn trực ngữ nói, nàng cũng không có ý khác, chỉ là đồng thu dương bản thân liền trường một trương bơ tiểu sinh mặt, cùng với hắn túi đầu công tác khi góc cạnh nhu hòa sơn mặt, hơn nữa hắn thành thạo thủ pháp, lý Nôn hề cảm thấy như vậy sẽ càng có tuyên truyền hiệu quả mà thôi. Chỉ là đồng thu dương mặt lập tức hồng thành tôm luộc giống nhau, trên tay kim loại muỗng nhỏ đều rơi trên trên mặt bàn. Làm sao vậy? Lưu tử phượng cùng thôi nhiễm đi đến, lại nhìn đến không thế nào ái nói chuyện đồng thu dương đầy mặt đỏ bừng. Một ly 35 cái tinh hạch, có lẽ dựa theo ta phương pháp sẽ làm người càng dễ dàng tiếp thu một ít. Lý ngôn hề đối mấy người giải thích nói, nàng nhưng không có cố ý đùa giỡn người khác ý tứ a. Cuối cùng, đồng thu dương công tác đài bị lưu tử phượng dọn tới rồi bên ngoài. Ta nghe nói thu dương hắn trước kia bởi vì dáng người mập mạp người thực tự thi, là ở mặt thế mới gầy xuống dưới, khả năng chưa từng có người nào cùng hắn nói qua nói như vậy đi. Ở lý ngôn hề thu mười mấy ly loạn thế giai nhân, cũng đi đến bên ngoài chuẩn bị rời đi thời điểm. Lưu Tử Phượng riêng ra tới giải thích nói. Như vậy a, ta cũng không biết đâu, làm hắn an tâm công tác là được. Xem ra có chút người giảm béo thật sự có thể so với Trình Dung. Lý Ngôn Hề cũng không quá để ý chuyện này, đối Lưu Tử Phượng cười nói. Nàng sở dĩ như vậy để ý đồ uống chạm, là bởi vì này nửa năm thời gian, mấy cái đồ uống chạm sở sáng tạo hiệu quả và lợi ích không thể so bất luận cái gì một cái bộ môn thiếu. Cứ việc chỉ là mấy cái tinh hạch một ly đồ uống. Lại ở nóng bức mùa hạ thâm đến đại gia yêu thích, thậm chí nhiệm vụ trung tâm đồ uống khoán được hoang lên trình độ đã vượt qua cửa hàng thương phòng khoán. Mỗi ngày ra ngoài trở về người đều sẽ tới một ly lạnh leo ngọt uống giải khát nghe nói này có thể làm cho bọn họ nháy mắt quên cả ngày mỏi mệnh. Nửa năm nội bọn họ đã tích cốc gần 7.000 vạn cái tinh hạch lại có 3.000 vạn tả hữu liền rốt cuộc có thể thăng cấp ba lô, cho nên nàng lại thành lập đệ tứ gia đồ uống trạm. Chỉ là ngày hôm sau. Trong doanh địa liền bắt đầu truyền ra một cái làm lý ngôn hề không biết nên khóc hay cười đồn đãi. Nghe nói Tân khai đồ uống chạm có một cái diện mạo rất tuấn tú nam nhân, là bọn họ Lý doanh địa trưởng thích đồ ăn. Hơn nữa Lý doanh địa bậc cha chú khẩu khen hắn lớn lên xoái. Vì thế trong doanh địa dân chúng chẳng phân biệt nam nữ, tất cả đều dũng đi đệ tứ đồ uống chạm chi nhánh đi xem doanh địa trưởng rốt cuộc thích chính là cái dạng gì người, này cũng dẫn tới đồ uống chạm sinh ý chấn hích, trong lúc nhất thời liền đơn giản nhất mặt trong nước đá đều ở nửa ngày trong vòng bán được đoạn hóa. Người thích như vậy. Hành chính lâu văn phòng cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ, Phục Đình Du hỏi. Vì thế hắn còn riêng nhìn người khác chụp kia đồng thu dương rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng. Ấn. Người cũng nghe đến đồn đãi. Lý Ngôn Hề đang ở lật xem tân một kỳ thành phố Thanh Tuần San, giờ phút này mọi người đều ở trong văn phòng. Sợ là nông trường bên trong các con vật đều đã biết đi. Ta hôm nay đi ra ngoài phát hiện mọi người đều tại đàm luận chuyện này. Phục Anh không chút nào khoa trương nói. Hiện tại ngôn hề ở trong doanh địa chính là toàn dân thần tượng tồn tại, nàng nói mỗi một câu đều có thể đưa tới toàn doanh địa hiệu ứng, càng miễn bản loại này sẽ làm đại gia hưng phấn lên tin tức. Ta cũng không nghĩ tới tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy. Lý ngôn hề buông trong tay tuần san, nửa ngày liền bán đoàn hóa, đây chính là phía trước mấy nhà đồ uống chạm đều chưa từng từng có. Ta nghe nói ngôn hề còn đem người ta nói mặt đỏ. Lê Hiểu Tình cũng chế nhạo cười hỏi, hiện tại là bọn họ mỗi ngày buổi chiều tổng kết thời gian. Đương nhiên cũng là mấy người bọn họ nói chuyện phiếm thời gian. Ân, ta khả năng dọa đến hắn đi. Lý ngôn hề hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy buồn cười. Là rất xoái, so chúng ta trường học trước kia giáo thảo thuật nhìn càng xoái một ít, hơn nữa hắn làm gì đó hảo hảo ăn. Cố giao thi uống thời điểm là gặp qua đồng thu dương, nàng cảm thấy nàng cùng ngôn hề anh hùng ý kiến giống nhau. Nguyên lai like các ngươi nữ sinh thích như vậy tiểu bạch kiểm, chúng ta doanh địa nhiều như vậy cơ bắp mánh nam cũng chưa thấy các ngươi khen quá cái nào, tấm tắc. Cao viên thở ngắn than dài nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta sẽ thưởng thức xoay ca, cũng sẽ thưởng thức mỹ nữ, này cùng thích móc nối sao. Phục Anh phản bác nói, quả nhiên chỉ có các nàng nữ sinh mới hiểu nữ sinh. Lý ngôn hề cho Phục Anh một cái ngươi hiểu ta ánh mắt, loại sự tình này càng bôi càng đen, hơn nữa nàng cũng không có quá nhiều tinh lực đi xử lý loại sự tình này. Bởi vì trước mắt bọn họ thành phố thanh doanh địa trừ bỏ bên trong ở thuận lợi phát triển đồng thời, bên ngoài cũng có người cho bọn hắn khấu một cái đại đại nổi. Từ Nam thành thị doanh địa bắt đầu, bao gồm một loạt tiểu doanh địa, tỉ như cửa sông doanh địa, Mẫn Huy doanh địa cùng với nửa năm trước lớn nhất vạn thành thị doanh địa ở bên trong, mỗi cái doanh địa đều tao ngộ các loại tai họa ngập đầu. Có tam gia doanh địa là đồng dạng nguyên nhân doanh địa nội cư dân mạc danh tang thi hóa. Mặt khác một ít tiểu doanh địa còn lại là trực tiếp tao ngộ tang thi triều bị nuốt toàn bộ doanh địa, chỉ chưa một ít may mắn người trốn thoát. Hiện tại tương đối gần một ít thường bình thị trong doanh địa tựa hồ cũng có người xuất hiện tang thi hóa dấu hiệu bao gồm lỗ Bắc Thị Doanh Địa. Tổng thượng sở thuật, lỗ Bắc Thị Doanh Địa trường vệ trí cho rằng, này đó nói không chừng chính là thành phố Thanh Doanh Địa âm yêu, đơn giản là những cái đó chạy ra tới người cùng rời đi ra tới người tất cả đều dung hướng về phía thành phố Thanh Doanh Địa. Nếu là có người cố ý ở khác trong doanh địa thả xuống tang thi vi rút nói, kia có người đột nhiên tang thi hóa nguyên do là có thể nói được không? Trước 523 lỗ Bắc Thị người tới. Tin tức này vẫn là vạn thành thị doanh địa trường chu thừa thông mang đến. Liên ở phía trước một tháng, Chu Thừa Thông cũng rốt cuộc mang theo còn thừa vạn cư dân thành phố chuyển rời đến thành phố Thanh Doanh Địa, hộ tống bọn họ tới chính là tiếp Chu Bạch Tục tuyên bố nhiệm vụ một ít thành phố Thanh Doanh Địa tự do đội ngũ. Những cái đó đội ngũ phần lớn là nửa năm trước cùng Lý Ngôn Hề cùng tiến đến quá đội ngũ, cũng bởi vì Chu Bạch Tục phát ra bố nhiệm vụ tinh hoạch khen thưởng tương đương phong phú. Chu Thừa Thông cũng rốt cuộc gặp được chính mình Thê Nhi cùng Tôn Tử, ở nhìn đến bị dưỡng cực hảo người nhà lúc sau. Hắn liền đem Lô Bắc Thị doanh địa trường đi tìm chuyện của hắn nói cho Lý Ngôn Hề. Vệ trí tự hội muốn liên hợp còn thừa các doanh địa tới điều tra thành phố Thanh doanh địa. Mặt khác mấy cái trong doanh địa phát sinh sự đích xác kỳ quái, bất quá hắn nếu là hoài nghi chúng ta liền có chút không đủ hữu hảo. Lạc Thời Vũ nói, yêu cầu để ý tới. Tốt xấu chúng ta cũng là vượt qua 10 vạn người đại doanh địa. Phục Anh khinh thường nhìn lại nói, ta nhớ rõ nửa năm trước kia Lô Bắc Thị doanh địa trường tự hội liền tính toán tới chúng ta doanh địa. Mặt sau không biết vì cái gì không có tới, xem ra hắn lần này hắn hẳn là thực mau sẽ đến. Lý Ngôn Hề nói cũng thực mau phải tới rồi xác minh. Một tuần lúc sau, liền có một đám tự xưng là lô Bắc thị doanh địa người tới thành phố thanh doanh địa cửa thành ngoại, trong đó liền có này doanh địa trường vệ trí. Đã lâu không thấy, Ngôn Hề. Trang Ngôn thế nhưng cũng ở. Nếu không phải đối phương ra tới chào hỏi, Lý Ngôn Hề đã sắp quên Trang Ngôn người này. Xuất phát từ lễ phép, Lý Ngôn Hề vẫn là gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn đám kia người. Không hề nghi ngờ, chính giữa nhất tên kia ước trừng 30 tuổi vóc dáng cao nam nhân hẳn là chính là lô Bắc thị doanh địa dài quá. Ngươi hảo, ta là vệ trí, ngươi chính là Lý Ngôn Hề. Vệ trí biết thành phố thanh doanh địa doanh địa trường là một cái tiểu cô nương, mà trước mắt Lý Ngôn Hề thoạt nhìn cũng đích xác tuổi tác không lớn, nhưng là kia quanh thân khí chẳng lại không dung người bỏ qua. Không bằng nói là cái dạng này khí thế cùng cặp kia dị thường chấn định ánh mắt, đã làm người xem nhẹ rất nàng tuổi. Các ngươi hảo, ta là Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề sắc mặt bất biến. Trước mắt nam nhân cùng ẩn nhẫn nội liễm tạ thấu đáo bất động, hắn trong ánh mắt ấn đầy lăng người thịnh khí, càng là ở xem kỹ Lý Ngôn Hề cùng nàng phía sau đoàn người. Các ngươi thành phố thanh doanh địa an toàn độ không tồi, chúng ta đứng ở ngoài cửa lâu như vậy, nhưng thật ra không có tới một con tang thi. Vệ trí phía sau, một cái đem tóc cao cao thúc khởi nữ nhân cười như không cười nói. Ngụ ý đều là ở trách cứ thành phố thanh doanh địa đối bọn họ chậm trễ nhưng mà Lý Nôn Hề chỉ là cười cười nói cảm tạ khích lệ chúng ta thành phố thanh doanh địa quanh thân hoàn cảnh đích sắc không tồi các vị hoàn toàn không cần sợ hãi tang thi sẽ đến đâu không biết vài vị đăng ký qua không có Phục Đình Du nghe xong chịu đựng trong mắt ý cười Nôn Hề đây là ở cố ý chọc giận đối phương đi quả nhiên kia nữ nhân sắc mặt thay đổi đang muốn nói cái gì đó vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống từ đan chân lại đánh gãy nàng lời nói Lý Doanh Địa Trường bọn họ đều còn không có đăng ký đâu như vậy à Vậy phiền thoái các vị đi bên cạnh trước đăng ký một chút, sau đó ta sẽ thỉnh dẫn đường mang vài vị đi vào. Lý Ngôn Hề đầy mặt tiếc nuối nói. Tới đâu hay tới đó, chúng ta còn có chút sự yêu cầu Lý Doanh Địa Trường phối hợp, hiện tại Lý Doanh Địa Trường nơi này nếu cũng có quý cũ, chúng ta đương nhiên cũng là đến phối hợp. Vệ Chi đã thu hồi xem ký ánh mắt, hắn có cảm giác, trước mắt Lý Ngôn Hề cùng nàng phía sau mấy cái người trẻ tuổi đều không phải cái gì dễ trọc. Ta tưởng vị này vệ tiên sinh là lầm, không phải chúng ta yêu cầu các ngươi phối hợp. Muốn tiến doanh địa liền yêu cầu đăng ký, đương nhiên nếu các vị chỉ là tưởng tham quan một chút chúng ta doanh địa bên ngoài lúc sau liền rời đi, không đăng ký cũng là có thể. Phục Đình Du nói, nếu không phải đã trước đó biết được vị trí người này mục đích, này đối phương đảo hồ nói không chừng bọn họ cũng đã ở không hiểu rõ dưới tình huống nhảy xuống đi. Muốn bọn họ thành phố thanh doanh địa bối nổi, kia cái nổi này cũng đến khấu đến xuống dưới mới được. vị trí đã đoán được, vị này đó là trang nôn theo như lời kêu binh đoàn đoàn trưởng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương doanh địa người như vậy không dễ chọc. Thành phố Thanh Doanh địa Thực hảo, chúng ta đi đăng ký. Vệ trí lại nhìn thoáng qua Lý Nguồn Hề, nàng trong mắt không gợn sóng, đã vô đắc ý, cũng không sợ hãi. Bất quá Lý Nguồn Hề vẫn là cấp lô bắc thị doanh địa người an bài một cái đơn độc đăng ký địa điểm. Thôi Nhu nhìn thoáng qua vệ trí điền tốt đăng ký đơn, cười nói, hoang nên đi vào chúng ta thành phố Thanh Doanh địa Lý Doanh địa trường đã cùng ta nói rồi, ta hiện tại liền mang các vị vào đi thôi. Vệ trí không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu, theo sau mắt nhìn thẳng đi vào thành phố thanh doanh địa cửa thành. Bên trong thành mặt tiền cửa hiệu mà đến sinh hoạt hơi thở làm vệ trí đám người ghé mắt không thôi, lui tới mọi người trên mặt toàn treo ý cười, hơn nữa vừa nói vừa cười đàm luận cái gì. Một bên nhất thấy được phòng ốc quản lý sứ sở đầu hạ bóng ma, có không ít người đều dựa vào ở ven tường tay cầm báo chí nghiêm túc nhìn. Vệ doanh địa trường, nơi đó chính là tự giúp mình chạm sang dầu. Trang luôn chỉ vào xe hành bên cạnh kia chỗ vẫn cứ ở xếp hàng trạm xăng dầu nói. Ta môn, này thành phố thanh doanh địa nơi nào tới như vậy nhiều dầu mỏ. Diệp Tiểu Quyên chính là vừa rồi ở ngoài cửa cùng Lý Ngôn Hề đối thoại nữ nhân, nàng giờ phút này chính khó có thể tin nhìn kia chỗ bài hai đội trạm xăng dầu. Mặt thế trừ bỏ ăn nhất khan hiếm bên ngoài, bọn họ lô bắc thị nhất thiếu đó là dầu mỏ. Nửa năm trước vị trí tính toán tới một chuyến thành phố thanh doanh địa, cũng là vì muốn noi theo thành phố cao trạch cách làm. Cùng thành phố Thanh Doanh Địa tiến hành vật tư thượng giao dịch, cũng bao gồm dầu mỏ giao dịch. Chính là hiện tại đều đã lại qua nửa năm, này thành phố Thanh Doanh Địa du giới không chỉ có không có đề cao, thế nhưng vẫn là không hạn lượng tự giúp mình cố lên. Thành phố Thanh Doanh Địa có quá nhiều câu đố, xem ra chúng ta lần này tới liền phải tìm tòi đến tốt cùng. Vệ trí hiếp mắt nhìn thoáng qua trạm xăng dầu, lý ngôn hề trên người, nhất định còn có cái gì không người biết bí mật. Lỗ bác thị đoàn người tổng cộng tới 236 người. Thôi Nhu ở bắt được đăng ký biểu lúc sau, liền thuận tay giao cho từ Đan chân, từ Đan chân lập tức xem đã hiểu Thôi Nhu trong mắt ý tứ, vì thế liền sấn người không chú ý xoay người khai thượng chính mình xe điện mini, mang theo những cái đó đăng ký tư liệu chiều hành chính lâu chạy tới. Vất vả người từ tỷ Lý ngôn hề tiếp nhận đăng ký biểu, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng cấp Thôi Nhu hòa từ Đan chân dựng cái ngón tay cái, này hai người tâm tư đều phi thường tinh tế, lại luôn là vì doanh địa suy nghĩ nàng liền liệu định Thôi Nu nhất định sẽ minh bạch nàng an bài ý tứ, mà Thôi Nu cũng sắc thật như thế, nàng cũng không thúc giục mặt sau đi theo những người đó, ngược lại cố ý thả chậm bước chân, đợi cho vị trí bị mang nhập hội nghị thất lúc sau, Lý Ngôn Hề cùng Phục Đỉnh Du cũng đều đại khái thăm dò rõ ràng những người này chi tiết. đã sớm nghe Chu Thừa Thông nói qua, Lô Bác Thị là một cái cực kỳ coi trọng dị năng cấp bậc địa phương, những người này dị năng cũng đích xác đều không thấp. Lý Ngôn Hề đã nhận được trước đài vương mẫn chi thông chi. Vừa nói vừa cùng Phục đỉnh Du mấy người đi vào thang máy. Trước 524 hai bên đàm phán. Cái kia kêu, kêu vệ trí chí chính là ngũ cấp hỏa hệ. phục Anh hỏi. Đăng ký biểu thượng là như vậy viết, nhưng ta tưởng hắn nếu đã công khai thân phận, cấp bậc này hẳn là liền sẽ không có giả. Lý ngôn hề nói. Cùng mặt khác doanh địa doanh địa lớn lên sắc không giống nhau. Lạc thời vũ chỉ chính là bọn họ sợ gặp được quá những cái đó doanh địa trưởng làm doanh địa trưởng còn riêng đi rèn luyện dị năng, cũng cũng chỉ có ngôn hề. Dạ tâm ra, Phục Đình Du chỉ nói ba chữ, mà lúc này thang máy môn đã mở ra. Vệ trí một hàng mười mấy người bị đưa tới một gian rất lớn trong phòng hội nghị, mà còn thừa người thì tại bên cạnh phòng nghỉ chờ đợi. Trong phòng hội nghị nơi nơi bị quét tước không nhiễm một hạt bụi, mới tinh thả rộng lớn thâm sắc mặt bàn phản xạ đèn dây tóc quang, hơn nữa trong nhà các loại hiện đại hóa thiết kế, làm mười mấy người đều cảm thấy nơi này nơi trốn đều lộ ra cao cấp cảm. Trách không được trang ngôn ở chỗ này một đái chính là mấy tháng. Diệp Tiểu Quyên nói, nàng cũng không thể không thừa nhận, này thành phố Thanh doanh địa so với bọn hắn cắt vàng bay đẩy trời lô bắc thị doanh địa khá hơn nhiều. Trang Nôn không sao cả nhún vai, ta chính là vì hỏi thăm tin tức, ta nhiệm vụ không phải đã quang vinh hoàn thành. Lý Nôn hề cùng kia Phục Đình Du là cái gì quan hệ? Vệ trí đột nhiên hỏi. Hiện tại ta không biết, nửa năm trước bọn họ cũng chỉ là đồng đội mà thôi. Trang Nôn đáp. Lúc trước hắn tuy rằng là cùng mặt khác một chi chi viện tạ thấu đáo đội ngũ cùng nhau đi vào thành phố Thanh. Nhưng là hắn lại có một cái khác không người biết nhiệm vụ điều tra thành phố Thanh Doanh Điệu tình báo, có thể nói lại đi cùng thành phố Thanh Doanh Điệu nhận một trưởng quyền giả làm tốt quan hệ. Chỉ là đáng tiếc hắn tuy rằng thành công tìm hiểu tới rồi tin tức, nhưng là hắn lại trước sau không có thu phục hắn mục tiêu nhân vật Lý Ngôn Hề. Ta đã biết. vị trí sửa sang lại cổ áo, hắn đã nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Phòng họp môn bị đẩy ra, Lý Ngôn Hề bốn người đi đến. Làm các vị đợi lâu, không biết lô bác thị các vị lần này tiến đến là có chuyện gì. Lý Ngôn Hề cùng mấy người cùng nhau tự nhiên mà vậy ngồi xuống thượng đầu vị trí, cũng mỉm cười hỏi nói. Vị trí đám người hiển nhiên không nghĩ tới Lý Ngôn Hề lại là như vậy đi thẳng vào vấn đề. Bọn họ là tới làm gì? Bọn họ đương nhiên là tới ném nổi cấp thành phố thanh doanh địa, chỉ là loại này lời nói là quả quyết không thể nói. Là cái dạng này, gần nhất các doanh địa đều không yên ổn, ta thấy rõ do thị doanh địa phồn hoa dị thường, cho nên riêng muốn tới lấy lấy kinh nghiệm, thỉnh giáo một chút Lý Doanh địa trường. Vệ trí thực mau liền đáp ra tới, thì ra là thế, những cái đó sự chúng ta cũng sớm có nghe thấy, chỉ là chúng ta sở hiểu biết đến chỉ sợ cùng vệ Doanh Địa Trường biết nói giống nhau. Lý Nôn hề trắng non gương mặt thượng tràn ngập tiếc nuối, bất quá này vài phần tiếc nuối nhưng thật ra thật sự, bởi vì nàng cũng rất tò mò này phía sau màn người khởi sướng là như thế nào làm được, nguyên bản có chút hùng hổ dọa người Vệ trí nhất thời có chút xem nốc, làm lỗ bắt Thị Doanh Địa Trường, hắn bên người cũng không thiếu có chim Hoàng Yến mỹ nhân, chỉ là không.